Ngươi nói giống như cũng rất có đạo lý, chính là ta thượng chạy đi đâu tìm cùng ta có tương đồng động từ người. Như ngươi theo như lời, người có từng người tính cách, vạn nhất ta cùng người kia tính cách bất hòa, sinh ra cọ sát làm sao bây giờ? Vậy yêu cầu hai bên khoan dung chi tâm nhiều một chút, độ lượng lớn một chút là. Kỳ thật không có gì sự là không thể thương lượng, chỉ cần không phải thâm cừu đại hận, không cần thiết náo đến trở mặt thành thủ. cũng có đạo lý. Này đó đạo lý ta trước tiết như thế nào không nghĩ tới đâu. Ngươi cả ngày liền biết cầm kỳ thư họa hoặc là chính là võ, sẽ biết này đó mới là lạ. người muốn biết này đó, muốn tới tuổi gạo mới sinh hoạt giữa mới có thể biết. Một Nhược Vân cùng Lục Dập Tiêu Hàn huyên một đoạn thời gian, cũng nghỉ ngơi đủ rồi, đứng dậy, đổi cái sắc mặt, đôi tay chống mạnh đối lục dập tiêu giống, "Uy, ngươi hiện tại có thể đem ta thả ra đi sao? Còn có ta trợ phu, chúng ta phải rời khỏi cái này địa phương." Thứ thảo thế giới cố nhiên mỹ lệ, nhưng lại không chân thật, người chỉ có sống được chân thật mới là chân chính tồn tại. Lục Dập Tiêu không lại thương tâm, nước mắt nói xong liền song, cũng đứng lên, khôi phục cái kia hi hi ha ha, môi cái đứng đắn dạng, chính là lại muốn cố ý trang một trang được đến cao nhân, sờ sờ đầu bạc, cao thâm khó đoán mà nói, "Tiểu nha đầu, ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, ta sẽ không quá làm khó dễ các ngươi, thật mau các ngươi liền có thể rời đi nơi này." Không thể tưởng được ta nhiều năm khúc mắc cư nhiên bị nguyên này tiểu nha đầu dễ dàng cấp giải, không thể tưởng được a a này cũng có thể xem như khúc mắc sao? Như vậy đinh điểm việc nhỏ cư nhiên là khúc mắc, nói ra đi khẳng định cười người chết. Bất quá từ lục dập tiêu tính cách kia phương diện suy nghĩ cũng hợp tình hợp lý. Mấy cái chạm kiểm soát thiết đến đơn giản như vậy người tâm tư có thể phức tạp đều chạy đi đâu? Này như thế nào không thể xem như khúc mắc? Ta mấy ngàn năm giao không đến một cái bằng hữu, nản lòng thoái trí liền cho chính mình lộng cái phân mộ, người còn chưa có chết liền chạy đến phần mộ đi. Ta cho rằng ta sẽ ở phần mộ chết, cho nên liền ở phân mộ bên ngoài thiết hai cái ảo cảnh, nhìn xem có hay không người có thể phá giải được mấy ngàn năm đi qua, tới người không ít, nhưng đều là một ít có khắc tâm tư người, ta thực tức giận, tức giận phi thường, cho nên ngươi liền đem những người này đều phong ấn tại hảo cảnh, không sai. vậy ngươi làm gì không đem bọn họ cướp giết, so phong ấn bất việc đến nhiều, giết người không hảo chơi, phong ấn bọn họ mới hảo chơi, nhàn chán thời điểm có thể lấy bọn họ tới chơi một chơi. lão quân đồng một cái. lão quân đồng, cái này từ không đổi, ta thích. tiểu nha đầu, ngươi đã được đến ta một nửa lực lượng, đến nỗi có thể hấp thu nhiều ít, liền xem chính ngươi tạo hóa. ta cũng không hề làm khó dễ các ngươi hai cái, ngươi trước đi ra ngoài, ngươi trưởng phụ theo sau liền sẽ tỉnh lại. lục dập tiêu bỗng nhiên trở nên thực thần bí bộ dáng, dùng tay đối một vung lên. Tuy một nhược Hân còn có chuyện muốn nói, chính là còn không có tới kịp nói. trước mắt cường quang chói mắt, chiếu đến nàng khó chịu, không thể không dùng tay đi ngăn trở ánh sáng. nhưng mà đường ánh sáng tan đi lúc sau, nàng đã thân ở bên ngoài rừng cây bên trong, không phải hảo cảnh, còn nghe được quen thuộc kêu to tiếng động, còn có tiếng đánh nhau. mụ mụ nương thân một tiểu dịch ôm hoàng kim, tránh ở một cây đại thụ mặt sau, nhìn thấy một nhược Hân đống nhiên xuất hiện, bất chấp bốn phía nguy cơ, chiều nàng tiến lên. nhưng mà liền ở một tiểu dịch lao tới thời điểm, có hai người liền chiều hắn huy kiếm mà đi. một nhược thân bung che đậy đôi mắt đôi tay, còn không có tới kịp đáp lại nhi tử kêu to liền thấy hắn tao ngộ nguy hiểm, dưới tình thế cấp bách một trưởng đánh qua đi. A kia hai cái muốn sát một tiểu dịch người bị một nhược thân trưởng lực đánh bay, đem mặt sau mấy cây đại thụ đánh ngã, lúc sau mới rơi xuống đất, miệng phun máu tươi, cơ hồ tắt thở, liền tính không tắt thở cũng đã cả người tàn phế. Không thể nào, nàng công lực khi nào trở nên như vậy cường? Mụ mụ nương thân một tiểu dịch vọt tới một nhược thân trong lòng ngực, bỏ qua hoàng kim, gắt gao nàng, mụ mụ nương thân, Người rốt cuộc đã trở lại, tiểu dễ rất nhớ ngươi. Ba ba cha vẫn luôn đều không tỉnh, kim tộc người lại tìm tới, hành thúc thúc, haưng thúc thúc bọn họ đều bị thương, đặc biệt là hỏa thúc thúc bị thương hảo trọng hảo trọng, đều sắp chết. Ô, ô. Tiểu dễ không khóc, đừng quên, ngươi chính là nho nhỏ nam tử hắn đâu, không thể khóc, là, tiểu dễ không khóc, đây mới là mụ mụ hảo nhi tử mụ mụ nông dân, ngươi nhanh lên cứu cứu hành thúc thúc cùng hắc ương thúc thúc bọn họ, bọn họ mau chịu không nổi. Kim tộc người xuống tay phi thường tàn nhẫn, nói là muốn đem ba ba cha cứ đi, thúc thúc bọn họ không muốn liền cùng kim tộc người đánh lên, chính là kim tộc người rất lợi hại, chúng ta đều đánh không lại. Kim tộc một nhược thân đem bốn phía người đều nhìn quét một lần, thấy được kim tộc tam đại tông trường, còn có rất nhiều binh tôn tướng của, kim tộc người đang ở đại khai sắc giới, đặc biệt là tam đại tông trường, xuống tay không lưu tình chút nào, ngay cả đối diêm lệ hành cũng giống nhau tàn nhẫn đoạt cát, đáng chết lao ra hỏa, quá khi dễ người, đáng giận đáng giận một nhược thân thực hòa đại, hòa đại vô cùng, bởi vì quá mức sinh khí, mi tâm bách thảo khắc cấn tản mát ra lóa mắt lục quang. Sau đó nàng nháy mắt cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng, đem sở hưu thần thú cùng linh thú triệu hoán mà ra, lại thúc dục cỏ cây sinh trưởng, dùng dây mây đem những cái đó binh tôn tướng cua cuốn lấy, lại đem vượng huyết kiếm cùng thủy linh diệu triệu hồi ra tới, một tay lấy một phen vũ khí, phi thân vọt tới tam đại tông trường trung gian, cứu diêm lệ hành cùng hắc, ưng, cùng cùng tam đại tông chiến đấu, các người ba cái đáng chết hỏa, thật là thật quá đáng. Nghiêm khắc thực hiện trên người lưu cũng là kim huyết mạch, các người cư nhân cũng có thể hạ này tàn tay, các người tâm khó được là cục đã làm, một chút đều không đau sao? nha đầu đuối, ngươi cuối cùng là xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi có thể trốn cả đời đâu. Nếu ngươi lại trốn tránh, nơi này người tất cả đều đến chết, bao gồm con của ngươi. Phượng huyết kiếm, thủy linh dịu, không thể tưởng được vận khí của ngươi như vậy hảo, chẳng những thần thú cùng linh thú nhiều, thần binh lợi khí cũng không ít. Thủy linh dịu không ít thủy tộc chi vật sao? Như thế nào sẽ ở trong tay của ngươi? Đại gia cẩn thận một chút, nữ nhân này khó đối phó, ngươi nhìn xem nàng giữa mây bách thảo khát cấn. Tam đại tông trưởng đều nhìn chăm chăm một đượt hân mi tâm bách thảo khát cấn xem, trên mặt biểu tình nháy mắt sơ cứng. Đây là vạn mục chi linh tiêu chí, nàng thế nhưng là vạn mục chi linh. Mục Nhược Hân xuất hiện, làm Diêm Lệ Hành cùng hắc ứng bọn người thở dài nhẹ nhõm một hơi, đình chỉ chiến đấu, đi vào Mục Nhược Hân bên người, quá mức vui mừng, biểu đạt ra tới. Đại Tẩu, ngươi cuối cùng là đã trở lại, nói cách khác chúng ta đã có thể chết chắc rồi. Phu nhân, ngươi nếu là lại không trở lại nói, chúng ta liền thật sự muốn đi theo Diêm Vương báo danh. Phu nhân, các ngươi không có việc gì đi. Mục Nhược Hân quay đầu lại nhìn xem đại gia, phát hiện mọi người đều bị thương thực trọng, trên người miệng vết thương ở không ngừng đổ máu, vì thế lấy dược cho bọn hắn ăn, ăn, chạy nhanh đem dược ăn, chờ sự tình giải quyết lúc sau ta lại cho đại gia hảo hảo trị thương. Cảm ơn đại tẩu Diêm Lệ Hành cái thứ nhất đem dược bình tử lấy lại đây, trước phân cho đại gia một người một viên, cuối cùng mới chính mình ăn. Một tiểu dịch gắt gao rửa gần một được hân, căm tức nhìn kia ba cái tông trưởng, không phải giống nhau chán ghét bọn họ, mụ mụ nương thân, này ba cái lao nhân quá xấu rồi, bọn họ luôn tưởng đem ba ba cha mang đi, ta rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị bọn họ cấp giết đâu. Theo lý thuyết tới hắn hẳn là đã sơn chết ở Tam đại tông lớn lên trong tay, chính là mua đến nghìn cân treo sợi tóc thời điểm hắn tổng có thể tránh thoát, tựa hồ có người nào hoặc là lực lượng ở bảo hộ hắn. Chi Chi Hoàng Kim vừa rồi bị một tiểu dịch ném đến mà lên rồi, này sẽ chính mình bỏ dậy, nhảy đến trên vai hắn, hào hạng độc, đi theo một tiểu dịch cùng nhau chừng kia ba cái lão nhân, đối bọn họ biểu hiện ra ý, chi chi người xấu, người xấu. Không chỉ có là Hoàng Kim, mà hộ Hòa Phượng, Ali, Ung Tinh Nhân tất cả đều lên sân khấu, bốn cái ở một nửa hân phía trước xếp thành một loạn, mỗi người đều nổi trận lôi đình trừng mắt Tam Đại Tông Trường. Giống, tức, u, vương, chỉ cần là này bốn cái ra hỏa khí thế đã đủ do người, càng đừng nói là chúng nó mặt sau cái kia một nửa hân, trong tay Phượng huyết kiếm lệnh người sợ hãi, kia Thủy Linh dịu hẳn khí càng là người. Không chỉ có như thế, trung quanh đẳng chi tùy thời tùy chỗ sẽ toát ra tới, chỉ cần một bị đẳng chi có lấy, vậy vô pháp Tam Đại Tông này sẽ đã không dám tùy tiện động thủ, đứng ở một bên cùng một hân rằng co, muốn động thủ chính là lại không dám, nhưng cũng không nghĩ mất kim tộc uy nghiêm, cho nên chỉ phải dùng lời nói công kích. Mộc Nhược Hân, ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi nếu là lại nhiều quản chúng ta kim tộc sự, vậy đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình. Các ngươi đã sớm đã thủ hạ vô tình, còn vung nghĩa như vậy nhiều làm gì? Nếu không phải ta kịp thời gấp trở về, bọn họ đã sớm chết ở các ngươi trong tay. Lúc này còn cùng ta nói tình, buồn cười đến cực điểm. Các ngươi ba cái cho ta nghe, ta Mộc Nhược Hân cùng các ngươi thế bất lưỡng lập, hôm nay không cho các ngươi thấy điểm huyết, ta thể không bỏ qua. Mộc Nhược Hân hỏa khí càng tăng lên, đối này ba cái lao nhân hận đến là nghiến răng nghiến lợi, sẽ không bởi vì bọn họ là trưởng mà tôn kính nửa phần. Trên thực tế bọn họ cũng không đáng nàng đi tôn kính. Nhược Hân, cùng chúng ta kim tộc ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ta đây cũng rõ ràng nói cho các ngươi, cùng ta một nhược thân núi nịch, các ngươi cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, ngoan cố không hóa, là các ngươi gàn bướng hồ đồ. Nếu là ta bạn bè thân thích có cái cái gì không hay xảy ra, ta nhất định phải các ngươi trả giá gấp 10 lần đại giới. Hừ, diệm mời không uống lại thích uống diệm phạt, vậy đừng trách chúng ta. Bãi trận tam đại tông trường lại bắt đầu công kích, ba người bày ra một hình tam giác trận thế, trận thế ngăn, trung binh cuồng phong cuốn lên, kiếm khí bắn ra bốn phía. Đại tẩu, cẩn thận, đó là tam kim kiếm trận, uy lực vô cùng. Diệm lệ hành biết tam đại tông trường muốn bãi chính là cái gì trận, nhắc nhở một nhược thân, tam kim kiếm trận, ta còn tam tài kiếm trận đâu? Một nhược hân không biết cái tiêu tam kim kiếm trận là cái gì, trong lòng tuy rằng không cái đế, nhưng ở khí thế thượng cũng không thua người. Đem trước mắt thần thú cùng linh thú nhìn một lần, đối chúng nó ra lệnh, bạch hổ, đem bọn họ kiếm trận cho ta dùng rớt, Tiểu phượng, ali, cho ta phóng hỏa tiêu. Vương tinh nhân, thả bê chảo. Là chủ nhân. Dùng chít chít, u gâu gâu. Bạch hổ tiếng hô rung trời động mà, đem tam đại tông trường mới vừa bày ra kiếm trận cấp chấn oai, lại nhiều giống một tiếng lúc sau kiếm trận đã bị đánh tan. Hoa phượng cùng a hỏa lực từ mãnh, đem tam đại tông trường bên người kim hệ chi lực toàn tiêu hủy, ngay cả kim kiếm cũng bị hỏa lực hòa tan. Vương Tinh Nhân phi trảo vừa ra, giống như ám khí bắn ra một phía, Tam Đại Tông Trường chỉ có thể ở vô số phi trảo trùng né tránh bảo mệnh, căn bản không có thời gian lại đi bái trợ. Mục Nhược Hân cuối cùng bổ thượng một bích, phi thân thở khởi, trước đem Thủy Linh Diệu ném đi, sau đó lại dùng phượng Huyết Kiếm quấn ngang. Tam Đại Tông Trường thấy Thủy Linh Diệu bay tới, kịp thời né tránh, chính là bọn họ hiện lên Thủy Linh Diệu lại không có thể hiện lên phượng Huyết Kiếm kiếm khí, cuối cùng đều bị kiếm khí gây thương tích, đánh bay ngã xuống đất. À, này, sao có thể? Liên tính Hân trong tay có Huyết Kiếm, lấy nàng không đến 20 năm công lực là không có khả năng đánh bại bọn họ. Nàng như thế nào đột nhiên trở nên như vậy lợi hại? Chẳng lẽ là vạn mục chi linh lực lượng? Cái này nha đầu không đơn giản à? Kim tộc người nhìn đến Tam đại tông Trường bị Mục Nhược Hân đánh đến như vậy chật vật, sĩ khí giảm đi, mỗi người đều sợ hãi lui về phía sau, không ai dám tiến lên. Ai dám tiến lên? Vừa lên trước liền sẽ bị đằng chi cấp của lấy. Hiện giờ Tam đại tông Trường đều bại, bọn họ càng không thể đánh thắng được Mục Nhược Hân. Không thể tưởng được bọn họ kim tộc thế nhưng sẽ bại bởi một tiểu nha đầu. Các ngươi này ba cái lao giả túi, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ đâu, các ngươi liền chính mình đưa tới cửa tới. Kim tộc có gì đặc biệt hơn người? Liền các ngươi loại này hít kỳ dạng cũng tưởng tranh bá một phương sao? Thật là làm người cười đến rụng răng. Mục Nhược Hân đánh ngã Tam đại tông trưởng, nhưng là cũng không có lại cho bọn hắn một kích, mà là đem Vượng Huyết kiếm thu hồi nàng làm sao không nghĩ lập tức đem tam đại tông trường toàn bộ giải quyết, chính là nàng không dám lô mắng hành sự. Vừa rồi lực lượng đột nhiên biến cường, là cái gì nguyên nhân nàng còn không thể xác định, vạn nhất tam đại tông trường còn có cái gì đòn sát thủ, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Trước nhìn kỹ hăm nói, nếu tam đại tông trường còn đánh, kia nàng liền tiếp tục theo chân bọn họ đánh. Chương 357, trăm Ác Chi lực, tam đại tông trường đã chịu phượng huyết kiếm kiếm khí gây thương tích, cộng thêm một nhược thân trên người kia cổ thần bí lực lượng áp, bách, bọn họ đã không dám lại đập thủ, tương phản, bọn họ còn thực sợ hãi một nhược thân núi bọn họ đập thủ, trong lòng đều treo. Nếu một nhược thân lại đến một kích, bọn họ bộ xương giả này liền tan cho dù tình thế đối bọn họ thực bất lợi, Tam đại tông trưởng cũng không muốn giáng xuống tự tôn, còn muốn bảo trì tông lớn lên uy nghiêm, giọng giặc mà nói chuyện. Một Nhược Hân, ngươi đừng ngắc ý, nếu không phải ngươi có Phượng Huyết kiếm nơi tay, ngươi cho rằng ngươi có thể mại chúng ta như thế nào? Phượng Huyết kiếm cũng không thấy được thiên hạ vô địch, chúng ta sẽ có biện pháp đối phó ngươi. Phượng Huyết kiếm xuất từ kim động, chúng ta đều có biện pháp đối phó nó, ngươi cho chúng ta chờ. Đi. Tam đại tông trưởng dùng hết cuối cùng khí lực đem những cái đó bị chi cuốn lấy người cứu, sau đó dẫn bọn hắn rời đi. Tứ đại hộ pháp không quá tình nguyện làm Tam đại tông trưởng cứ như vậy đi rồi, muốn đi truy, nhưng một Hân ngăn trở bọn họ, không cho bọn họ đuổi theo, đừng đuổi theo, làm cho bọn họ đi thôi. Phu nhân, nếu thả bọn họ đi, bọn họ nhất định còn sẽ lại đến tìm chúng ta phiền toái, không bằng nhân lúc còn sớm đưa bọn họ đều giải quyết, để tránh hậu hoạn vô cùng. Phong hộ pháp vẫn là không muốn đem Kim tộc những người đó thả chạy, nhưng thực tế thượng bọn họ người đã đi xa, nhưng hắn còn muốn đuổi theo. Bọn họ thiếu chút nữa liền chết ở này, giúp Kim tộc người trong tay, khẩu khí này như thế nào có thể nuốt đến hạ? Liên Tính ngươi hiện tại đuổi theo có thể bảo đảm đưa bọn họ cùng nhau giết chết sao? Tam đại tông trưởng đều không phải là lãng đến hư danh, ta chỉ là đưa bọn họ đánh đuổi nhất thời, nếu tiếp tục đánh nói, chưa chắc có thể thắng được, nói không chừng đến lúc đó trái lại bị bọn họ sát. Thật là quá tiện nghi bọn họ. Yên tâm đi, về sau có rất nhiều cơ hội thu thập bọn họ chất mắt quan trọng nhất chính là trước xử lý các ngươi trên người thường nếu là làm miệng vết thương tiếp tục đổ máu làm không hảo sẽ mất máu quá nhiều mà chết mọi người đều ngồi vào một khối ta tới giúp các ngươi trị liệu một nhược thân đầu tiên trị liệu bị thương nghiêm trọng nhất hỏa hộ pháp không có dò hỏi hắn ý kiến cẩn thận nghiêm túc giúp bọn hắn trị thương xử lý miệng vết thương những người khác làm được bên cạnh kiên nhẫn chờ nhưng trong lòng đều có một cái tương đồng vấn đề muốn hỏi Diễm lệ hành là cái tính nôn nóng cái thứ nhất mở miệng dò hỏi đại ca ta đại ca còn hôn mê đâu người biến mất trong khoảng thời gian này có nhìn thấy đại ca sao các ngươi yên tâm đi hắn không có việc gì chờ một chút nên sẽ tỉnh lại Mộc Nhược Hân cũng không thể xác định Diêm Lực hành khi nào có thể tỉnh, nhưng nàng có thể khẳng định hắn tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. liền bởi vì như vậy, cho nên nàng mới không nóng nảy trước cấp mọi người trị liệu miệng vết thương. Đại Đầu, nói một câu ngươi cùng Đại Ca kỳ ngộ đi. Chúng ta ở bên ngoài cái gì cũng không biết, các ngươi ở bên trong nhất định đã trải qua thiếu kinh thiên động địa đại sự đi. Về sau lại trầm rãi cùng các ngươi nói. Phu nhân, bên cạnh ngươi kia bức họa là nơi nào tới? Hà Hưng phát hiện một Nhược Hân đặt ở trên mặt đất kia bức họa, rất là tò mò, tùy ý hỏi một chút. Này bức họa là một Nhược Hân tưởng trở lại, đột nhiên cảm giác được nơi xa có người xa lạ đang ở tới gần, nhưng cái này xa lạ cảm giác cũng không mấy liệt, tựa hồ lại có chứa một loại quen thuộc cảm giác. Người tới rốt cuộc là người nào, làm nàng cảm thấy quen thuộc lại xa lạ. Bất quá người này còn ở một dặm ở ngoài, theo lý thuyết nàng hẳn là phát hiện không đến một dặm ở ngoài người, như thế nào lúc này cư nhiên có thể cảm giác được đến, chẳng lẽ là? Mục Nhược Hân nhớ tới lục dập tiêu lời nói, còn có kia khối sáu giác hình tròn cục đá, dùng tay sờ sờ giữa mái bách thảo khấn mặt trên vẫn như cũ có dòng nước cấm ở xuyến, có quần quần không ngừng lực lượng chuyển tới trên người nàng, nàng vừa rồi đột nhiên trở nên như vậy cường, chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ? Đại tẩu, Thủy Linh nàng thương thế thục trọng, ngươi nhanh lên nhìn xem nàng. Diêm Lệ Hành lo lắng Thủy Linh, vốn dĩ muốn tiêu một nhược được cái thứ nhất liền trị Thủy Linh, nhưng bởi vì hỏa hộ pháp thương thế tương đối nghiêm trọng, cho nên khiến cho nàng trước cứu hỏa hộ pháp, chính là nàng này sẽ đang là người, hắn đành phải ra tiếng kêu nàng. Mục nhược hân phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua Thủy Linh, sau đó ấn trình tự cho đại gia hỏa trị liệu, "Ngươi đừng lo lắng, nàng thường không có trở ngại, ta trước cho bọn hắn cầm máu, miễn cho bọn họ mất máu quá nhiều." Nhưng Diêm Lệ Hành còn tưởng nói, Thủy Linh không cho, giữ chặt hắn ống tay áo, đối hắn lắc đầu, lấy này biểu đạt trong lòng chi ý. Diêm Lệ Hành đương nhiên minh bạch Thủy Linh ý tứ, bất quá hắn cũng không có biện pháp, đành phải chậm rãi chờ. Hắn tổng cảm thấy đại ca cùng đại tẩu đối Thủy Linh ý kiến rất lớn hắn biết thủy linh là huyễn ảnh cung người, nhưng thủy linh từ đầu đến cuối đều không có đã làm một kiện thương tổn bọn họ sự. tính tính, loại này tín nhiệm không phải một mấy lần là có thể có, muốn dựa thời gian cùng sự thật đi chứng minh. mục nhược hân đơn giản trở về diêm lệ hành một câu, lúc sau liền vội vàng cấp những người khác cầm máu, từng bước từng bước tới, đến cuối cùng mới cho thủy linh xem thương, cũng là đơn giản xử lý một chút, cũng không có hoa quá nhiều tâm tư, mà là lại đi cấp những người khác kiểm tra thương thế, biên kiểm tra biên mắng, này ba cái lao giặt túi, xuống tay cũng quá độc các đi. nếu không phải ta y y thuật đủ hảo, còn có vạn vật xuân về năng lực, các ngươi này mấy cái đã sớm thành phế nhân, nghiêm trọng còn có khả năng đi đời nhà ma đâu. thật hối hận vừa rồi không nhiều lắm chém bọn họ vài cái, hảo cho các ngươi xả xả giận thật là tức chết ta, tiểu lãnh, ngươi cánh tay còn đau không? Lãnh Trần lắc đầu, liền tính là đau cũng phủ định trả lời, không đau. Không đau mới là lạ, gần đây đều chặt đứt, đổi thành là mặt khác đại phù, ngươi lời này cũng đừng tưởng lấy kiếm. Lãnh Trần không nói gì, nhìn chính mình bị băng bó đến kín mít cánh tay, tuy rằng bị thương, nhưng hắn một chút đều không thương tâm cổ sở, trong lòng ngược lại có loại ấm áp cảm giác. Trước kia mặc kệ chịu nhiều trọng thương, sinh bao lớn bệnh, trước nay không ai như vậy quan tâm qua hắn, hắn sinh mệnh tựa như con kiến giống nhau, phi thường nhỏ bé, ở rất nhiều người nghiêm trọng giải mạn. Chính là hiện tại bất đồng, vô luận là bị thương vẫn là sinh bệnh, hắn đều có người quan tâm. Ngươi một tháng trong vòng không thể dùng tay phải, tận lực đừng cử động võ, bảng không đối với ngươi thường thế không tốt. Mộc nhược hân giúp Lăng Trần đem thương thế đều xử lý tốt, lúc sau liền đi cấp những người khác xử lý. Tiếp theo cái là Hư, đem đắp ở Hắc trên vai khăn vải lấy rớt nhìn kỹ xem miệng vết thương, huyết đã ngừng, nhưng miệng vết thương thâm nhìn thấy quát, huyết đục mơ hồ, tức giận đến nàng lại là một đốn mắng to, đáng chết ra hỏa, thế nhưng đem ngươi bị thương như vậy trọng, Quay đầu lại ta nhất định cũng muốn bọn họ ba cái lao già thúi đếm thử loại mùi vị này. Dư vật đụng tới miệng vết thương thời điểm, đau đến khẩn mày, chính là hắn một tiếng cũng không cổ họng, cắn chặt răng chịu đựng, cũng đi theo Mộc hân cùng nhau mắng tam đại tông trưởng, kia mấy cái nhân ta khẳng định là sẽ tìm bọn họ tính sổ, nợ mới nợ cùng nhau tính, mấy bọn họ mấy cái còn giả bộ một bộ thánh nhân bộ dáng, xuống ngục so tới ma quỷ còn muốn tán nhẫn bọn họ mấy cái chính là địa ngục tới ma quỷ, so ma quỷ còn ma quỷ. các ngươi thương thế đều quá nghiêm trọng, cần thiết hảo hảo nghỉ ngơi mới được, tĩnh dưỡng trong lúc không thể có bất luận cái gì và nhất nếu không tình huống sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. đợi lát nữa ta đem các ngươi thương xử lý tốt lúc sau, các ngươi đều đến ý cảnh đi. một nhược hân lại đi cấp một người khác băng bó miệng vết thương, quá mức nghiêm túc, không cẩn thận đem vừa rồi chú ý tới sự cấp đã quên, mà này sẽ cũng không chú ý. vừa rồi ở một dã ngoại người lúc này đã đi vào phụ cận, liền tránh ở nào đó trong một góc. Người tới là Sở Thanh Phong cùng Tử Lan, hai người vừa thấy đến phía trước một Nhược Hân đám người liền lập tức dừng bước, không có dễ dàng tiến lên, nhìn thấy bọn họ những người này bị thương như thế nghiêm trọng, mà Diêm Lịch hoành còn lại là nằm ở một cục đá thượng, hôn mê bất tỉnh, lòng có sợ hãi. Rốt cuộc là ai có như vậy đại bản lĩnh có thể đem Ma Vương cùng một Nhược Hân hai vợ chồng đánh tới đâu? Tử Lan cũng thấy được một Nhược Hân đám người, càng là thấy được Hắc Hưng, thấy Hắc Hưng bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ, rất là xuất ruột, thiếu chút nữa liền nhịn không được tưởng xông lên phía trước xem hắn, nhưng lý trí cuối cùng vẫn là đem nàng giữ chặt, không có làm nàng tiến lên. Hắc Hưng đến bây giờ hẳn là còn không biết nàng ở Huyền Linh giới sự đi. Nàng cỡ nào tưởng trở lại Hắc Hưng bên người, trở lại đại gia bên người, chính là sở thanh phong đương nhiên biết tử lan muốn làm gì, thấy nàng còn đứng bất động, hỏi: ngươi bất quá đi xem sao? Phu nhân y dĩ thuật tước có phu nhân ở là đủ rồi, ta qua đi cũng giúp không được gấp cái gì. Tử lan khẩu thị tâm phi mà trả lời, biết sở thanh phong còn sẽ tiếp tục nói chuyện này, cho nên trả lời xong lúc sau liền nói sang chuyện khác. Hỏi ngược lại, đại ca, ngươi nói là ai đem bọn họ bị thương như thế chi trọng? Chủ thượng cùng phu nhân tuy rằng là từ nhân giới mà đến, ở huyền linh giới không tính là cái gì nhân vật lợi hại, nhưng bọn hắn mọi người hợp lực, không có khả năng sẽ thảm bại đến tận đây. Vừa rồi tới trên đường thấy kim tộc người hốt hoàng đảo tàu, nghĩ đến là bọn họ kế tác, không có khả năng, kim tộc người không làm gì được chủ thượng cùng phu nhân, sao có thể có bổn sự này đưa bọn họ đánh thành như vậy? Chủ thượng đều nằm bất động, ta trước nay không gặp chủ thượng bị thương như thế chi trọng. Sở Thanh Phong trả lời không lên, mắt lạnh nhìn nằm ở trên tảng đá vẫn không nhúc nhích Diêm Lịch Hành. Tựa gì hắn cứ như vậy nằm, vĩnh viễn đều không cần tỉnh lại. Nhưng hắn biết, hắn sở hy vọng sự vĩnh viễn không có khả năng phát sinh, bởi vì nếu hơn sẽ không làm nàng ô uế, Trượng Phu vẫn luôn nằm. Từ nếu hơn biểu tình có thể nhìn ra được, Diêm Lịch Hành căn bản không có gì trở ngại, bằng không nàng cũng sẽ không có tâm tình đang mắng người. Một nhược hơn lúc này còn không có chú ý tới Sở Thanh Phong cùng Tử Lan tồn tại, chỉ lo cho Đại Gia hỏa băng bó miệng vết thương, còn một cái kính mà mang Tam Đại Tông trưởng. Sở Thanh Phong cũng đem chính mình che giấu rất khá, sẽ không làm người dễ dàng phát hiện hắn, một bên muốn tàng hảo hành tung, một bên muốn tìm kiếm tử vong chi viên nhập khẩu, chính là ở bên mang là đại thụ trong rừng, hắn thế nào mới có thể tìm được nhập khẩu đâu? Đại ca, này rừng cây thực quý dị, âm thật sâu, thật sự sẽ có tử vong chi viên nhập khẩu sao? Thử Lan chịu không nổi trong rừng cây âm khí, lánh đến ôm cánh tay. Ta có thể khẳng định, tử vong chi viên nhập khẩu liền ở cái này trong rừng tây, chỉ là không biết ở nơi nào. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không phân công nhau đi tìm? Không cần, chúng ta đối nơi này không thân, tránh ra thực dễ dàng gặp nạn, vẫn là ở bên nhau đi. Sở Thanh Phong không nghĩ Tử Lan cũng ngạo hiểm, khá vậy không rời đi đi tìm chết vong chi viên nhập khẩu, vẫn như cũ đứng ở tại chỗ xem một biểu hân, còn đang suy nghĩ Diêm Lịch Hành không cần tỉnh lại. Nếu Diêm Lịch Hành thời gian dài không tỉnh lại, hắn liền qua đi tìm nếu hân. Tử Lan biết Sở Thanh Phong suy nghĩ cái gì, không bay rời hắn, ở bên cạnh kiên nhẫn mà chờ. Nay 5 năm tới nàng đã thói quen ở đại ca bên người yên lặng màng đốc, có đôi khi ngốc cả ngày, không nói một câu, cứ như vậy an tĩnh màng đốc. Đại ca không hy vọng chủ thượng tỉnh lại, nhưng là nàng có thể khẳng định chủ thượng nhất định sẽ tỉnh lại, cho nên đại ca cuối cùng vẫn là sẽ thất vọng. Sở Thanh Phong cùng Tử Lan đều cho rằng Diêm Lịch Hành là bị thương, hôn mê bất tỉnh, không nghĩ tới. Diêm Lịch Hành cũng không có bị thương, mà là linh hồn bị nuốt ở tử vong chi bên trung, còn ở miệng giếng bên cạnh chờ một nhược hân đi lên, lôi kéo dây thừng không bỏ, chính là đợi đã lâu, cũng lôi trở lại dây thừng, chính là chưa thấy được một nhược hân. Trong lòng nôn nóng và phần dưới tình thế cấp bách dùng dây thừng trói chặt chính mình, phản hồi trong giếng, nhưng đã nhìn không tới một nhược hân bóng dáng, cái này làm cho hắn càng là sốt ruột. Nếu hân, nếu hân, giếng hạ đã cùng phía trước bất động, cũng không có cái gì gương, cũng không có gì thủy, cùng bình thường giếng không hai dạng, liền một cái giếng cạn nếu Hân Diêm lịch Hoành ở dưới đáy giếng tìm không thấy một người Hân, càng thêm sốt ruột, chính là hắn vẫn như cũ không buông tay, tiếp tục tìm, dùng sức chụp đánh bên cạnh giếng, nhìn xem có hay không cái gì khác thường, nhưng chụp đã lâu, chung quỹ cái gì kỳ quái sự đều không có phát sinh. kỳ quái, nếu Hân rõ ràng ở dưới đáy giếng, vì cái gì không thấy người đâu. nơi này là hảo cảnh, trừ phi hảo cảnh chủ nhân động tay chân, nếu không một cái đại người sống sẽ không vô duyên vô cớ mất tích. Diêm lịch Hoành phỏng đoán đây là lục dập tiêu dở cho quỷ, bỏ lại đến bên cạnh giếng cựa, giận nuốt mắng, lục dập tiêu, ngươi đi ra cho ta, ngươi đem nếu Hân lộng chạy đi đâu. Lục Dập Tiêu dần hiện ra hiện, bất quá cũng không có ly Diêm Lịch Hành rất gần, mà là ở 10 bước xa khoảng cách, cười ha hả mà nhìn Diêm Lịch Hành, trả lời hắn, "Yên tâm yên tâm, nàng không có việc gì, ta đã đem nàng đưa ra hảo cảnh. Ngươi kêu ta như thế nào tin tưởng ngươi?" Diêm Lịch Hành không tin, không tin Lục Dập Tiêu có như vậy hảo tâm, dễ dàng liền đem bọn họ cấp thả ra đi. Bọn họ ở cái này hảo cảnh bị lăn lộn nửa ngày cũng không có thể đi ra ngoài, cuối cùng một quan còn không có phá đâu, Lục Dập Tiêu không có khả năng thả bọn họ đi ra ngoài. Dù sao đây là sự thật, ngươi tin hay không tùy thích. Ngươi, tiểu tử, ta nói chính là sự thật, ngươi liền cứ việc yên tâm, cái kia tiểu nha đầu đã được đến ta một nửa lực lượng, ra hảo cảnh chỉ cần ngươi cũng được đến ta một nửa lực lượng, vậy ngươi cũng có thể đi ra ngoài. Tiêu Nha đầu được đến chính là ta tách ra tới thiện niệm lực lượng, mà ở tử vong chi nguyên phong ấn chính là ta tà ác chi lực. Tà ác chi lực vẫn luôn không bị người sợ tán thành, hơn nữa tà ác chi lực còn sẽ căn nuốt nhân tâm. Nếu ngươi nghị lực không cao cường, liền sẽ khả năng bị cái này tà ác chi lực căn nuốt. Ta không cần ngươi tà ác chi lực, ta chỉ cần rời đi nơi này. Ta vừa rồi nói qua, ngươi chỉ có chờ đến nơi đây tà ác chi lực mới có thể rời đi nơi đây. Ngươi thật là tước chết hắn. Hắn không nghĩ muốn cái gì tà ác chi lực, hắn chỉ nghĩ đi ra ngoài tìm nếu gần, tìm tiểu dễ. Ta biết trên người của ngươi có ma lực, kia cũng là tà ác chi lực một loại nếu ngươi có thể khống chế ma lực như vậy hẳn là cũng có thể khống chế ta tà ác chi lực đem hắn thu làm mình có ta tà ác chi lực chỉ cần khống chế được đường giống nhau có thể vì thiện ngươi rút cuộc muốn thế nào diêm lịch hoàng thật sự không có nhẫn nại cùng lục dập tiêu chơi một lượt hơn rời đi hắn trong lòng liền gấp không nghĩ một người ở chỗ này một mình ngốc một lát cũng không nghĩ lục dập tiêu chính là một chút đều không nóng nảy chậm rãi cùng diêm lịch hoàng giải thích rõ ràng mỗi người đều có bọn họ tà ác một mặt nói cách khác mỗi người đều có tà ác chi lực chỉ là cá nhân mạnh yếu độ bất đồng thôi chỉ có thiện ý cùng tà ác cùng ở bên nhau mới có thể trở thành một cái chân chính người liền như cái kia tiểu nha đầu theo như lời mỗi người đều có chính mình lỡ khống chế không được liền sẽ trở thành một kiện chuyện xấu. Nếu không chế được đương nói, nó có thể thành tựu một người. Thì tính sao? Nếu đem một người thiện niệm cùng tà niệm mạnh mẽ tách ra, ngươi nói sẽ là cái dạng gì kết quả? Đừng nói nhảm nữa. Hảo đi, ta đây liền ngắn gọn điểm nói. Ta bởi vì đem chính mình là thiện niệm cùng tà niệm mạnh mẽ tách ra, cho nên thiết hạ hai cái hảo cảnh lúc sau liền vô lực không chế, cuối cùng cũng bị vây ở này hảo cảnh giữa. Tuy rằng ta có thể không chế hảo cảnh, còn có thể đem người phong ấn tại nơi này, cũng có thể làm người đi ra ngoài, nhưng ta chính mình lại ra không được. Nói đường này, diêm lịch hành cuối cùng là minh bạch, cười lạnh nói, cho nên ngươi mới muốn chúng ta tìm được phong ấn ở chỗ này lực lượng, đánh vương hảo cảnh, cứ như vậy, ngươi cũng có thể rời đi cái này địa phương, nói trắng ra là ngươi đây là vì chính mình, mà không phải vì người khác, ai sẽ vì người khác làm như vậy nhiều sự? Các ngươi chạy đến nơi đây tới không phải cũng là vì chính mình sao? Hừ, ngươi đừng hừ a, ta nói đều là sự thật. Mấy ngàn năm qua, ta vẫn luôn đang đợi một người có thể đánh vương hảo cảnh. Tới người tuy rằng rất nhiều, nhưng bọn hắn đều không phải ta phải đợi người. Hơn 100 năm trước, tới một cái rất lợi hại người, ta vốn tưởng rằng hắn có thể đánh vương hảo cảnh, ai biết hắn Chung quy vẫn là bị nhốt ở thiên cảnh chi trong môn. Việc này cùng ta không có hề Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng đem ta thả ra đi? Diêm Lịch Hành không muốn nghe vung nghĩa, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi. Nhưng Lục Dập Tiêu lại một chút đều không nắm nảy, còn ở chậm rãi nói, "Ngươi đừngội, nghe ta đem nói cho hết lời. Ta ác chi lực là rất khó khống chế, cần thiết phải có cường đại ý chí lực mới được. Ngươi đã qua nữ nhân, quyền thế, tài phú này một quan, nhưng có một quan ngươi còn không có quá." "Cái gì?" Thu Hận. Thu Hận vừa nói đến thù Hận, Diêm Lịch Hành liền mày nhíu chặt, sát khí bốn phía, trong lòng tràn đầy đối kim tộc đáng người hận. Liên bởi vì trong lòng vẫn hận có ức, cho nên trên mặt ma văn đến nghiêm trọng. Lục Dập Tiêu nhìn đến Diêm Lịch Hành trên mặt ma văn, bất đắc dĩ mà lắc đầu, cảm thán nói, "Ngươi cuối cùng vẫn là quá không được Hận này một quan." Người thực dễ dàng sẽ bị thù hận không chế, một khi bị thù hận không chế liền khó có thể bảo trì thanh tỉnh đầu óc, thế cho nên lý trí hoàn toàn biến mất. Tại đây loại tình huống giới tà ác chi lực là dễ dàng nhất mất không chế. Diêm lịch hoan bừng tỉnh đại ngộ, chạy nhanh đem trong lòng thù hận thu hồi tới, không có suy nghĩ nhiều như vậy, chính là không có thể thu đến quá nhanh. Trên mặt ma văn còn ở, trong lòng còn có an khí. Liên bởi vì như vậy, lục dập tiêu lại lần nữa lắc đầu cảm thán, ai khả năng ngươi cũng là quá không được này một quan. Tiểu nha đầu có thanh thuần chi lực, lại là vạn một chi linh, nàng trong lòng thiện niệm cường, đối vật có ái, cho nên nàng có thể dễ dàng bắt được thiện niệm chi lực. Chính là ngươi bất đồng, ngươi thù hận quá cường, khó có thể không chế ác chi lực. Ta có thể không cần ngươi tà ác chi lực, loại này lực lượng hắn bình thường. Ngươi không cần nói phải vĩnh viễn vậy ở chỗ này, ngươi không tuân thủ tín dụ. Ta như thế nào không tuân thủ tín dụ? Lúc ấy nói tốt, ngươi sẽ không đem chúng ta hai vợ chồng tách ra, chính là ngươi cuối cùng vẫn là đem chúng ta tách ra, này không phải nuốt lời là cái gì? Tiểu tử, ngươi muốn làm rõ ràng, ta là đại phát tử bi, làm cái kia tiểu nha đầu trước đi ra ngoài. Ngươi không cảm kích ta cũng liền tính, thế nhưng còn đem nói đến như vậy khó nghe, thật là quá làm ta thương tâm. Vậy ngươi cũng đại phát tử bi, phóng ta đi ra ngoài. Không được không được, thả ngươi đi ra ngoài, chúng ta đây làm sao bây giờ? Ta còn tưởng dựa ngươi đem ta cứu ra đi đâu? Tiểu tử, kỳ thật ngươi ý chí lực rất mạnh, chỉ cần đem thù hận buông một chút, ngươi liền có thể thống chế cái kia tà ác chi lực. Hừ, ngươi đừng hừ a, luôn hừ hừ đi, ngươi cho rằng thực thảo a? Thật là không hiểu, thù hận có cái gì tốt? Nó có thể làm ngươi vui sướng, làm ngươi hạnh phúc sao? Cái này cùng ngươi không quan hệ. Hắn vô pháp quên mẫu thân chết, thù hận này hắn không bỏ xuống được. Như thế nào sẽ cùng ta không quan hệ? Ngươi nếu là không thể được đến tà ác chi lực, liền không thể đánh vỡ cái này hào cảnh, cũng không thể đi ra ngoài, đến lúc đó ta cũng ra không được, mọi người đều ra không được. Ta có thể đi ra ngoài, chỉ là ngươi không muốn phóng ta đi ra ngoài thôi. Diễm Lịch Hoàng tức giận phản bác, chờ lục tiêu, thật muốn đánh hắn. Lục Dập Tiêu ha hả cười, kỳ thì nói: "Hắc hắc, ngươi nếu muốn đi ra ngoài, kia liền hảo hảo nỗ lực, phía trước có tân khảo nghiệm chờ ngươi, cố lên a." Ngươi Diêm Lịch Hành còn tưởng nói, chính là Lục Dập Tiêu đã không thấy, hắn chỉ có thể làm tức giận phân. Đáng giận, hắn còn phải bị vây. Thật là đáng giận đến cực điểm. Chương 358, có khác việc cơ. Diêm Lịch Hành bị Lục Dập Tiêu tức giận đến trong cơn giận dữ, nhưng cũng không bởi vậy mất đi lý trí, mạnh mẽ đem trong lòng đối kim thành viện đoán hận áp xuống, không cho thù hận khống chế chính mình, tận lực bảo trì bình tĩnh, chờ Long Nghiên tĩnh xuống dưới lúc sau hảo hảo cân nhắc Lục Dập Tiêu vừa rồi lời nói. "Ta áp chi lực." Nói như thế tới, chỉ cần hắn có thể khống chế ta áp chi lực liền có thể giải quyết sở hữu vấn đề nhưng này cổ ta ác chi lực rốt cuộc ở nơi nào? Liên ở diêm lịch hành trầm tư thời điểm, chung quanh hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa, không hề là vừa mới tử thành, mà là giống như địa ngục giống nhau quỷ vực, bốn phía không chỉ có âm khí nặng nề, quỷ dị và biến, còn tràn ngập lộng làm cho mùi máu tươi, duyên biên bách tưởng cùng trên tảng đá đều có thể nhìn đến đỏ tươi vết máu, thậm chí còn có thi cốt, phía trước còn có một cái huyết chỉ, nóng bỏng mạo huyết phao, lê tầm đến cực điểm, đây là địa phương nào? Diêm Lịch Hoành biết nơi này là lục dập tiêu biến ra hảo cảnh, bất quá cái này hảo cảnh quá mức chân thật, cùng hiện thực không có một chút ít khác nhau, đặt mình trong trong đó phảng phất là chân thật cả bữa. Để cho hắn khó chịu chính là nơi này có một cổ vô hình chi lực, thời khắc làm hắn trong lòng ngả khí, giận hận quấy cùng, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa không chế không được. Sao lại thế này? Hắn rõ ràng đã đem đoán hận cất áp, đi xuống, như thế nào đột nhiên lại toát ra tới, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Diêm Lịch Hoành dùng tay che một chút lực, cảm thụ kia chỗ hắn hận, dùng tay áp một chút, y đổ lấy như vậy phương thức hai giảm nhỏ hận hận, chính là bên ngoài kia cổ vô hình chi lực quá cường, hắn ở chỗ này đợi đến càng lâu, hận hận liền càng thêm không chế không được, lúc này đã cảm thấy lòng tràn đầy phẫn hận. Chiếu như vậy đi xuống, hắn phi biến thành một cái tràn ngập thù hận quái vật không thể. Không được, hắn còn muốn cùng nếu hân cùng nhau hạnh phúc đến lao, tuyệt không có thể biến thành tràn ngập thù hận quái vật. Diêm lịch hoành nghĩ tới một lực hận, nghĩ tới một tiểu dịch, còn nghĩ tới những người khác, trong lòng oán hận chậm rãi giảm bớt một ít, cũng không vừa rồi như vậy nghiêm trọng, chính là lúc này, hắn lại nhịn không được mà nhớ tới mâu thân chết thảm, nhớ tới phụ thân vô tình, nhớ tới nhiều năm qua sở chịu khổ, hắn trong lòng liên hận. Tại sao lại như vậy? phẫn hận lại một lần vô pháp không chế, Diêm Lực Hoàng khó chịu được ngay che tâm công, mặt khắc một bàn tay chống ở trên tường, hô hấp cũng trở nên rồn rập, rồ. hai mắt khi thì là màu đỏ, khi thì lại khôi phục đen như mực sắc, trên mặt ma văn láo liên không ngừng, khí mạch hỗn loạn, cả người cảm giác như là bị lửa đốt giống nhau, rất là khó chịu, nhưng một khi hắn không chế không được này cổ vô hình trí lực, hắn liền sẽ biến thành một cái hoàn toàn mất đi lý trí quái vật, còn có khả năng chịu ma, lực sơ khống, nếu hắn biến thành một cái khác hắn, có phải hay không liền sẽ mất đi thật vất vả được đến hạnh phúc? Diêm lại nghĩ đến một hân, không thể phủ nhận, nếu là hắn trong lòng quan trọng nhất người, hắn có thể vì hắn từ bỏ hết thảy, gồm đối kim thành viễn, kim tộc hận. Nếu hân, chờ ta trở lại. Diễm Lịch Hành cưỡng bức chính mình không cần suy nghĩ thù hận sự, nghĩ vui sướng sự, cùng một nhược hận ở bên nhau điểm điểm tích tích, còn có bọn họ đáng yêu hài tử, nghĩ nghĩ, bất chi bất giác chung bật cười, mà trong lòng oán hận cũng ở một chút biến mất, thân thể không giống vừa rồi như vậy khó chịu, chờ khôi phục đến không sai biệt lắm thời điểm liền đứng thẳng thân, đem đồ ở trên tường lấy tay về, lúc này mới phát hiện bàn tay thượng tất cả đều là máu tươi. Tại sao lại như vậy? Diễm Lịch Hành nhìn đến bàn tay thượng máu tươi, trong lòng oán khí lại toát ra tới, nhưng lúc này hắn có thể không chế được trụ, trong lòng ai giúp hắn bảo trì đầu óc. Hắn trên tay như thế nào sẽ có huyết đâu? Liên ở Diêm Lịch Hành nghi hoặc khó hiểu thời điểm, đột nhiên nghe được tích tích thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện phía trước vách đá thượng có huyết tóe ra tới, tích đến trên mặt đất, mà mặt đất cũng tất cả đều là huyết, nơi này giống như là một cái vết quật, phía trước cái kia huyết chỉ đã tràn đầy, bên trong huyết đang ở ra bên ngoài bạo, như dòng nước giống nhau hướng thấp chỗ lưu tới. Diêm Lịch Hành liền đứng ở thấp chỗ, nhìn đến huyết hướng hắn bên này lưu, chạy nhanh tìm cái cao một chút địa phương đứng, lặng lặng quan sát. Hắn đi qua không ít như địa mục giống nhau địa phương, nhưng cho tới bây giờ liền chưa từng tới như thế quỷ dị lại ghê tởm nơi, nếu đây là một cái chân thật chi kính, kia đến sát nhiều ít sinh linh mới có như vậy nhiều huyết. Con hảo nơi này chẳng qua là hảo cảnh. Diêm Lịch Hành ở trong lòng vẫn luôn nói cho chính mình, trước mắt chứng kiến đến huyết đều không phải thật sự, mà là hư ảo, cho nên cảm xúc cũng không lớn, quan sát một đoạn thời gian không quan sát ra nguyên cớ tới liền không quan sát, đem tâm tư đặt ở tìm kiếm rời đi nơi này biện pháp thượng. Phải rời khỏi nơi này, phải tìm được tà ác chi lực, chính là hắn muốn thế nào mới có thể tìm được tà ác chi lực đâu? Mặc kệ cái này tà ác chi lực có bao nhiêu khó tìm, hắn nhất định phải tìm được, chỉ có tìm được rồi tà ác chi lực hắn mới có thể đi ra ngoài thấy Diêm Lịch Hành không tay, dọc theo chỗ cao cục đá đi phía trước đi, đi vào cái khe bên cạnh, nhìn bên trong đầm máu tươi ở mạc phao, nếu không phải hắn gặp qua rất nhiều đại trường hợp, chỉ sợ lúc này đã sớm ghê tởm phun ra. Huyết trì phía trước đã không có lộ, trung quanh tựa như cái phong bế mất thất, không có bất luận cái gì xuất khẩu cũng không lớn, liếc mắt một cái có thể xem xong bốn phía chi vật. Cái này địa phương trừ bỏ huyết trì ở ngoài, mặt khác đều là bình thường chi vật, chẳng có gì lạ. Nếu nơi đây thực sự có huyền cơ nói như vậy hẳn là liền ở huyết trì. Diêm Lịch Hoành đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở huyết trì thượng, tập trung tinh thần chú ý xem, có từ trên mặt đất cầm lấy một khối hòn đá nhỏ, ném đến huyết trì trung. vào huyết trì hòn đá nhỏ, một đụng tới bên trong máu tươi liền hóa thành cho tẫn, có thể thấy được huyết trì uy lực rất lớn, không thể dễ dàng đụng vào. Chạm vào không được, cũng nhìn không ra cái nguyên cơ tới, chẳng lẽ muốn hắn vẫn luôn như vậy đứng? Tuyệt đối không có khả năng. Cái này huyết chỉ có thể đem cục đá nháy mắt hóa thành cho tận, hiển nhiên không phải máu tươi chi lực, chẳng lẽ là lục dập tiêu theo như lời ta Ác chi lực. Nó như thế tới, ta Ác chi lực liền dấu ở huyết chỉ bên trong. Diêm Lịch hành đoán được huyết chỉ nguyên cơ, trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ ý cười, nhưng tân vấn đề lại tới nữa, hắn như thế nào làm mới có thể bắt được dấu ở huyết chỉ ta Ác chi lực đâu? Nếu do nếu hơn nói qua, lục dập tiêu sở thiết chạm kiểm soát đều không ấn lẽ thường ra bài, quá quan phương pháp đều cực kỳ đơn giản, sẽ không có nhiều khó. Nói cách khác, muốn bắt đến huyết chỉ Ác chi lực cũng không khó, chỉ cần hắn có thể nhìn ra huyết chỉ sơ hở là được. Huyết chỉ có cái gì sơ hở? Diêm lịch hoành còn ở nghiên cứu huyết trì, chính là nhìn nửa ngày đều nhìn không ra cái gì manh mối, không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Từ từ, đó là sao lại thế này? Diêm lịch hoành chú ý tới huyết trì khác thường, phát hiện huyết trì thế nhưng sẽ biến hình, chỉ là biến hoa không lớn, cho nên hắn vừa mới bắt đầu không chú ý, này sẽ nhìn chầm chầm vào xem mới hơi hơi nhận thấy được này đó khác thường. Huyết trì là dùng nham thạch kiến tạo mà thành, theo lý thuyết sẽ không dễ dàng biến hình, trừ phi có khác huyền cơ. Hắn hiện tại linh lực bị phong, ma lực cũng cùng bị phong, vô pháp sử dụng, chỉ có thể dừa quyền cước công phu giải vây, mà huyết trì lực lượng quá cường, nếu không cẩn thận đụng tới bên trong huyết, hắn liền có khả năng giống như tảng Đá giống nhau, hóa thành cho tẫn, cho nên không thể dễ dàng dùng thân thể bất luận cái gì bộ vị đi chạm vào huyết trì. Chính là không chạm vào huyết trì làm sao có thể bắt được Tà Ác chi lư đâu? Diêm Lịch hành cao mày mặt triển, nhất thời nửa khắc không thể tưởng được cái gì tốt biệt pháp, tiếp tục nỗ lực tưởng, nhìn đến trên mặt đất có rất nhiều hòn đá nhỏ, tùy tay cầm lấy mấy viên hướng huyết chỉ ném, mà rơi vào huyết chỉ cục đá đều sẽ hóa thành cho tẫn, bất quá có một viên cục đá bị hắn không cẩn thận tới rồi huyết chỉ vách đá thượng, nhẹ nhàng một chút lực đạo liền đem huyết chỉ cấp phá. Huyết chỉ phá cái lỗ nhỏ, bên trong máu tươi liền từ trong động chảy ra, hôi xuống đất thượng huyết lưu, hướng thấp chỗ chảy tới. Nguyên lai like một viên cục đá liền có thể đem huyết chỉ quanh thân vách đá phá, kia hủy diệt cái này huyết chỉ chẳng phải là rất đơn giản. Diêm lịch hành lại nhặt lên rất nhiều hòn đá nhỏ, chuyên môn hướng huyết chỉ vách đá thừa tạm, đem huyết chỉ tạp đến ngàn thương trăm khổng, bên trong huyết lưu đến càng mau, không bao lâu, nguyên bản tràn đầy huyết chỉ chậm rãi lưu xong rồi. Chờ huyết chỉ huyết lưu xong lúc sau, Diễm lịch hành mới đến gần đi xem, phát hiện huyết chỉ cái có một viên sáu giác hình sáng trong cục đá, cùng một hơn theo như lời kia viên hình dạng giống nhau, duy độc nhan sắc không đau, này một viên không phải ánh sáng màu trắng, mà là sáng trong màu đỏ, như là màu trắng đá thủy tinh huyết nhiễm hồng nếu Vân ở thiên cảnh chi môn được một viên như vậy cục đá, hắn ở tử vong chi nguyên cũng gặp được như vậy một viên cục đá, xem ra này định là tà ác chi lực. Diêm lịch hành lại đem trong tay cục đá hướng huyết chỉ ném, còn tạm đến kia viên sáu giác hình toay trên tảng đá, phát hiện ném ra cục đá không có hóa thành cho cơ, mà là hoàn hảo không tổn hao gì, vui vẻ cười. vì thế đến huyết chỉ đi lấy kia viên sáu giác hình toay cục đá, mới vừa bắt được trong tay, trong lòng oán hận lại bắt đầu toát ra tới, tình huống so vừa rồi nghiêm trọng đến nhiều. Diêm lịch hành một tay nắm chặt kia viên sáu giác hình cục đá, mà khác một bàn tay nắm chặt thành toàn, đặt ở ngực thượng, đem nơi nào oán hận cấp rất trở về, kiên quyết không cho chúng nó ra tới phá. hắn muốn khống chế này cổ tà ác chi lực, chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục đi xuống dưới. Tưởng công chế bổ tọa, tuyệt đối không thể. Diêm Lịch Hành đem tâm một hành, càng vi dùng sức méo kia viên sáu giác hình thoi cục đá, cắn chặt răng chịu đựng thân thể thượng sở hữu không khỏe, trên chán ma văn lóe thật sự lợi hại, chính là qua một đoạn thời gian, ma văn dần dần biến mất, nhưng thật ra mi tâm kia chớp chi ấn lại xuất hiện. Kia chớp chi ấn sau khi xuất hiện, kia viên sáu giác hình thoi cục đá liền cho bụi phân quang, bay vào Diêm Lịch Hành giữa mày bên trong, không có. Cái này tình cùng nếu hơn gặp được giống nhau, chẳng lẽ? Chương 359, U Minh giáo chủ. Đối với trước mắt đã phát sinh sự, Diêm Lịch Hành không có bất luận cái gì kinh ngạc chi sắc, lặng lặng đứng ở tại chỗ bất động, cảm thụ từ giữa truyền đến lực lượng, ức chế bởi vì cổ lực lượng này mà mãnh liệt hận. Cùng lúc đó, ở kia viên màu đỏ sáng trong sáu giác hình thoi cục đá biến mất lúc sau, trung quanh lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất, sở hưu cả cảnh toàn vô, biến thành tối mờ mịt một mảnh, trung quanh lóe rất nhiều quang điểm, giống như về tới vừa mới bắt đầu địa phương. Nếu không nhìn kỹ, hắn thật đúng là cho rằng về tới lúc ban đầu địa phương. Lúc này, Lục Dập tiêu hướng tới Diêm Lịch hành chậm rãi đi tới, đi đến hắn năm bước xa khoảng cách khi liền dừng lại bước chân, mặt mang mỉm cười nhìn hắn, vui vẻ nói: "Tiểu tử, không tồi không tồi, ngươi thế nhưng có thể không chế được cái này tại áp lực, thật là không tồi a. Không thể tưởng được ngươi vẫn là cường kim chi linh, trên người có thần long lực, khó trách có như vậy bản lĩnh." đợi mấy ngàn năm, cuối cùng là làm ta chờ tới rồi hai cái có thể bài trừ ta hảo cảnh người, này có lẽ chính là ý trời đi. Từ nay về sau, ngươi liền có được cái này tà ác chi lực, sau này vì thiện làm ác, liền xem chính ngươi. Ngươi thật đúng là không tuổi, không tuổi không tuổi, ha ha. Diêm Lực Hành nghe xong lục dập tiêu nửa ngày vô nghĩa, đã sớm không kiên nhẫn, vì thế đánh gây hắn, không mũi nói, ngươi có thể phóng ta đi ra ngoài đi. đừng có gấp sao? Nếu ngươi được đến tà ác chi lực, ta nhất định sẽ thả ngươi đi ra ngoài, chẳng qua có một số việc muốn cùng ngươi nói một câu. Có chuyện liền mau nói. Nếu ngươi đã được đến tà ác chi lực, ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra ngoài, ngươi gấp cái gì? Hử? Lục Dập Tiêu không để ý tới Diêm Lịch Hành hư lệnh, chậm rãi nói: năm đó ta quá mức hành động theo cảm tình, làm không ít không thể tha thứ sự, đắc tội không ít người, làm hại người cũng không ít, cho nên các ngươi sau khi ra ngoài ngàn vạn không cần cùng người khác nói ta còn chưa có chết, ta nhưng không nghĩ vừa ra đi liền quá bị người đuổi giết nhượng tử. Bất quá xem ta này một phen tuổi, cũng không nhiều ít ngày lành để sống, có phải hay không? Việc này ta đáp ứng ngươi. Diêm Lịch Hành đáp ứng rồi, trên thực tế hắn căn bản là không tính toán đem ở tử vong chi bên sở gặp được sự nói ra đi, càng không nghĩ làm quá nhiều người biết hắn được ta chi lực, miễn cho tranh đoạt người theo nhau mà đến. Ha ha, sảng khoái kỳ thật này cũng không phải cái gì cùng lắm tỷ sự, kỳ thật tính tính, có một số việc vẫn là ta chính mình đi làm sẽ tương đối hảo, cho các ngươi đi làm nói khả năng sẽ trở nên lung tung rối loạn. Các ngươi hai vợ chồng bận khí không tuổi, phúc khí càng là không tuổi, tin tưởng sau này nhất định rất có việc làm. Ta rửa mắt mong chờ, ha ha lục dập tiêu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là quyết định không nói, tiêu sái ẩn thân rời đi. Diêm lịch hành mới mặc kệ lục dập tiêu những cái đó lung tung rối loạn sự, lục dập tiêu vừa đi, hắn liền lập tức nghĩ nên như thế nào đi ra ngoài, đột nhiên cường quang chói mắt, làm hắn tranh đuôi ngủ, vì thế dùng tay đi chắn, đại ánh sáng nhược đi thời điểm lại lần nữa mở hai mắt, lại phát hiện chính mình là nằm trên mặt đất, bên người có hắn sở chân ái người bồi, trong lòng vô cùng vui mừng. Không đúng, còn có hai cái người ngoài hơi thở. Diêm Lịch Hành lấy tỉnh lại liền nhận thấy được Sở Thanh Phong cùng Tử Lan tồn tại, cho dù bọn họ tránh ở bí ẩn chỗ tối, cũng tránh không khỏi hắn nhẹ bén thấy rõ lực. Một Nhược Hân giúp mọi người đem thương thế xử lý tốt lúc sau liền ngồi ở Diêm Lịch Hành bên người, kiên nhẫn chờ hắn tỉnh lại. Vừa thấy đến hắn mở hai mắt liền hưng phấn không thôi. A Hành, ngươi tỉnh lại. Thật sự là quá tốt, đợi đường này cuối cùng là chờ đến ngươi tỉnh. Ba ba cha, ngươi ngủ đã lâu nga. Một tiểu dịch cũng thực hưng phấn, đem trong lòng Hoàng Kim ném bổ nhào vào Diêm Lịch Hành trên người, biểu đạt trong lòng vui sướng. Hoàng Kim văng cái cho choáng váng. nhược đáng thương nhìn nó cái kia không lương tâm chủ nhân, chính là nhìn đến chủ nhân như vậy vui vẻ, nó cũng không hảo cái gì, ngoan ngoãn ngoan ngoãn nhảy đến hắn bên cạnh ngồi, chi chi một tiểu dịch hiện tại vô tâm tư đi để ý tới hoàng kim, hai chỉ tròn xoẹt đôi mắt nhìn chằm chằm vào diêm lịch hành, xem đầy mặt vui vẻ tươi cười. ba ba cha, ngươi một giấc này ngủ đến từ lâu, ta rất sợ hai ngươi sẽ vẫn chưa tỉnh lại. bất quá hiện tại tỉnh lại, kỳ <cười> kỳ. đại ca, ngươi tỉnh. chủ thượng. tất cả mọi người vây lại đây, mỗi người đều cao hứng đến cơ hồ hỉ cực mà khóc. nhưng diêm lịch hành lại không có bất luận cái gì đó lại, đem người trung quanh nhìn một lần, phát hiện bọn họ mỗi người trên người đều có thương tích, trong lòng đặc biệt không vui. sau đó đem lực chú ý đặt ở chỗ tối kia hai người trên người, tùy tay vu lên, bắn ra hai thanh kim kiếm kiếm, kiếm thẳng chiều sở thanh phong cùng tử la bay đi, uy lực cực cường, tốc độ như tia chớp, không chờ mọi người phản ứng lại đây, kim kiếm đã phi đến rất xa. Diêm Lịch Hành đột nhiên bay ra hai thanh kim kiếm, lệnh mọi người khiếp sợ lại nghi hoặc, hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào. A Hành, ngươi làm sao vậy? Mục Nhược Hân còn tưởng rằng Diêm Lịch Hành mất không chế, trong lòng treo, thậm chí chuẩn bị sẵn sàng dùng thanh thuần chi lực giúp hắn áp chế ma lực. Nhưng nàng còn không có động thủ, mặt sau liền phát hiện tình huống mới. Kim kiếm phóng lưới, Sở Thanh Phong không thể không né tránh, chính là trượt éch trốn liền sẽ bại lộ hành tung. Không chỉ có như thế, hắn còn phải cứu Tử Lan. Kể từ đó, hai người liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sở Thanh Phong trên mặt mang theo mặt nạ, Tử Lan cũng mang theo mặt nạ, trừ bỏ Diêm Lịch Hành ở ngoài, hiện trường mắt khách trong khoảng thời gian ngắn không cũng có thể lập tức nhận ra này hai người, cho nên để cao để phòng, khi bọn hắn là địch nhân. Một dưng hắn thế mới biết Diêm Lịch hành ra tay là bởi vì có định nhân, vừa rồi treo một lòng này sẽ phóng bình, đứng thẳng thân, nhìn cách đó không xa kia hai cái mang mặt nạ người, nghiêm túc chất vấn, các ngươi là người nào, vì cái gì lén lút tránh ở chỗ tối. Vừa rồi nàng đã nhận thấy được có người xa lạ hớ thở, ai ngờ vội vàng vội vàng liền quên mất. Hai người kia trên người có xa lạ lại quen thuộc hương vị, sẽ là ai? Nhất định là kim tộc phái tới người. Diêm lệ hành lung tung suy đoán, giờ này khắc này càng hận kim tộc người, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải trên người có thương tích, hắn đã sớm đột thủ. Liệt tính là kim tộc người cũng không sợ, lần này chúng ta tuyệt không sẽ làm bọn họ lại đào tẩu. Hưng cũng hoài nghi là kim tộc người, đối sợ thanh phong cùng tử lan tỏ vẻ ra ý. Tử Lan thấy hưng như vậy, trong lòng rất muốn giải thích, chính là lý trí lại không cho nàng giải thích, cho nên vẫn luôn trầm mặt không nói, cũng không biết nên nói cái gì. Chuyện tới hiện giờ, nàng còn có thể nói cái gì đâu? Đối mặt Diêm Lịch Hoành mọi người gì? Sở Thanh Phong gặp biến bất kinh, cũng không nói nhiều, chỉ là yên lặng nhìn Diêm Lịch Hoành, chờ đợi hắn tiếp theo cái công kích. Diêm Lịch Hoành từ trên tảng đá đứng lên, đứng ở phía trước đi, huy tay hào vùng, lãnh ngôn chất vấn, Sở Thanh Phong, ngươi lại tưởng như thế nào? Sở Thanh Phong, tên này làm một được hơn nghe được giật mình và phẫn, thậm chí còn có điểm không quá dám tin tưởng. A ngươi vừa rồi nói cái gì? Hắn là Sở Thanh Phong, không thể tưởng được thế nhưng là Sở Thanh Phong, có trách nàng cảm thấy xa lạ lại quen thuộc cái này là sở thanh phong, kia hắn bên người nữ nhân là ai? sở thanh phong là thân phận vừa ra, trừ bỏ mục nhiều thân ở ngoài, những người khác địch trí vẫn là rất cực liệt, cũng không lơi lỏng. sở thanh phong đem trên mặt mặt nạ tháo xuống, lộ ra chân thật khuôn mặt, đó là một chương như băng sơn giống nhau mặt, lạnh lùng đến cực điểm. đã lâu không thấy, ta thả rằng đĩnh viễn không thấy. diêm lịch hành đối sở thanh phong địch trí cũng không phải là đơn giản như vậy, còn đem hắn đương tình địch đối đãi. cái này đáng chết sở thanh phong, vẫn luôn đều nhìn chằm chằm nếu vẫn xem, hắn muốn làm gì? nhưng chúng ta vẫn là thấy. sở thanh phong, ngươi tới đây có chuyện gì? vì cái gì muốn âm thầm dám thị chúng ta? vậy các ngươi tới đây lại có chuyện gì? Sở Thanh Phong không trực tiếp trả lời Diêm Lịch hành vấn đề, cũng không nghĩ trả lời, hỏi lại một câu lúc sau liền đem lực chú ý chuyển rời đến một Nhược Hân trên người, muốn hỏi chờ nàng vài câu, nhưng lời nói đến miệng lại tạp đi trở về, chung vi không có nói ra. Một Nhược Hân ở trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng, tuy rằng Sở Thanh Phong âm thầm dám thị nàng, nhưng nàng tin tưởng hắn không có gì ác ý, cũng đoán được ra hắn tới nơi này mục đích, không hỏi nhiều, cũng không nghĩ hỏi, miễn cho càng xả càng dây dưa không rõ, đem lực chú ý chuyển rời đến Sở Thanh Phong bên người nữ nhân trên người, hỏi, "Sở công tử, bên cạnh ngươi vị này chính là nên không phải là ngươi hồng nhan Chi đi?" Sở Thanh Phong không trả lời, nhìn Từ Lan liếc mắt một cái, tôn trọng nàng quyết định. Từ Lan không muốn lộ diện, hắn cũng sẽ không bức bách nàng, từ nàng tới quyết định. Tử Lan không nói lời nào, xoay người, nhẹ nhàng ngẩng, bay lên một cây, sau đó liền bay đi, từ đầu đến cuối đều không có nói qua một câu. Hắc Hưng nhìn đến nữ tử này thân ảnh, tổng cảm thấy thực nghiêm túc, làm hắn nhớ tới Tử Lan, nhưng hắn biết người này không có khả năng là Tử Lan. Tử Lan cũng không có tới huyền linh giới, sao có thể lại ở chỗ này? Diêm Lệ Hành thấy chạy một cái, cũng biết nhắc nhở, đại ca, đại cậu, bọn họ đi rồi một cái, chúng ta không truy sao? Diêm Lịch Hành không nói lời nào, chết chừng mắt sở thanh phong, ánh mắt kia sắc bén đến có thể đem người giết chết. Mục Nhược Hân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, không đuổi theo, từ nàng đi thôi. Bọn họ âm thầm theo chúng ta lâu như vậy, nhất định có khác rất tâm, chẳng lẽ cứ như vậy làm nàng đi rồi sao? nếu bọn họ có khắc dắp tâm đã sớm động thủ, sẽ không động đến bây giờ. kia bọn họ vì cái gì lại ở chỗ này? vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều, nói ít đi một câu không được sao? mục nực hân bác bỏ bất quá riêng lệ hành liền trực tiếp gian dạy hắn, lười đến lại trả lời hắn những cái đó lung tung rối loạn vấn đề, nhìn về phía sở thanh phong, dùng một loại có chứa xa lạ lệ phép hỏi, đã lâu không thấy, mấy năm gần đây quá đến, có khỏe không? cũng không tốt xấu. sở thanh phong lạnh nhạt trả lời, nay cổ lạnh nhạt so ở nhân giới thời điểm còn lạnh, mà ngữ khí bên trong nhiều vài phần lãnh lệ chi khí, như là một thanh thường thường thấy vết dao. xem ngươi cái dạng này ở huyền linh giới hẳn là hôn đến không đi. còn hành, vậy là tốt rồi. Ngươi tồn tại kỳ thật chính là sinh hoạt, chỉ cần nhận tử qua đến hảo là được. Ta nhớ rõ bên cạnh ngươi chưa bao giờ mang bất luận cái gì nữ tử, ngươi có thể để cho vừa rồi vị tiên nữ tử bồi ở bên cạnh ngươi, còn ra tay cứu nàng, xem ra nàng đối với ngươi mà nói nhất định thực không bình thường, là cái trọng yếu phi thường người. Sở Thanh Phong biết Mộc Nhược Hân hiểu lầm hắn cùng Tử Lan quan hệ, nhưng hắn không giải thích, lấy trừng mặc đáp lại. Chính là như vậy trừng mặc lại là một Nhược Hân hiểu lầm vì cam chịu, thật đúng là đem bọn họ trở thành một đôi đãi, mở miệng chúc mừng, như vậy thực hảo à. Hiện giờ bên cạnh ngươi đã có nhân làm bạn, nên phải hảo hảo quý trọng. Ngươi tới nơi này là vì Tử Vong chi đi. Đúng vậy. Sở Thanh Phong không giấu giếm, nói thẳng trả lời, mọi việc đều ở trong lòng phỏng đoán, là lượng hắn là tới tìm chết vong chi uyên, nhưng hắn biết bọn họ cũng là, nếu bọn họ cũng không có tìm được tử vong chi uyên, thì hắn hẳn là cũng rất khó tìm đến. Kỳ thật một nhược hơn tưởng đem tử vong chi uyên sự nói cho Sở Thanh Phong, nhưng Diêm Lịch hành không cho, dành trước một bước trả lời, ngươi muốn tìm cái chết vong chi uyên liền chính mình đi tìm, chúng ta tới đây cũng không phải vì tìm kiếm tử vong chi uyên, chỉ là trong lúc vô ý xâm nhập. A huynh a huynh vì cái gì muốn giấu giếm chuyện này ngươi? Mặc kệ là vì cái gì, tóm lại nhất định có hắn đạo lý, nàng liền tạm thời không cần nói bậy hảo sở thanh phong có thể cảm giác được diêm lịch hành đối hắn bất hiu thiện, tuy rằng đã qua đi 5 năm, nhưng hắn đối loại này bất lưu thiện vẫn là cảm thấy rất quen thuộc, cũng không kinh ngạc, cũng sẽ không bởi vậy để ở trong lòng, càng không nói nhiều mà khác, xoay người liền đi, đương đưa lưng về phía mọi người khi dừng lại bước chân, nhắc nhở nói, các ngươi tốt nhất để ý một ít, rất nhiều người đều muốn các ngươi mệnh, bao gồm ngươi ở bên trong, nếu ta muốn giết các ngươi, vừa rồi cũng đã độc thủ, diêm lịch hành, người ta tuy rằng không hợp, nhưng cũng không có đến liều sống liều chết nô nỗi, muốn tận tại đây, các ngươi tự giải quyết cho tốt. sở thanh phong không nhiều lắm lời nói, tiếp tục đi phía trước đi, thực mau liền biến mất không thấy. Diêm Lịch Hoành tuy rằng đối sở Thanh Phong không có bất luận cái gì hảo cảm, nhưng đối với sở Thanh Phong cuối cùng nói những lời này đó, hắn hoàn toàn tin tưởng. Cho dù không ai nói cho hắn, hắn cũng biết có rất nhiều người muốn giết bọn hắn. Hiện giờ được lục dập tiêu lực lượng, hắn có thể không cần quá sợ hai cường địch, nhưng cũng không thể khinh địch, tiểu tâm vì thượng. Đại sở Thanh Phong đi xa lúc sau, một nhược hân mới mở miệng hỏi, a hành, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn gặp hắn? Ta lừa hắn cái gì? Diêm Lịch Hoành đúng lý hợp tình hỏi lại, ngươi, chúng ta thật là đánh bại đánh bại đến chỗ này. Nếu hân, có một số việc ta quay đầu lại lại nói cho ngươi, nơi này khả năng không an toàn, chúng ta chạy nhanh rời đi. Hảo, nghiêm khắc thực hiện bọn họ bị Kim Tộc Tam Đại Tông trưởng gây thương tích, mỗi người đều thương thế không nhẹ, khả năng khó có thể lên đường. Ta làm cho bọn họ đến ý cảnh chung đi thôi. Mục Nhược Hân vươn tay, đem mọi người đều thu được ý cảnh, như vậy hảo phương tiện hành sự. Một tiểu dịch cũng không có tiến ý cảnh, chết sống muốn đi theo cha mẹ, đem ngồi ở hắn trên vai Hoàng Kim kéo xuống tới ôm vào trong ngực, cười hihi nói, ba ba cha, mụ mụ nương thân, ta không có bị thương, cho nên không cần trốn tránh, ta và các ngươi cùng nhau đi. Hảo, vậy ngươi muốn nghe lời nói, không thể loạn đi nga. Mục Hân sờ sờ như tử, cũng không có buộc hắn tiến ý cảnh, mà là làm hắn ở bên ngoài nốc. Diêm Lịch Hành cũng không có gì ý kiến, đem Kim Long Triệu Hoán mà ra, mang theo Thê Nhi bay lên đi, cũng không chung bay lượn, tới rồi mặt trên, lén không người thời điểm mới giám một Nhật Hân nói tử vong chi viên sự. Nếu Hân, ngươi nhưng có đem ở tử vong chi viên sở nộ việc cùng những người khác nói. Mục Nhật Hân lắc đầu, nghiêm túc trả lời, ta vừa ra tới liền nhìn đến Tam đại tông lớn lên ở đại khai sắc giới, đưa bọn họ đánh đuổi lúc sau liền vội vàng cho đại gia trị thương, cũng không có thời gian đi nói quá nhiều sự. Chúng chi lúc ấy thủy Linh ở đây, ta có chừng mực. Như vậy nhiều người muốn tử vong chi viên lực lượng, nếu bị người biết cái này, lực lượng làm cho bọn họ hai vợ chồng nó đến, không chừng sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái tìm tới, nàng đương nhiên sẽ không nói bậy. Vậy là tốt rồi. Ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau chuyện này không thể đối bất luận kẻ nào nói, gần nhất có thể tránh cho không cần thiết phiền toái, thứ hai đây là lục dập tiêu sở yêu cầu việc, ta đã đáp ứng rồi hắn, sẽ không báo cho bất luận kẻ nào. "Hảo, ta đã biết, tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho người khác." Diêm Lịch hoành vừa lòng gật, gật đầu, sau đó lại nhìn về phía một bên nhi tử, chỉ cần là kia đôi mắt liền đủ minh bạch. Một tiểu dịch không đợi Diêm Lịch hoành mở miệng nhắc nhở, hắn đã chủ động lưỡng hẹn, "Ba ba cha, ngươi yên tâm đi, ta vừa rồi cái gì cũng chưa nghe được, cái gì cũng không biết." "Tiểu Dễ, lúc này liên quan đến trọng đại, không thể tùy ý nói bậy, ngươi nhớ lấy rõ ràng." "Ta nhớ rõ, ta cái gì cũng không biết." Hảo Nhi Tử, quay đầu lại cha giáo ngươi lớn hơn nữa bản lĩnh, như vậy ngươi liền có năng lực bảo hộ chính mình. Hảo a Hảo a, như vậy ra cửa bên ngoài, ta sẽ không sợ bị người khi dễ. Ba ba cha, ngươi trường nào thì dạy ta bản lĩnh nha. Quay đầu lại sẽ dạy ngươi. Hảo gia, một tiểu dịch vui vẻ cực kỳ, ở Kim Long trên lưng nhảy nót, đón phong hoan hô. Khi còn nhỏ hắn vẫn luôn cho rằng không có cha cũng không cái gọi là, chính là hiện tại hắn rốt cuộc biết, không có cha là trăm triệu không được. Một tiểu dịch nhìn Nhi Tử tươi cười, nhìn nhìn lại Diêm Lực Hoàng, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Trải qua lần này kỳ ngộ, bọn họ đều thoát thai hóa cốt, chỉ là người khác không biết mà thôi. Trong cơ thể lực lượng đang không ngừng biến đại, nhưng tùy theo mà đến có thể là phiền toái càng lớn, cây to đón gió nhà một người thân cùng diêm lịch hành rời đi rừng cây. Lúc sau, trong rừng cây các nơi đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, có chút người còn bị thạch hóa. Qua một đoạn thời gian mới đưa phong ấn phá vỡ, khôi phục tự do. Còn có người bị phong ở quan điểm, ra tới thời điểm trong lúc nhất thời thích ứng không được bên ngoài ánh sáng, đôi mắt bị thật lâu mới có thể mở. Những người này giải rác phân bố ở trong rừng cây, có chút cách xa nhau không xa, đi vài bước là có thể thấy được. Nhưng nhìn thấy đối phương lại không quen biết, tưởng người qua đường, mỗi người đều hoảng, cảm giác giống như cái gì đều không nhớ rõ, lại giống như đã trải qua cái gì đại sự, nhưng chính là nghĩ không ra. Những người này giữa bao gồm tử yên ở bên trong, mà ngưỡng ngọc minh sớm đã thoát khỏi hóa phong ấn, sừng sững ở ngọn cây thượng, nhìn trời cao bay qua kim long, như suy tư gì. Thiên cảnh chi môn cùng tử vong chi uyên này hai cái ảo cảnh đều phá, nói như thế tới, lục dập tiêu lực lượng đã bị người được đến, mà người này chính là một việc hơn, không thể tưởng được cuối cùng người thắng thế nhưng là một tiểu nha đầu, hơn nữa là một cái thú vị nha đầu, chỉ tiếp. Từ yên ở trong rừng cây mơ mơ màng màng mà đi, nỗ lực hồi ức quá vãng, nghĩ đến chính mình tới tìm chết vong chi uyên, sau lại bị nuốt ở tử vong chi uyên, ở mới vừa không lâu còn gặp một cái nàng vừa ý nam nhân, chỉ tiếp người nam nhân này trướng mắt nàng, còn đem nàng cướp ăn. Đáng giận, lục dập tiêu lực lượng cứ như vậy bị người khác được đến, nàng bị nuốt lâu như vậy, kết quả thế nhưng cái gì cũng chưa được đến, hiện giờ cảnh còn người mất, thật không biết thế giới này thế nào. Từ yên loạn đi một hồi, ở trong rừng cây gặp cùng nàng giống nhau người, nhưng nàng cũng không đi để ý tới những người này, bởi vì nàng rất rõ ràng, từ những người này trong miệng hỏi không ra bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Nàng hiện tại hẳn là đi nơi nào đâu. Như vậy nhiều năm đi qua, ra không hề có, bên người thân nhân chỉ sợ cũng đã ly thế, chỉ còn lại có nàng một người. Liên ở Tử yên cảm khái thời điểm, đung nhiên nhìn đến ngọn cây thượng đứng một người, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người này có điểm quen mắt, lại nhìn kỹ thời điểm, chấn động, lập tức quỳ xuống tỉnh lại, thốt hạ khâu kiến giáo chủ.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 từ từ vong chi nguyên ra tới, mục nhược hân muốn định cùng diêm lịch hành đi kim tộc tìm tam đại tông trưởng tính sổ, hoặc là trực tiếp đi một tộc hỏi thăm phụ thân tin tức. nhưng bởi vì người bệnh quá nhiều, đành phải trước tìm một chỗ dưỡng thương, cho nên ở phụ cận một cái thành chân đặt chân, coi như là nghỉ ngơi lấy lại sức. diêm lịch hành buồn ý là phải về ma thành, cưới thần thú không cần nửa ngày có thể tới, nhưng mục nhược hân không vui, một hai phải ở bên ngoài ngốc, nói là muốn ra tăng đối luyện linh giới nhận thức, không có biện pháp, hắn cũng chỉ hảo để lại nửa tháng thành, danh như ý nghĩa. tại đây tòa trong thành, bất cứ lúc nào chỗ nào bầu trời đêm thượng ánh trăng đều chỉ có thể nhìn đến một nửa, mắt khác một nửa không biết sao vô pháp nhìn đến, chỉ có ở trăng tròn là lúc mới có thể có ngắn ngủi cơ hội nhìn đến toàn bộ ánh trăng. Tuy rằng Ngụy có ta quyết, nhưng nửa tháng thành người ở chỗ này lại quá thật sự hạnh phúc, chính yếu nguyên nhân là nửa tháng thành có một cái ưu tú lãnh tụ, Giản Sa Khê. Ở Giản Sa Khê thống trị hạ nửa tháng thành, phồn vinh ninh thịnh, nửa đêm nhưng đóng cửa đi ngủ, vô gả gãy cầu trộm hạng người, người từ ngoài đến nếu dám tại đây sinh sự, chắc chắn đã chịu nghiêm trọng trừng phạt. Dần ra, nửa tháng thành liền thành rất nhiều người trong lòng mỹ thành có yên vui. Nhưng nửa tháng thành có một cái quy định, người từ ngoài đến không thể ở trong thành cư trú vượt quá nửa tháng, nếu muốn trường kỳ lưu lại cần hướng về phía trước thông báo, được đến phê chuẩn mới có thể lưu lại. Mộc Nhu Hân đi vào nửa tháng thành ngày đầu tiên đã từ khách điếm trưởng bạch nơi đó biết được nửa tháng thành quy định, nàng cũng không tính toán đãi nửa tháng, cho nên liền chủ hạng ở Diêm Lệ Hành. Hưng kia mấy cái người bệnh dưỡng thương trong lúc, nàng liền mang theo Nhi Tử ở trong thành khắp nơi hẳn dạo, nhìn xem náo nhiệt, được thêm kiến thức, có hảo ngoạn liền chơi, có đẹp liền xem, vui vẻ vô cùng. Diêm Lịch Hành không thích náo nhiệt, càng không thích hướng một đống người xa lạ toàn, chính là vì thế Nhi, hắn liền tính lại không thích cũng đến đi, cho dù nửa tháng thành là thiên nơi, hắn cũng muốn đi theo. Một nhà ba người ở bên nhau mới mỹ, hắn thích loại cảm giác này. Ba ba cha, nơi nào giống như lại có cái luận võ chiêu thân, ngươi muốn hay không đi xem nhà. Một tiểu dịch thấy Diêm Lịch Hành vẫn luôn cứng mặt, cố ý đậu hắn, tăng một chút tú. Là... Diêm Lịch Hoành vừa thấy đến Luận Võ Chiêu Thân bốn cái chữ to liền mày nhíu chặt, dừng bước không trước, lánh muốn nói: "Sắc trời đã không còn sớm, chúng ta trở về đi." Mục Nhược Hân nhìn xem thiên, phát hiện vừa mới qua chính ngọ, tối đầu đi xem Diêm Lịch Hoành, nghi hoặc hỏi: "A hoành, ngươi đang sợ cái gì đâu?" Mục Tiểu Dịch cười trộm trả lời, mụ mụ nâng thân, ở đêm linh chấn thời điểm, ba ba cha thiếu chút nữa liền thượng Luận Võ Chiêu Thân lôi đại nha. "Cái gì? Ngươi đi Luận Võ Chiêu Thân?" "Nếu hân, sự tình đều không phải là như thế." Diêm Lịch hành vội vã giải thích, bất quá vẫn là trước Mục Tiểu liếc mắt một cái, sau đó mới nói rõ ràng: "Lúc ấy là tiểu dễ lôi kéo ta đi xem náo nhiệt, chuyện này ngươi biết đến." "Kì <cười> nhìn ngươi cấp thành như vậy, ta cùng ngươi nói giỡn. Ngươi là cái dạng gì người ta phi thường rõ ràng, khẳng định sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ta. Bất quá ngươi bị người khác coi trọng liền phải nói cách khác lạc. kia cùng ta không quan hệ, người khác coi trọng hắn là người khác sự, đích xác cùng hắn không quan hệ. Như thế nào sẽ cùng ngươi không quan hệ, nếu không phải ngươi quá mức yếu tú, cũng sẽ không liên tiếp bị người một nửa thân cô y treo chọc diêm lịch hành. Chỉ là tưởng đầu hắn vui vẻ hoặc là đầu hắn sốt ruột, nhìn một cái trên mặt hắn mặt khác biểu tình, chính là lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên một người từ trên trời ra xuống, đem nàng lời nói gãy. A một cái nam tử từ phía trước lôi đài bay tới, sau đó ngã xuống ở một trước mặt, con ngã cái chó ăn cức, cực kỳ vật. Nam tử trình một cái đại tự, đảo quy dạp trên mặt đất, mắt sưng mũi tím, vừa thấy liền biết bị người hung hăng mà tấu một đốn. Ai ra? Đau chết mất! Lao minh, ngươi không sao chứ? Bởi vì người liền ở chính mình dưới mí mì mắt, một nhược hân hảo tâm hỏi một chút. Ai ngờ mới vừa hỏi xong, lại có một cái nam tử bay tới, đồng dạng ném tới nàng trước mặt. A cái này nam tử cũng không ngoại lệ, ngã trên mặt đất, đảo nằm bò, trên người tất cả đều là thương, cũng may chỉ là quyền cước chi thương, bằng không khẳng định chết thẳng cẳng. Thật đau a! các ngươi cũng phải đi. Một nhược hân lại quan tâm hỏi một lần, kết quả vẫn là giống nhau, lại có một cái nam tử bay tới, ném tới này hai cái nam tử trên người, điệp. Ba nam tử một cái so một cái thảm, một cái so một cái chất vật, đều nằm bò hô hô kia thảm, một chốc một lát bò không đứng dậy, cũng không ai lại đây dìu hắn nhóm một phen. Một Nhược Hân cũng không nhiều lo chuyện bao đồng, cứ như vậy đứng xem, thấy xung quanh đám người đều thoáng sau này lùi một hai bước, nàng cũng mang theo Nhi Tử lui về phía sau, ở bên cạnh lặng lặng mà nhìn. Lúc này, một cái ăn mặc kính trang nữ tử, cầm trong tay roi dài, ở một đội nhân mã vây quanh hạ đi tới, đi đến kia ba nam tử trước mặt thời điểm liền dùng roi hung hăng quăng một chút mặt đất, lịch thanh vang to, các ngươi ba cái hỗn đản, dám ở tan nửa tháng thành nghỉ mạnh hiết yếu, xem ta hôm nay không lột các ngươi ra. Ba nam tử lần lượt bỏ dậy, một đám siêu siêu vẹo vẹo mà đứng, cho dù bị đánh đến cùng đầu heo giống nhau, còn ở giống giặc, nha đầu túi, ngươi đừng quá kiêu ngạo, chúng ta chính là thiên Tinh môn hạ nhân, đắc tội chúng ta, về sau có ngươi dễ chịu. Các ngươi nói chính mình là thiên Tinh môn người chính là thiên Tinh môn người sao? Có bản lĩnh lấy ra chứng cứ tới, nếu không liền cút cho ta. Nữ tử tức sắc bén, lại hung hăng mà quan một chút rồi, bất quá vẫn là hướng trên mặt đất ném, cũng không có đả thương người. Nha đầu túi, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chúng ta là Tham Lang môn chủ thủ hạ người, Tham Lang môn chủ phái chúng ta tới tìm lựa thắng thành thành chủ, thương thảo trọng đại công việc nếu các ngươi là tham lang môn chủ phải tới, vậy hẳn là có hắn lệnh bài hoặc là tay tin, chính là các ngươi giống nhau đều không có, không chỉ có như thế, tiến ta nửa tháng thành lúc sau còn dị mạnh nhất yếu, đùa dẫn phụ nữ nhà lành, chẳng lẽ ngươi không biết ta nửa tháng thành quy củ sao? chúng ta chẳng qua mắng những cái đó không biết tốt xấu người vài câu, nhìn vài lần nơi này nữ nhân, chẳng lẽ cũng có sai? các ngươi đem nhân gia tay đều cấp đánh gãy, còn không biết xấu hổ nói là mắng nhân gia vài câu, ngươi cho ta là người mù, nhìn không thấy sao? các ngươi ba cái, lập tức cũng cho ta ra nửa tháng thành, bằng không ta liền đánh gãy các ngươi chân. nha đầu dúi, các mặt không biết xấu hổ, xem ta không đem ngươi cấp thu thập, chúng ta cùng nhau thượng, nhất định có thể đánh thắng được cái này nha đầu dúi. Ba nam tử thương lượng lúc sau liền cùng nhau động thủ, đối lấy roi nữ nhân ra tay, hơn nữa không lưu tình chút nào. Nữ tử không chút nào sợ hãi, lấy thận trong tay roi, tính toán chờ kia ba nam tử tới gần thời điểm liền đem roi vứt ra đi. đã có thể ở nàng chuẩn bị muốn động thủ thời điểm, đột nhiên có người toát ra tới, giành trước một bước đem kia ba nam tử cấp đánh ngã. Một cái tay cầm quạt xếp bạch đi liền nam tử, hướng trong đám người lắc mình tiếng bảo, cây quạt vung lên, liền đem lấy ba nam tử cấp đánh ngã. Sau đó đem cây quạt khép lại, chắp tay ôm quyền hướng nữ tử xin lỗi. vị này nói vậy chính là giản y cười giản nhị tiểu thư đi, tại hạ mạc thượng hạ có lễ. bị đả đảo ba nam tử thấy mạc thượng hạ gần nhất, không màng trên người thường, lập tức bò dậy đến hắn bên người, thêm mắm thêm muối nói sự. Mạc Hưu sứ, ngài cuối cùng tới. Nay nửa tháng thành người khinh người quá đáng. Chính là chính là, chúng ta dựa theo ngài yêu cầu tiến đến cầu kiến nửa tháng thành thành chủ, chính là vừa mới vào thành không lâu đã bị cái này điên nha đầu nhục mạng. Ố đạ, cái này nha đầu thối chính là mở miệng vũn đục chúng ta thiên tinh môn. Mạc Hưu sứ, ngài cần phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng mới là. Không sai, nha đầu này quá khi dễ người. Đối với này ba nam tử cách nói, Mặc Thượng Hà cũng không có bất luận cái gì đáp lại, ánh mắt trước sau ở giản y cười trên người, ôn tồn lễ độ mà cười, tính như nu phong, cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Mặc Thượng Hà không để ý tới bên người kia ba nam tử, vẫn như cũ đối giản y cười lễ phép nói chuyện. Nhị tiểu thư, làm ngài trên cười. Nguyên lai là Thiên Tinh môn hạ tham Lang môn chủ Mạc Hữu sứ, hành lễ hành lễ. Này ba người tự xưng là tham Lang môn người, liền thỉnh Mạc Hữu sứ chứng minh một chút đi. Giản Yy cười cũng chắp tay ôn quyền đáp lễ, nhận được Mạc thượng hạ, cho nên vừa rồi tức giận thiếu vài phần, lấy lễ tương đái. Người tới dù sao cũng là Thiên Tinh môn hạ nhân, nàng hoặc nhiều hoặc ít phải cho đối phương một chút trước mặt, nếu không nửa tháng thành khó có thể ở Huyền Linh giới sinh tồn. Thiên Tinh môn là Huyền Linh giới mạnh nhất thế lực, đặc biệt là Thiên Tinh môn tổng môn chủ, Cao Thâm có đoán, hiếm khi có người biết hắn lai lịch, ngay cả Thiên Tinh môn hạ bảy đại môn chủ đều thần bí đến cực điểm, huống chi là Thiên Tinh môn tổng môn chủ. Tóm lại cái này Thiên Tinh môn trọng không được. Cũng may thiên tinh môn cũng không phải cái loại này không nói lý môn phái, cho nên rất nhiều sự đều có thể dựa thương lượng giải quyết. Không rối gạt nhị tiểu thư, này hai người thật là ta thiên su môn hạ người, tham lang môn chủ phái ta tới đây đi ra ngoài nhiệm vụ, ta nhân có việc ở trên đường trì hoãn, cho nên liền trước phái hai người tới cùng các ngươi thành chủ nói một tiếng. vãn chút nói tới, há liêu bọn họ hai người không hiểu quy củ, còn thỉnh nhị tiểu thư thứ lỗi. Mặc thượng hà ôn nhã trả lời, nhưng hắn mê người mỉm cười bên trong lại ngầm có ý làm người khó có thể phát hiện sát khí cùng lãnh lệ. lai like thật là các ngươi tham lang môn hạng người, mặc hữu sứ, ta liền không rõ, thiên tinh môn hạ nhân mới xuất hiện lớp lớp, các ngươi vì sao phái hai nhân tra đến ta nửa tháng thành tới? là xem thường ta nửa tháng thành đâu, vẫn là cố ý tới cấp chúng ta một cái ra vai phủ đầu. Như thế nhị tiểu thư nhưng hà giận. Mạc thượng hà lại lần nữa mở ra trong tay quả xếp, quả xếp thượng họa có một con lang, cây quạt vu lên, bên trong liền bay ra tam chi sắc bén độc tiễn, nhắm ngay kia ba nam tử bay đi. Mỗi một cây độc tiễn đều bắn trúng người nhất hổ. Kia ba nam tử liền đau kêu cơ hội đều không có, bị độc tiễn bắn trúng lúc sau lập tức mất mạng, ngã trên mặt đất, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Giản y cười không thể tưởng được mặc thượng hà sẽ ra tay như vậy tàn nhẫn, cũng xác minh trên giang hồ đối tham lang môn bình luận chi ngôn. Tham lang môn là bảy đại môn trung nhất tàn nhẫn độc ác, quả nhiên không giả. Liên tính là như vậy, giản y cười cũng không có lộ ra nửa điểm sợ hãi, nhìn đến tiêu ba nam tử chết đi, trong lòng khí đã sớm không có, không hề đi truy cứu, cùng mạc thượng hà nói chính sự, hỏi, không biết mạc Hữu sứ tới ta nửa tháng thành có chuyện gì, việc này phải đợi thấy các ngươi thành chủ mới có thể nói, không biết nhị tiểu thư có không thay ta hướng thành chủ thông truyền một tiếng, ca ca ta hiện tại đang ở vì ta tỉ tỉ luyện đan dược, yêu cầu ba ngày thời gian, ngày mai mới có thể luyện thành, lúc này chỉ sợ không có thời gian gặp người, một khi đã như vậy, ta đây liền nhiều chờ một ngày, tiêu hảo, yêu cầu ta cho ngươi an bài chỗ ở sao, làm phiền nhị tiểu thư, không cần khách khí, mạc lưu nửa tháng thành quy củ ngươi là biết đến đi, còn thỉnh ngươi tuân thủ ta nửa tháng thành quy củ đây là tự nhiên, thỉnh mấy phen nói chuyện với nhau lúc sau, giản y cười liền mang theo mạc thượng hà rời đi, theo sau có người tới rửa sạch kia ba nam tử thi thể, đưa bọn họ ném đi. Thức mau trên đường cái lại khôi phục dị vãng bình tĩnh, buôn bán buôn bán, ngọt nhạc ngọt nhạc. ở chỗ này người đều quá thật sự vui vẻ, thật hạnh phúc, nhưng nhìn kỹ lúc sau mới biết được, nơi này người hơn phân nửa đều không đơn giản, bước đi như bay, cho dù là lao nhân cũng tinh thần phấn chấn. Một nhược thân còn đang nhìn mạc thượng hà cùng giản y cười rời đi phương hướng, đối hai người kia rất có hứng thú, đặc biệt là cái kia mạc thượng hà, tổng cảm thấy trên người hắn có một loại quen thuộc vị, quá mức khó hiểu, hỏi, a ngươi cái kia mạc thượng hà hiểu biết nhiều hay không? Ngươi hỏi cái này làm gì? Diêm Lịch hành không rất cao hứng, không thích một nhược hân đối nam nhân khác có hứng thú, liền tính là xa lạ nam tử cũng không được. Ta cảm thấy người này trên người có một loại quen thuộc hương vị, muốn hiểu biết một chút. Người như thế nào đến nơi nào đều có cảm thấy quen thuộc người? A hành, ngươi đừng náo loạn, ta đang nói với ngươi chính sự đâu. Trên người hắn linh khí cùng ta khi còn nhỏ tiếp xúc đến một loại linh khí thực tương tự, thậm chí có thể nói, hắn linh khí cùng ta có một chút giống. Ý của ngươi là nói, hắn nhất định cùng ta ba ba tiếp xúc quá, bằng không trên người hắn như thế nào sẽ có ta ba linh khí? Một nhược thân còn đang nhìn mặt hạ, đối trên người hắn kia quen thuộc cảm giác càng ngày càng cường. Mụ mụ trên người cũng có ba ba linh khí, nàng từ nhỏ liền tiếp xúc loại này linh khí, cảm giác sẽ không sai. Từ người này trên người, có lẽ có thể tìm được ba ba. Hắn là tham lang môn hạ hữu sứ, là tham lang môn chủ đắc ý thủ hạ, như thế nào sẽ cùng ngươi ba ba có quan hệ đâu? Nếu hân, ngươi có thể hay không nghĩ sai rồi? Diêm lịch hành một chút đều không hy vọng một nhược hân cùng nam nhân khác dính dáng đến. Bất quá nếu người nam nhân này thật sự cùng hắn nhạc phụ có quan hệ, hắn có thể tiếp thu như vậy một chút. Tham lang môn, chẳng lẽ ta ba ba ở tham lang môn có cái này khả năng, lại hoặc là không có khả năng? Tham lang môn thuộc thiên tinh môn hạ, là lợi hại lại thần bí môn phái, bên trong người đều không đơn giản. Nhạc phụ là từ nhân giới mà đến, tuy rằng tới mấy trăm năm, nhưng cũng chưa chắc có thể đi vào tham lang môn. Này đó đều chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi, không trải qua chứng thực như thế nào biết thật giả. A Hoành, ta muốn như thế nào làm mới có thể tiếp cận cái kia mạc tự Hà? Diễm Lịch Hoành không trả lời, cũng không nghĩ trả lời, chính là hắn không thể không trả lời, hắn là tham lang môn hạ người, muốn tiếp xúc hắn, cần thiết tiếp xúc tham lang môn. Nếu hơn, ngươi nghĩ thế sao? Một khi tiếp xúc tham lang môn, khả năng sẽ có rất nhiều thân bất do kỳ sự phát sinh. Thân bất do kỳ, Thì như nói, tỷ như nói ngươi muốn làm cái gì, thích cái gì đều không thể từ chính ngươi quyết định, chỉ cần mặt trên người một cái mệnh lệnh, ngươi cần thiết tuyệt đối phục tùng, nếu không chỉ có đường chết một cái. Như thế nào nghiêm trọng a? Tiếc tính, ta còn là mặt khác nghĩ cách đi nàng cũng sẽ không vì một cái không biết đáp án mà vứt bỏ chính mình tự do một nhược thân ở trong lòng làm quyết định không hề suy nghĩ những việc này vui vẻ cười cười nói khác được rồi mặc kệ này đó chúng ta chơi lâu như vậy các ngươi khẳng định đói bụng đi trước tìm một chỗ ăn cái gì ăn no lại nói tiểu dễ ngươi nói bụng sao không đợi một tiểu dịch trả lời hoàng kim đã trả lời trước chi chi nói bụng nói bụng nó đã sớm nói bụng hoàng kim ngươi gấp cái gì nha? ta đều còn không có trả lời đâu một tiểu dịch cùng hoàng kim đoán giận hai câu sau đó đối một nhược thân cười mễ mà nói kỳ thật ta đã sớm nói bụng ngươi tiểu tử này nói bụng cũng không nói này không phải có việc sao nói như thế nào Mụ mụ ngân ngân, ngươi vừa rồi nói muốn đi tiếp xúc cái kia Tiệp Mạc Thượng Hà người có phải hay không? Kỳ thật ta còn có một cái biện pháp. Nga, nhà ta bảo bối cư nhiên có biện pháp, nói đến nghe một chút. Cái kia Mạc Thượng Hà không phải muốn đi tìm nửa tháng thành thành chủ sao? Chúng ta liền đến nửa tháng trong thành lương manh, nói không chừng có thể hôn ra cái tin tức tốt tới. Mục tiểu dịch theo như lời biện pháp kỳ thật Diêm Lịch Hoành đã sớm nghĩ tới, không vui phản bác, không được, việc này hơi có vô ý liền sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Nga. Mục tiểu dịch oán oán lên tiếng, không hề nhiều. Mục Nhược Hân trong lòng hiểu rõ, biết Diêm Lịch hành ở để phòng cái gì, nhưng hắn không muốn nói, nàng cũng không hỏi, không nghĩ làm đến như vậy phiền toái. Nàng tin tưởng ai cùng, hắn làm như vậy nhất định có hắn đạo lý, chuyện này có lẽ còn có khác biện pháp. Diêm Lịch hành như thế nào sẽ không biết một Nhược Hân ở đánh cái gì chủ ý, càng biết lượng không được nàng bao lâu. Bất quá hiện tại không nghĩ nói cho nàng, đem Nhi tử bé lên lui tới trước đi, tiểu dễ, đã đói bụng có phải hay không? Cha hiện tại liền mang ngươi đi tìm ăn ngon. Hảo a hảo a, ta muốn ăn ngon, Hoàng Kim cũng muốn ăn ngon, không thành vấn đề, chúng ta cùng đi ăn ngon. Một Nhược Hân bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau đội kịp, mới vừa đi một bước liền cảm giác có người đang âm thầm nhìn nàng, bất quá nàng cũng không có rút dây động dừng, đi phía trước đi. A cố ý không nói, nên không phải là cùng cái này âm thầm giám thị nàng người có quan hệ đi. Như thế nào gần nhất giám thị bọn họ người nhiều như vậy, bọn họ cũng không treo chọc người nào a. Phiên đoán sự thật là một kiện tiếp một kiện, vĩnh viễn đều làm không xong giống như, thật là làm người đau đầu. Bất quá không sao cả, mặc kệ cái này giám thị nàng người là ai, chỉ cần hắn dám thương tổn bên người nàng người, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Một Nhược Hân ngắm liếc mắt một cái trốn ở góc phòng người, coi như không nhìn thấy, tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này, đột nhiên có người từ trên lầu rơi xuống, chặn nàng đường đi, người này không phải người khác, chính là cái kia tóc bạc tấp thiên thiên lúc này muốn đến say như là bị người từ trên lầu cấp ném xuống tới, mà trên lầu người còn đối hắn mắt to. Tiểu tử túi, không có tiền liền đừng tới uống rượu, về sau lại đến ta liền đánh gãy chân của ngươi. Không có tiền. Mộc Nhược Hân nhìn say ngã trên mặt đất Tốc Thiên Phạm, thấy thế nào đều không cảm thấy hắn như là cái không có tiền người, cũng không biết hắn là thật say vẫn là giả say, dứt khoát không để ý tới hắn, chính là lúc này lại có nhất bang người xuống tới, vây quanh Tốc Thiên Phạm đánh. Nha đầu túi, ăn như vậy nhiều ngày bá vương cơm, ngươi cho chúng ta dễ khi dễ có phải hay không? Ngươi thiếu chúng ta sòng bạc như vậy nhiều tiền, có tiền. Nhanh lên có tiền." Tốc Thiên Phạm cứ như vậy bị đánh đến đầy đầu bao, chính là hắn lại không hòa thủ, làm người như vậy đánh. Mộc Nhược Hân rốt cuộc nhịn không được, hét lớn một tiếng, "Đều cho ta dừng tay." Tất cả mọi người dừng tay, nhưng ánh mắt đều chuyển rời đến trên người nàng, phán phất đem Thiên giận chuyển rời đến trên người nàng. "Hắn thiếu các ngươi bao nhiêu tiền, ta tới còn" lời này vừa ra, tấp thiên phàm liền từ trên mặt đất nhảy lên, lấy lòng mà đuối một nhược hân nói: hắc hắc, đa tạ đa tạ. đa tạ phu nhân khẳng khái giúp tiền, ha ha. một nhược hân ngây mẩn cả người, nghi hoặc mà nhìn tấp thiên phàm, thật sự một chút cũng không biết hắn đang làm cái gì. rõ ràng uống rượu say mềm, nay sẽ lại một chút việc đều không có, chẳng lẽ vừa rồi là trang? không có tiền. một nhược hân nhìn say ngã trên mặt đất tấp thiên phàm, thấy thế nào đều không cảm thấy hắn như là cái không có tiền người, cũng không biết hắn là thật say vẫn là giả say, rước không để ý tới hắn. chính là lúc này lại có nhất bang người xuống tới, vây quanh tấp thiên phàm đánh. nha đầu thúi, ăn như vậy nhiều ngày bá vương cương, ngươi cho chúng ta dễ khi dễ có phải hay không? Ngươi thiếu chúng ta sòng bạc như vậy nhiều tiền, còn tiền, nhanh lên còn tiền. Tốc Thiên Phàm cứ như vậy bị đánh đến đầy đầu bao, chính là hắn lại không hoàn thủ, làm người như vậy đánh. Mục Nhược Hân rốt cuộc nhịn không được, hét lớn một tiếng, "Đều cho ta dừng tay." Tất cả mọi người dừng tay, nhưng ánh mắt đều chuyển rời đến trên người nàng, Phan Phất đem Tốc Thiên Phàm lựa giận chuyển rời đến trên người nàng. "Hắn thiếu các ngươi bao nhiêu tiền, ta tới còn." Lời này vừa ra, Tốc Thiên Phàm liền từ trên mặt đất nhảy lên, lấy lòng mà đối Mục Nhược Hân nói, "Ha ha, há, đả tạ đả tạ." Đa tạ phu nhân khẳng khái giúp tiền, "Ha ha." Mục Nhược Hân ngây mẩn cả người, nghi hoặc mà nhìn Tốc Thiên Phàm, thật sự một chút cũng không biết hắn đang làm cái gì. Rõ ràng uống rượu say mềm, nay sẽ lại một chút việc đều không có, chẳng lẽ vừa rồi là trang. Trước 361, nhất định sẽ không. Tức thiên phạm một nhảy lên liền chết cuốn lấy một được hân, kia ra mặt có thể nói là so tưởng thành còn dày hơn, lời hay nói tuấn, không thiết tháo mà vớt mông ngựa, riêng phu nhân thật đúng là cái người tốt ta, nay người tốt nhất định sẽ co hạ báo, liền bởi vì phu nhân là cái người tốt, cho nên phúc trạch thâm hậu, hạnh phúc mỹ mãn, hơn nữa thiên sinh lệ chết, khuyên quốc khuyên thành. Đình Mục Nhược Hân không phải cái loại này thích nghe mông ngựa lời nói người, chịu không nổi Tắc Thiên Phàm này cổ mông ngựa kính, lớn tiếng tiêu đỉnh, một cây thấy huyết mà nói chuyện, Tắc Thiên Phàm, ngươi này vô mông ngựa đến cũng quá giả đi, vẻ mặt không có việc gì không đăng tam bảo điện bộ dáng, còn tự đạo tự diễn này trốn đi đầu không đường khổ tình diễn sao, ngươi thật đúng là cho rằng ta sẽ tin tưởng. Cái này Tắc Thiên Phàm vừa thấy liền biết lai lịch không nhỏ, sao có thể sẽ nghèo đến liền tiền thưởng đều phó không dậy nổi. Liền trên người hắn kia khối ngọc liền giá trị lên thành. Còn có, nàng tiếng hô vừa ra, những cái đó đòi nợ mỗi người đều buồn không hé răng, nơi nào còn có đòi nợ bộ dáng, đối Tắc Thiên Phàm cùng cung kính kính ý tứ đều viết ở trên mặt. Tường Lư nàng, không dễ dàng như vậy tước thiên phạm vẫn là không thừa nhận chính mình là ở diễn kịch tiếp tục trang đáng thương cầu trợ giúp diêm phu nhân ngài này đã có thể không đúng rồi ta lúc này đích đích sát sắc là có việc muốn nhờ thỉnh ngài giang hồ cứu cấp giúp đỡ ta tại đây đáp ứng phu nhân ngày sau nhất định lấy gấp đôi dân trả ta vì cái gì phải đối ngươi giang hồ cứu cấp ta nhớ rõ bên cạnh ngươi còn có một cái thủ hạ đi theo ngươi làm gì không đi tìm hắn giang hồ cứu cấp hắn là cha ta phái tới người một hai phải đem ta chảo trở về ta không muốn cho nên mỗi ngày đều nghĩ cách đem hắn cấp thoát khỏi dớt mấy ngày hôm trước thật vất vả đem hắn cấp răng khả thân thượng tiền đã dùng hết cho nên ha ha diêm phu nhân ngài liền giúp giúp vội đi tại hạ chắc chắn vô cùng cảm kích vô cùng cảm kích chỉ cần ngươi hôm nay giúp ta, ở ta bị cha ta chảo trở về phía trước, ta thủy ngươi sai phái, ta không phải người tốt, cho nên ngươi vẫn là tìm người khác giang hồ cứu cấp đi thôi. Ta bên người người đủ ta sai phái, hơn nữa ta cũng không có tiền một nhược hân khinh thường cử lệnh, vẫn là không dao động, không thượng tước tiên phàm mới dập, vây vây tay chạy lấy người. Tước tiên phàm nhưng không cho một nhược hân dễ dàng rời khỏi, bước nhanh đi đến nàng trước mặt, ngăn trở nàng đừng đi, tiếp tục cầu, diêm phu nhân, ngươi vừa rồi không phải nói giúp ta đem thiếu tiền trao sao? Như thế nào, ngươi tưởng nói lời? Ta vừa rồi nhưng chưa nói muốn giúp ngươi đài thọ nàng muốn dĩ tưởng nói những lời này, nhưng bị người đánh gãy, cũng may bị người đánh gãy, bằng không chuyện này sẽ vẫn luôn dây dưa đi xuống. Chính là ngươi vừa rồi rõ ràng nói rõ ràng nói nàng giống như thật sự chưa nói giúp hắn đại thọ. Đáng chết, sớm biết rằng hắn liền không như vậy mau đánh gãy nàng lời nói. Ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Tước công tử, nếu không có gì sự nói, vậy thì ngươi nhường một chút. Mục Nhược Hân đem Tước Thiên phàm đẩy ra đi phía trước đi, hơn nữa đi được từ mau, trực tiếp chạy chậm đến Diêm Lịch Hoàng trước mặt đi. Diêm Lịch Hoàng cùng Mục tiểu dịch ở phía trước chờ, đem vừa rồi đã phát sinh sự đều xem ở trong mắt, bởi vì thực xác định một Nhược Hân sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, cho nên bọn họ mới ở một bên xem. Mụ mụ nương thân, ngươi vì cái gì không giúp giúp đầu bạc thấy Thiên một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng, có điểm đồng tình hắn, cho nên giúp hắn cầu, cầu tình. Vì cái gì muốn giúp hắn? Mục Nhược Hân tức giận mà hỏi lại. Bởi vì hắn gặp được khó khăn nha. Hơn nữa chúng ta cũng coi như là quen biết một hồi, là bằng hữu, bằng hữu chẳng lẽ không nên lẫn nhau trợ giúp sao? Tiểu dễ, ngươi còn nhỏ, rất nhiều sự đều không rõ. Tóm lại cái này đầu bạc thúc thúc giáp tâm, về sau ngươi gặp được liền cách hắn xa một chút, hắn cho ngươi thứ gì đều không cần, biết không? Nga. Một tiểu dịch vẫn là không hiểu lắm, bất quá hắn vẫn là ngoan ngoan gật đầu đáp rồi. Mụ mụ lời nói luôn là sẽ không sai, cho nên đầu bạc thúc thúc giáp tâm, không thể tin tưởng. Diêm lịch hành từ đầu đến cuối đều không có tin tưởng quá Tắc Thiên Phạm, không ngừng là Tắc Thiên Phạm, chỉ cần là không thân người hắn đều không tin, nơi trốn đề phòng, cho nên đối Tắc Thiên Phạm không có bất luận cái gì hảo cảm, càng sẽ không tin tưởng hắn, lạnh nhạt nói, sự không liên quan mình, chúng ta đi thôi. Hảo, trở về đi. Mục Nhược Hân gật gật đầu, thật đúng là không để ý tới Tắc Thiên Phạm, mang theo Nhi Tử cùng Trượng Phu rời đi. Tắc Thiên Phạm đứng ở tại chỗ bất động, nhìn Mục Nhược Hân đi xa bằng dáng, đám người đi xa lúc sau âm lãnh cười, thấp giọng này tiểu nữ tử quả thực không đơn giản, xem ra chiêu này không dùng được. Lúc này, Minh Tả sứ từ chỗ tối đi tới, đến Tốc Thiên phàm bên cạnh, hơi hơi khum lưng, cung kính nói: thiếu chủ, Mạc Hữu sứ liền ở nửa tháng trong thành, phụ môn chủ chi mệnh tiến đến hướng giản Sa khê thảo muốn một vật." "Nga, là thứ gì muốn kinh động Mạc Hữu sứ đại giá, làm hắn tự mình tới bắt?" Tốc Thiên phàm xấu xa mà ta cười, mặt ngoài là một bộ tổn hại người bộ dáng, kỳ thật không có bất luận cái gì ác ý. Trước đó không lâu có cái đoàn đại, nói nửa tháng thành thành chủ trồng ra một gốc cây nửa tháng hương, này dược tương đương chân quý, phóng nhãn toàn bộ huyền linh giới cũng không có một gốc cây. Môn chủ hạ lời nói, mặc kệ dùng bất luận cái gì đại giới cùng thủ đoạn đều phải được đến này cây nửa tháng hương nếu các ngươi muốn dùng tiền mua hoặc là lấy chân bảo tới đổi, chỉ sợ vĩnh viễn đều không chiếm được này cây nửa tháng hương, trừ phi các ngươi mạnh hết yếu, mạnh mẽ đem nửa tháng hương cấp đi, kia còn có khả năng đến lúc đó. Theo ta được biết, giản xa khi loại này cây nửa tháng hương mục đích là cho hắn nguội nguội chữa bệnh, ngươi cảm thấy hắn sẽ đem cứu mạng đồ vật lấy ra tới sao? Minh tả sứ cũng không có bao lớn phản ứng, hơi hơi cười lạnh, đạm nhiên trả lời, đây là mạc lưu sứ nhiệm vụ, cùng ta không quan hệ, ta không cần phải đi phiền não vấn đề này. Nói được cũng đúng, không cần phải đi phiền não vấn đề này. thiếu chủ, một nhược hân xuyên qua ngươi vừa rồi như cũng không làm ngươi đi theo tả hữu, chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Minh tả nói sang chuyện khác, không muốn nhiều lời một ít không liên quan chính mình sự. Tốc Tiên Phàm không sao cả nhún nhún vai, đem ánh mắt chuyển qua Mộc Nhược Hân rời đi phương hướng, tự tin tràn đầy mà nói, ta đều có biện pháp. Hắn cũng không tin hắn Đường Đường tham lang môn thiếu chủ sẽ ứng phó không được một cái tiểu nữ nhân. Một Nhược Hân trở lại khách điểm lúc sau, mới vừa tiến khách điểm môn liền nhìn đến Tốc Tiên Phàm thân ảnh, trên mặt lập tức hiện ra không vui biểu tình, tức giận mà trừng mắt hắn. Người này vì cái gì một hai phải đi theo nàng đâu? Diêm Lịch Hành cũng thấy được Tốc Tiên Phàm, càng biết Mộc Nhược Hân ở khí cái gì, nhưng hắn cũng không có đem thiên để vào mắt, lạnh nhạt nhìn thiên phàng, nói, nếu Hân, không cần để ý người này, việc này, đương hắn là quá vãng người xa lạ liền có thể. Lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng ta tổng cảm thấy người này tựa hồ tưởng từ chúng ta trên người được đến thứ gì ta nếu là có lục dập tiêu thuật động tâm, thật là tốt biết bao ha. Có cái tiêu thuật động tâm, nàng liền có thể biết tất thiên phàm rốt cuộc ở đánh cái gì chú ý. Chỉ tiếc nàng không có buồn sự này. vô luận hắn tưởng được đến cái gì, ta đều sẽ không làm hắn như nguyện. đi thôi, tiểu dễ đã mau đói là, đi trước ăn cái gì. hảo. một nhược hân đem trong đầu những cái đó lung tung rối loạn phiền não đều đem rớt, không đi nghĩ nhiều, hướng khách điếm đầu đi. đi đến bên trong một chút mới nhìn đến diêm lệ hành, ha cương người đã ngồi ở cái bàn bên, trên bàn bãi đầy mỹ vị món ngon, liền chờ bọn họ trở về dùng cơm. đại ca, đại tổ, các ngươi cuối cùng là đã trở lại, lại không trở lại, đồ ăn đều lạnh. Diêm Lệ Hành cái thứ nhất chào hỏi, so trước kia muốn nhiệt tình rất nhiều, cũng là một bộ không có việc gì không đăng tam bảo điện bộ dáng, có việc muốn nhờ. Một Nhược Hân Tưởng đều không cần tưởng liền biết Diêm Lệ Hành sở cầu chính là cái gì, bất quá biết cũng không nói toạc, trực tiếp ngồi xuống ăn cơm, còn đem một tiểu dịch bế lên ghế, cho hắn gắp đồ ăn, "Tiểu Dễ, ngươi nhất định nói là, chạy nhanh ăn." "Cảm ơn Mụ Mụ nương thân." Mụ Mụ nương thân người cũng ăn. Một tiểu dịch cũng gắp một miếng thịt đến một Nhược Hân chén, sau đó không quên cấp phụ thân cũng kẹp một khối, "Ba ba cha, ngươi cũng ăn." "Tiểu Dễ Diêm Lịch Hành lộ ra khó được tươi cười. Hắn tươi cười chỉ có ở trí thân chí người trước mặt mới có thể xuất hiện, cũng chỉ có ở này đó người trước mặt hắn mới có thể cảm giác được người tồn tại chân chính ý nghĩa. Đại Tẩu Diêm Lệ hành tưởng nói chuyện, nhưng thanh âm có điều thấp, khách điểm người nhiều, quá mức câm ý, căn bản không bao nhiêu người nghe thấy, không đợi hắn nói xong, lời nói đã bị người đánh gãy. Mục Nhược Hân Đông Nhân nghĩ đến một sự kiện, vung trong tay chiếc búa, trịnh trọng chuyện lạ mà nói, "A Hành, ngươi cùng Tiểu Dễ tương nhận cũng có một đoạn thời gian, có phải hay không nên cho hắn lấy cái tên đâu? Phía trước ta chỉ là cho hắn lấy cái nút danh, này đại danh vẫn là ngươi tới lấy tương đối hảo." Diêm Lịch hành lại lần nữa mỉm cười, cũng vung trong tay chiếc đũa, sờ sờ nhi từ đầu, ôn hòa nói, "Nhìn ta, thiếu chút nữa đem việc này cấp đã quên, đích xác nên cấp Tiểu Dễ lấy cái đại danh. Nụ danh của ta kêu Tiểu Dễ, đại danh kêu một tiểu dịch, Diêm tiểu Dễ, thủy tiểu Dễ, giận tiểu Dễ, ai tiểu Dễ, nhạc tiểu Dễ." khi hy một tiểu dịch đem chính mình dùng quá tên đều liệt ra tới, nói được thực cố ý, tựa hồ lấy chính mình có nảy đó tên vì nào? đây chính là hỉ nộ ai nhạc bốn cái ra ra cho hắn lấy tên, vì này đó tên, bọn họ thiếu chút nữa liền bua cái ngươi chết ta sống, được đến không dễ a? hắn hẳn là hảo hảo quý trọng này đó tên mới là, này đó không thể xem như đại danh của ngươi, đều là nhũ danh. Diêm lịch hành nghiêm túc trả lời, trầm tư một hồi, dừng một chút, tiếp tục nói, nếu hơn, ta tin tưởng ngươi cấp tiểu dễ đặt tên khi chắc chắn có chính mình sở tư, dễ tự phá có hàng nghĩa có thể là đơn giản, dễ dàng chi ý, khiêm tốn, có thể dùng lấy này tự đặt tên không tuổi. một khi đã như vậy, vậy không cần nhiều làm sửa chữa, đã tiêu diêm dịch đi. Diêm Dịch, Diêm Tiểu Dễ, cũng không tồi a. Kỳ thật tên không cần lấy được như vậy dường dà, dễ nghe là được. Có phải hay không a, Tiểu Dễ? Một Tiểu Dịch đang ở ăn mỹ thực, đối tên sự không quá cảm thấy hứng thú, một chương trong miệng nhét đầy đồ vật, có người hỏi chuyện hắn liền mánh gật đầu, tân ân, là là là. Dù sao cũng chỉ là một cái xương hô, tiêu gì đều giống nhau. Liên tính hắn tiêu diêm Dịch, gặp được hỉ nộ ai nhạc bốn cái ra ra lúc sau đều không dùng được. Xem ra nhà của chúng ta Tiểu Dễ có tên tên. Dịch. Diêm dịch Diêm lệ hành đậu một đậu một tiểu dịch, hiện giờ Diêm dịch, nhưng trong lòng vẫn là không quên suy nghĩ phải làm sự. Nhìn bên cạnh Thủy Linh liếc mắt một cái, không hề gắp phá đúng, hàng hàng hồ hồ, trực tiếp hỏi, Đại Tẩu, đều đã qua đi đã lâu như vậy, Thủy Linh, cô nương dải dược nguyên nghiên cứu chế tạo ra tới sao? Gần nhất phát sinh như vậy nhiều sự, chúng ta mới vừa trở về, ta nơi nào có thời gian đi nghiên cứu giải dược? Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp nàng nghiên cứu chế tạo ra dải dược. Trên người nàng độc quá sâu, ta chưa bao giờ gặp qua, muốn hoàn toàn giải rốt, chỉ sợ không phải một việc dễ dàng. Mục Như Hân vẫn là dùng phái thác chi từ cự tuyệt đem dải dược lấy ra tới. Ở không có xác định Thủy Linh có thể hay không đối bọn họ cấu thành thương tổn phía trước, nàng là tuyệt đối sẽ không lấy ra dải dược. Đại tẩu, lấy ngươi y thuật như thế nào sẽ lâu như vậy đều nghiên cứu chế tạo không ra giải rồi đâu. Diêm Lệ Hành không tin, vội vã muốn giải rượng. Thủy Linh kéo một chút Diêm Lệ Hành ống tay áo, không cho hắn nói thêm nữa, mà nàng cũng không nghĩ nói chuyện, chỉ là lấy ánh mắt truyền đạt ý tứ. Trên người nàng độc nếu có thể giải đã số giải, hùng chi một lượt hơn không đến 30 tuổi tuổi, sao có thể có bổn sự này giúp nàng giải độc? Diêm Lệ Hành minh bạch Thủy Linh ý tứ, nhưng hắn vẫn là muốn lại hỏi nhiều vài câu. Đại tẩu, y để ngươi xem ra, Thủy Linh trên người độc có bao nhiêu cơ hội có thể giải rớt? Ngươi cho ta là thần tiên, cái gì đều có thể biết không? Trên người nàng độc là như thế nào tới, ngươi có biết hay không? Nàng cái gì đều không cùng ta nói, ta lại như thế nào giúp nàng giải độc? Mộc Nhược Hân đều là lấy hỏi lại phương thức phản bác, đem vấn đề đẩy đến Thủy Linh trên người. Thủy Linh đi theo bọn họ cũng có một đoạn thời gian, nhưng lại cực nhỏ nói chuyện, mấy ngày đều không thấy được nàng nói một lời, ngay cả trên người độc cũng không nói nhiều. Loại này cao thâm khó đoán người, nàng không đề phòng điểm sao được? Nay Diêm Lệ Hành cảm thấy Mộc Nhược Hân nói được có đạo lý, vì thế liền đi khuyên nhủ Thủy Linh. Thủy Linh cô nương, không bằng ngươi đem trên người của ngươi sở trùng chi độc nguyên do nói cho ta đại tẩu đi, có lẽ như vậy đối với ngươi có điều trợ giúp, ta đại tẩu cũng có thể càng mau nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Thủy Linh không muốn nhiều lời, đứng lên liền hướng trên lầu đi, cái gì để mặc kệ. Thủy Linh, Thủy Linh Diêm Lệ Hành muốn đi truy Thủy Linh, nhưng Diêm Hành không cho, mệnh lệnh hắn, cho ta ngồi xuống Đại ca, ngồi xuống. Đại ca, Thủy Linh nàng, ngươi cho ta ngồi xuống. Nghe được Diêm Lệ Hành trong giọng nói tức giận, Diêm Lệ Hành biết không có thể lại cái lời, cho nên ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng tâm tư tất cả đều ở trên lầu, ở Thủy Linh trên người, đã không có bất luận cái gì ăn uống ăn cơm. Thủy Linh vì cái gì không muốn nói chúng độc nguyên do đâu, hắn tin tưởng Thủy Linh nhất định có cái gì bất đắc dĩ khổ chung. Thủy Linh đi xa lúc sau, một nhược thân phải hảo hảo khuyên nhủ Diêm Lệ Hành, không hy vọng hắn ham đến quá sâu, nghiêm khắc thực hiện, nàng cùng chúng ta có phải hay không một đường còn không biết, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Đại tẩu, ta tin tưởng Thủy Linh nàng sẽ không hại chúng ta nay một đường tới nàng giúp quá chúng ta không ít. ở tam đại tông trường đánh tới thời điểm, nàng không mang trên người thương cứu ta, ta có thể cảm giác được đến nàng là thật sự quan tâm ta, để ý ta. hơn nữa ta tổng cảm thấy nàng rất quen thuộc, như là thật lâu trước kia liền nhận thức. vậy ngươi liền đi hỏi nàng, hỏi rõ ràng sự tình mọi chuyện. nếu các ngươi trước kia thật sự nhận thức, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp nàng nghiên cứu chế tạo độc dược. tại đây phía trước, ta sẽ không hoàn toàn tin tưởng nàng. một nhược thân đem lời nói cấp làm do nói, không sợ diêm lệ hành hiệu lầm cùng xin khí đại tẩu, ngươi sao lại có thể như vậy? ta đây là vì ngươi hảo. nếu nàng thật là bằng hữu ta sẽ không mặc kệ nàng, nhưng là nếu nàng dám thương tổn chúng ta trong đó bất luận cái gì một người, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thủy Linh nàng nhất định sẽ không thương tổn chúng ta. Vậy làm thời gian đi chứng minh này hết thảy. Diêm Lệ hành cãi lại bất quá một nhược hân, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, trong lòng vẫn là hướng về Thủy Linh. Hắn trực giác không chỉ có một lần mà nói cho hắn, Thủy Linh là sẽ không hại bọn họ, nhất định sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Từng bao cái này đơn giản tiểu xảo, ăn cơm không khí trở nên cứng đờ không ít, một nhược hân cũng không thế nào nói chuyện, hảo hảo ăn cơm. Thủy Linh trở lại phòng lúc sau, đem cửa phòng đóng lại, bụng một người mang ở bên trong, không nghĩ thấy bất luận cái gì một người, nhưng trong phòng vẫn là có người. Hoa Yêu tới, vẫn là như vậy tới vô ảnh đi vô tung, vừa đến Thủy Linh trước mặt liền nói tổn hại người nói. Ta thật đúng là cho rằng những người này sẽ đem ngươi đưa người một nhà xem đâu, không thể tưởng được, ha <cười> ha. Thủy Linh muội muội, ngươi đi theo bọn họ cũng có một đoạn thời gian đi, thậm chí vì bọn họ cùng kim tộc người vung tay đánh nhau, bọn họ cư nhân còn chưa tìm ngươi, ngươi cảm thấy bọn họ có phải hay không thực quá mức đâu. Ta xem cái Tiêu Tiêu một nữ nhân không phải nghiên cứu chế tạo không ra giải dược, mà là không nghĩ giúp ngươi nghiên cứu chế tạo ra giải dược, nàng căn bản liền không đem ngươi đưa người một nhà đối đãi. Nếu bọn họ không đem ngươi đưa người một nhà đối đãi, ngươi cần gì phải phiền lòng chuyện này đâu, trực tiếp làm chính mình nên làm sự không phải được rồi sao? Đúng rồi, cung chủ muốn ta tới cùng ngươi nói, thời gian không sai biệt lắm, ngươi có phải hay không nên động thủ đâu? Thủy Linh không đáp lại họ yêu bất luận cái gì một câu, nhưng lại nghe thật sự rõ ràng, liền bởi vì nghe được rõ ràng, trong lòng mới không dễ chịu. Thời gian qua đến thật mau, một tháng liền không sai biệt lắm sắp đi qua, nàng thương thế cũng ở dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nếu có thể, nàng thật không hy vọng chính mình thương hảo lên, như vậy nàng là có thể vẫn luôn đi theo Diêm Lệ Hành, càng không cần đi phiền não cung chủ công đạo nhiệm vụ. Chính là, nàng nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn nàng thật sự đi trộm ngũ thải thần thật sao? Nàng không nghĩ, một chút đều không nghĩ, càng không muốn cùng Diêm Lệ Hành bọn họ là địch. Họ yêu đương nhiên nhìn ra được Thủy Linh suy nghĩ cái gì, nhắc nhẽ nàng, ngươi có phải hay không tưởng cái lời cung chủ mệnh lệnh? Thủy Linh, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi dám cãi lời cung chủ mệnh lệnh, kia chỉ có đường chết một cái. Không chỉ có là ngươi, tính cả ngươi thích người cũng cùng nhau đến chết, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Ta thật làm không rõ, những người đó như vậy dặm đối với ngươi, ngươi còn bận tâm như vậy nhiều làm gì? Trực tiếp động thủ lấy đi ngũ thải thần thạch không phải được. Nếu thật sự lấy không được, vậy đem đứa bé kia cướp giết, trực tiếp lấy. Còn có, cung chủ muốn ta nói cho ngươi, hắn cuối cùng cho ngươi năm ngày thời gian, năm ngày lúc sau ngươi nếu lấy không trở về ngũ thải thần thạch, như vậy liền nhiệm vụ này liền từ ta đi hoàn thành. Ta nhưng nói cho ngươi, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu ai ngăn cản ta lấy ngũ thải thần thạch, ta liền phải hán mệnh, bao gồm ngươi thích người. Ý ngoài lời, nàng muốn giết Diêm Lệ Hành. Họ yêu những lời này tuy rằng là ở nâng lên tỉnh, kỳ thật là ở Yết. Nghe đến đó, thủy linh rốt cuộc nhịn không được, mở miệng nói chuyện: "Ngươi yên tâm, 5 ngày lúc sau, ta sẽ bắt được ngũ thải thần thạch. Ngũ thải thần thạch cùng Diêm Lệ hành tính mạng so sánh với người sau tương đối quan trọng. Ta đây liền chờ ngươi tin tốt." Thủy linh mượn muội: "Đừng trách tỉ tỉ ta không nhắc nhở ngươi, ngươi cùng cái kia Diêm Lệ hành là không có khả năng có bất luận cái gì kết quả, cho nên ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Nếu ngươi có dũng khí cùng hắn ở bên nhau, vậy làm tốt nhất hư trong lòng chuẩn bị, cung chủ là sẽ không bỏ qua hắn. Đương nhiên, hắn bên người còn có hai cái nhân vật lợi hại, chính là hắn Đại Ca, Đại, ca, đại cầu, chính là ngươi xác định hai người kia là cung chủ đối thủ sao?" Lúc vẫn tại đây, đến nỗi nên làm như thế nào, liền xem nguội nguội quyết định của chính mình. Đúng rồi, ta tới thời điểm còn nghe được một sự kiện, hỏa linh chi rất có khả năng liền ở một nhược thân trong tay. Nữ nhân này giấu người bản lĩnh thật đúng là đủ cường, được đến hỏa linh chi cư nhiên không rên một tiếng. Bất quá cũng chỉ là có khả năng, cũng không biết là thật là giả. Nếu hỏa linh chi thật ở nàng trên người, ta nhất định sẽ tới về. Hỏa yêu lại là một cái kính lầm bầm lồ bồ, nói xong lúc sau thấy thủy linh vẫn là kia phó chết bộ dáng, đối nàng hờ hững, đơn giản liền không nói, từ cửa sổ phi thân mà đi. Thủy linh không để ý tới hỏa yêu, ở trong lòng nghĩ những cái đó phiền não sự, nàng muốn bắt đầu động thủ sao? Một khi động thủ, chỉ sợ. Thân, thật sự xin lỗi, hôm nay cùng tần chậm, sao sao lại ra? Kỳ hỉ. Về sau là lớp sẽ tận lực đổi mới sớm một chút, kỳ hỉ. Chương 362, nửa tháng thành chủ. nửa tháng thành bầu trời đêm, đích xác chỉ có thể nhìn đến ánh trăng một nửa, còn lại một nửa phảng phất bị thứ gì cấp che quất, có đôi khi thậm chí toàn bộ ánh trăng đều nhìn không tới, đen ngìn nghị một mảnh, nơi nơi lộ ra quỷ dị chi sắc, cùng ban ngày một phương có yên vui hoàn toàn bất động, ban ngày như là thiên đường, ban đêm như là địa ngục. Ngay cả như vậy, nửa tháng thành người cũng ban đêm tùy ý ra cửa, có đêm không đóng cửa, tại đây loại quỷ dị địa phương cũng có thể quá đến so bên ngoài người còn muốn hạnh phúc, vui sướng. Mộc Nhược Hân tuy rằng một nửa nguyệt thành ánh trăng rất tò mò, đối nơi này sự càng tò mò, bất quá nàng vốn dĩ không muốn cùng như vậy một cái kỳ quái thành thị dính dáng đến, chỉ tính toán làm khách qua đường, nhưng hôm nay thấy cái kia Mạc Thượng Hà người lúc sau, nàng liền thay đổi chủ ý. Nàng vô luận như thế nào cũng muốn biết rõ ràng cái kia Mạc Thượng Hà cùng ba ba rốt cuộc có hay không quan hệ. Diêm Lịch hành ban đêm tỉnh lại, phát hiện bên gối người không ở, tâm nháy mắt luống cuốn một trận, đương nhìn đến người liền ở phụ cận khi mới nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy hạ, đi vào Mộc Nhược Hân bên cạnh, ôn nhu dò hỏi: "Nếu Hân, làm sao vậy? Ban đêm không ngủ được, suy nghĩ cái gì?" Suy nghĩ cái kia Mạc Thượng Hà cùng ta ba ba rốt của có quan hệ gì? Ta đã hoa năm, 6 năm thời gian, lại vẫn là hỏi thăm không đến ba, ba bất luận cái gì tin tức, cảm giác chính mình hảo vô dụng. Mục nhược hân tâm tình có điểm hạ xuống, không giống ngày thường như vậy vô ưu vô lự, chỉnh đến liền một cái đa sầu đa cảm nhân nhi. Đây là cái gì logic? Ngươi bị nốt ở năm mẩu chi tính 5 năm, năm lâu, này 5 năm, năm thời gian cũng không thể tính ở trong đó. Dù sao chính là qua năm, 6 năm, ta còn là không có nghe được ba ba bất luận cái gì tin tức, liền hắn sống hay chết cũng không biết. Nếu Mụ Mụ biết ta như vậy vô dụng, khẳng định sẽ thực tức giận đi. Người trước kia không phải nói mọi việc tùy duyên sao? Còn tưởng như vậy nhiều làm chi? Đừng có gấp, chờ Nghiêm Khắc thực hiện bọn họ thương thế hảo đến hơn phân nửa, ta liền gọi ngươi đi một tộc, hỏi thăm nhạc phụ đại nhân tin tức. Diêm Lịch Hành đem một nhược hận ôn vào trong lòng, sau đó ở cái chán của nàng thượng nhẹ nhàng hôn hạ, trong lòng có chút tự trách. Thân làm một cái trợ phu, hắn tưởng hồ không vì thê tử chân chính đã làm chuyện gì, sớm liền hứa hẹn với nàng, giúp nàng tỉ vụ, đến bây giờ lại một chút thực tế hành động đều không có, ngược lại còn làm nàng vì hắn bận lên bận xuống. Xem ra hắn nên vì nàng làm điểm cái gì. Một nhược hận tự mình điều tiết năng lực tự cường, trước một giây còn ở đà sầu đá cảm, giây tiếp theo liền cười đến vô tâm vô phổi, đến ngực mà nói chuyện, "A Hoành, ngươi hôm nay không lớn nguyện ý cùng ta nói về Mạc thượng hạ sự, vì cái gì? Đừng nói ngươi không biết, ta không tin." vừa nói đến mặt thượng hà người này diêm lịch Hoành mày liền trâu lên, không lớn thích nhắc tới người này, nhưng liền tính lại không thích cũng nên nói, hắn là tham lang môn hạ hưu sứ, trước đó không người nào biết hắn lai lịch. tuy rằng hắn chỉ là tham lang môn hạ hưu sứ, nhưng tham lang môn hết thề công việc cơ hồ đều là hắn định đoạt. như vậy nhiêu, nghe tới người này không tốt lắm ứng phó nha. ta đây hẳn là như thế nào làm mới có thể tiếp cận hắn, biết rõ ràng hắn rốt cuộc cùng ta ba ba có hay không quan hệ. ngươi tưởng trực tiếp tiếp cận hắn, chỉ sợ rất khó, hơn nữa dễ dàng khiến cho hắn hoài nghi. nếu thông qua những người khác tiếp cận hắn, kia sẽ đơn giản đến nhiều. xem ra ngươi đã sớm nghĩ đến biện pháp, đúng hay không? hì hì, hảo ánh, chạy nhanh nói cho ta nha, nhanh lên nhanh lên. Nàng liên biết A huỳnh sẽ không bởi vì sợ hai phiền phái mà mặc kệ chuyện này, quả nhiên. Hắc hắc, đường đường ma vương, như thế nào sẽ sợ hai phiền phái đâu? Không chi bọn họ mới từ tử vong chi viên ra tới, đã thoát thai hoang cốt, mới sẽ không sợ hai những cái đó chuyện phiền phái đâu. Nói nữa, chuyện này chính là quan hệ đến nàng phụ thân, a huỳnh tự nhiên sẽ không đứng nhìn bản quan. Diêm lịch huỳnh khẽ mỉm cười, nhẹ điểm phía dưới, kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Theo ta được biết, nửa tháng thành thành chủ đối linh thảo chi dược rất có nghiên cứu, yêu thích gieo trồng các loại hi hữu chân thảo, trong đó một loại tên là nửa tháng hương, là khó nhất loại sống một loại linh dược, cho dù loại đến sống cũng chưa chắc có thể nở hoa, liền tính nở hoa, nếu là ngắt lấy không lo cũng sẽ mất dược hiệu. Mấy tháng trước từng có đồn đãi, nửa tháng thành thành chủ trồng ra nửa tháng hương, việc này khiến cho không nhỏ hoảng động, sôi nổi có người nguyện ra giá cao mua sắm, bao gồm tiền tinh môn người. Nửa tháng hương, ta ở ta ba ba viết y lý dược thư thượng gặp qua, là một loại tập thiên địa linh khí linh dược, cùng hỏa linh chi thể danh, phi thường chất ý. Bất quá nửa tháng hương rất khó loại đến ra tới, sở dĩ khó, không phải bởi vì khí hậu, khí hậu linh tinh tự nhiên nguyên nhân, mà là bởi vì nửa tháng hương linh tính, nó giống như là một cái rất có tính tình sinh linh, nếu nó không thích gieo trồng người liền sẽ đem chính mình phong bế lên, mặc cho ngươi như thế nào tưới nước bất phân, nó đều sẽ không mọc dễ nảy mầm. Liên tính mọc dễ nảy mầm, ở sinh trưởng trong quá trình, nếu gặp được không hài lòng sự, nó tùy thời đều có khả năng lựa chọn một lần nữa trở lại trong đất hoặc là tử vong, lưu lại hạt giống, chờ đợi tân chủ nhân tới gieo trồng. Nếu nửa tháng thành thành chủ thật trồng ra nửa tháng hương, kia người này hàm dưỡng nhất định cực hảo, đáng ra chúng ta đi nhận thức nhận thức. Mục Nhược Hân nói nửa ngày, đột nhiên cảm thấy giống như có điểm chạy đề, chạy nhanh xả hồi chính đề, áo hành, ngươi như thế nào đột nhiên nhắc tới nửa tháng hương? Thượng Hà có quan hệ gì? Lại không phải Mạc Thượng Hà loại ra nửa tháng hương. Mạc Thượng Hà nói đến này là đi ra ngoài nhiệm vụ, nếu ta không đoán sai nói, nhiệm vụ này chính là nghĩ mọi cách bắt được nửa tháng hương. Chúng ta cũng có thể lấy cầu mua nửa tháng hương bị tử, tiến nửa tháng thành thấy giản xá khê, như vậy liền có cơ hội cùng Mạc Thượng Hà chạm chán. Ý kiến hay, cứ như vậy quyết định, ngày mai chúng ta liền đi nửa tháng thành. Sự tình giải quyết, buồn ngủ quá nha. Ngủ. Mục nhược Hân là cái điển hình hành động phái, muốn làm cái gì liền làm cái đó, ngáp một cái, dỗi người liền hướng thượng đảo đi, hô hô ngủ nhiều. Diêm Lịch Hành bất đắc dĩ mà lắc đầu, qua đi giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, chính mình cũng nằm xuống, bất quá trong đầu suy nghĩ chuyện khác, còn dùng tay đi sờ sờ mi tâm tia ấn, có điểm buồn rầu. Trên trán ma văn đã đủ làm hắn dẫn người chú ý, hiện giờ còn có cái tia khắc ấn, này đến chỗ nào đều sẽ bị người nhìn chằm chằm, thật sự không tốt cái này tiêu chấp khắc cấn khi nào mới có thể giống như trước như vậy có thể tùy ý hắn che giấu đâu diêm lịch hành vì chuyện này phiền não không thôi lại đi nhìn xem một nhược hân mi tâm bách thảo khắc cấn nhớ tới ở tử vong chi bên kỳ ngộ, còn có cái tiêu tà ác chi lực có điểm lo lắng cho mình ngày sau sẽ không chế không được cái này lực lượng tính việc đã đến nước này tưởng này đó cũng vô dụng liền nếu như tưởng theo như lời hết thảy tùy cơ duyên mà đi đi Ngay hôm sau một nhược hân dậy thật sớm lưu lại một phong thư từ cấp diêm tiểu nhị làm điểm tiểu nhị chuyển giao cấp diêm lệ hành đám người liền cùng diêm hành rời đi diêm lệ hành tỉnh lại thời điểm nhìn khí lại bất đắc dĩ giận dữ nói đại tổ cũng thật là cư nhiên đem chúng ta ném xuống chính mình đi theo đại ca đi ra ngoài Phu nhân ở tin Trung có nói đi làm cái gì sự sao? Phong hộ pháp cũng không xinh khí, tôn trọng Diêm Lệ Hành cùng một lượt thân bất luận cái gì quyết định cùng ăn bài. Hắc Âm cũng xinh khí, lúc này còn có tâm tình ở ăn bữa sáng, chiếu cố Diêm Dịch cùng kia chỉ kỉ kỉ quái quái hoàng kim. Trên thực tế, trừ bỏ Diêm Lệ Hành ở ngoài, những người khác đều không tức giận, tâm tình hảo đâu. Diêm Lệ Hành đem tin chụp đến trên mặt bàn, tức giận ngồi xuống, tiếp tục bắn lên giận, đại tẩu nói có chút việc muốn cùng đại ca đi làm, kêu chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ, còn có chính là chiếu cố hảo tiểu dễ, mà khác cái gì cũng chưa nói. Có chuyện gì cấp thành như vậy, liền cái tiếp đón đều không đánh. Tứ như vậy, thủy linh độc lại đến chờ thượng một đoạn thời gian mới có thể giải. Thủy Linh biết Diêm Lệ Hành là vì nàng mới sinh khí, nhưng nàng không muốn nhiều lời lời nói, cho nên ở trong lòng cảm kích nàng, không biết sao lại thế này. Nàng trong đầu đống nhiên hiện lên một ý niệm, Mục nhược hơn cùng Diêm Lệ Hành đều không ở. Lúc này là nàng ăn cắp mũ thải thần thạch thời cơ tốt nhất, một khi bỏ lỡ, về sau chỉ sợ cũng không tốt như vậy cơ hội. Chính là liên ở Thủy Linh mâu thuẫn thời điểm, Diêm Lệ Hành đột nhiên đối nàng nói, Thủy Linh, ngươi yên tâm, chờ ta đại tẩu trở về, ta nhất định yêu nàng giúp ngươi nghiên cứu chế tạo giải dược. Ta dám khẳng định, ta đại tẩu nhất định có thể giải trên người của ngươi độc, liền xem nàng dụng tâm hay không mà thôi. Đại tẩu là vạn mục chi linh, trên đời không có nàng giải không được độc, liền xem nàng có nguyện ý hay không. Thủy Linh nhẹ nhàng gật đầu, vẫn là không nói gì, ánh mắt không tự chủ được mà rơi xuống Diêm Dịch trên người, đánh trên người hắn ngũ thải thần thạch chủ ý. Diêm Dịch đang ở mùi ngon mà ăn bữa sáng, ngẫu nhiên từ mâm kẹp một ít ăn ngon cấp hoàng kim, đối với các đại nhân lời nói hắn không có hứng thú, cho dù có hứng thú cũng cấm không thượng lời nói. Mụ mụ nương thân hòa ba bà cha có việc đi vội, lại không phải không trở lại, liên tính bọn họ không ra đi, mọi người cũng là đại ở chỗ này dưỡng thương, này có cái gì hảo rồi dám? Thật không biết hành thúc, thúc ở khí cái gì. Tắc Thiên ngồi ở khách lầu hai vị trí thượng, tinh nghe thấy được Diêm Lệ hành đám người nói chuyện, đoán không ra một cùng Diêm hành đi nơi nào, vì thế hỏi một chút một bên người, Minh Tả sứ, ngươi biết bọn họ phu thê hai người đi làm cái gì sự sao? không biết đôi vợ chồng này thật đúng là khó ứng phó. bất quá như vậy mới hảo. thiếu chủ, ngươi ra tới đã có một đoạn thời gian, sợ làm việc không hề tiến triển, chỉ sợ lại quá không lâu, môn chủ liền sẽ sai người đem ngươi thỉnh đi trở về. minh tả sứ đối mục nhược hân cùng diêm lịch hành sự không có hứng thú, bởi vì hắn chức trách chỉ là bảo vệ tốt thiếu chủ, còn lại cùng hắn không quan hệ. ngươi yên tâm đi, ta đều có đúng mực. ngươi phái người đi tra một tra, xem bọn hắn hai vợ chồng rốt cuộc đi làm cái gì sự. mau chóng cho ta án. tất nhiên phạm một chút đều không nóng nảy, chậm gì gì mà ăn sớm một chút. nói xong sự lúc sau liền đem ánh mắt chuyển rời đến dưới lầu mọi người trên người, trong lòng nghĩ mục nhược thân cùng diêm lịch rốt cuộc đi làm cái gì. Hắn thật đúng là không biết bọn họ hai cái lúc này có cái gì chuyện quan trọng phải làm. Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành sáng sớm liền ra khách điếm, ở bên ngoài đi bộ một đoạn thời gian, chuẩn bị tới rồi giữa trưa mới đi tìm Dãn Sa Khê. Dãn Sa Khê là nửa tháng thành thành chủ, chú địa phương tự nhiên không giống nhau, liền giống như một cái hoàng cung, chẳng những tường thành cao, hơn nữa thủ vệ đông đảo. Đương nhiên, nếu bọn họ tưởng đi vào nói thực dễ dàng, bất quá như vậy chính là lặng lẽ lại bảo, một khi bị phát hiện khả năng sẽ đem sự tình làm cho càng không xong, cho nên, Mục Nhược Hân tới rồi cửa thành liền đối lễ phép đối thủ vệ tụ về nói, "Vị này tiểu ca, phiền toái ngươi hướng đi các ngươi thành chủ bẩm báo một tiếng, liền nói Ma thành thành chủ có việc cầu kiến." Ma Thành thủ vệ nhìn thoáng qua Diêm Lịch Hành, có thể cảm giác đến ra hắn bất phàm. Hơn nữa Thành chủ cũng có công đạo, nếu là có người cầu kiến đều nên bẩm báo, cho nên cũng không có cự tuyệt, đi vào bẩm báo. Không bao lâu, thủ vệ liền đã trở lại, cung kính nói: Hai vị, chúng ta Thành chủ cho mời. đa tạ. Diêm Lịch Hành vốn tưởng rằng bọn họ sẽ bị cự với ngoài cửa, không thể tưởng được đơn giản như vậy liền đi vào. Có lẽ liền bởi vì quá mức đơn giản, hắn trong lòng luôn là có loại cảm giác bất an, không muốn đi tin tưởng trên đời có như vậy dễ dàng việc, vì thế thấp giọng nhắc nhở một bữa hơn. Nếu hơn, tiểu tâm có trá. đã tới thì an tâm ở lại, ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều. Nửa tháng thành thành chủ nếu thật có thể loại gián nửa tháng hương, ta tin tưởng người này nhân phẩm nhất định sẽ không quá kém, cho nên ngươi liền yên tâm đi. Một nhược hơn một chút đều không cảm thấy kỳ quái, đi theo thủ vệ đi, bên đường chú ý này tòa cung điện cấu tạo cùng hoàn cảnh. Nơi này cung điện không thể nói đẹp đẽ quý giá, nhưng thực to lớn, có quyền thế tự trưng, có một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác, bất quá nơi này còn có một loại thân dân hương vị, có thể thấy được nửa tháng thành thành chủ thực yêu hắn quan nhân, cho nên nửa tháng thành nhân tại có thể sinh hoạt đến như thế hạnh phúc. Ở nửa tháng thành tối cao tháp đỉnh, có một cái dùng thật lớn thủy tinh điêu khắc ma thành trong rằm, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, thời khắc lập lòe lóa mắt mà mang. Cái này địa phương thật đúng là sinh đẹp nha. Diêm Lịch Hành nhưng không cảm thấy nơi này có cái gì xinh đẹp, đối với hắn tới nói, trừ bỏ ma thành ở ngoài, tái hảo địa phương ở trong mắt hắn đều là xa lạ nơi, không có đáng giá hắn lưu luyến giá trị. Thủ vệ mang theo một mực ngân cùng Diêm Lịch Hành đi qua thật dài chừng nói, một cái nói không có bất luận cái gì qua vào, liền giống như một cây thẳng tắp, thẳng tới cung để chủ đường. Ở nơi đó, một người mặc màu trắng nạm ngọc quần áo nam tử liền ngồi ở nơi đó, trên bàn bày một chậu hoa cỏ, hình dạng kỳ lạ, có thẳng tắp cánh khô, cũng có con vòng dây mây, cánh khô cùng dây mây kết hợp, bày ra các loại bộ dáng, mà là giống như người giống nhau, một cái tư thế làm lâu rồi, mệt mỏi liễn sẽ. Đổi cái tư thế. Thành chủ, người mang đến. Thủ vệ đi vào nam tử trước mặt, quỳ một gối xuống đất, cùng kính bẩm báo cái này nam tử chính là nửa tháng thành thành chủ, giản xa khê, giản xa khê vẫy vẫy tay, làm thủ vệ lui ra, sau đó đứng lên, mặt hướng một nhược hân cùng diêm lịch hành lấy lễ tương đái, vị này nói vậy chính là ma thành chi chủ đi, mà vị này hẳn là thành chủ phu nhân, tiểu ngưỡng đại danh, hạnh ngộ hạnh ngộ. đối với loại này lời khách sáo, diêm lịch hành đều không quá thích, càng sẽ không nói, cho nên bảo trì trầm mặc, không nói lời nào. một nhược hân tắc tương phản, ứng đối như lưu, nơi nào nơi nào. vị này hẳn là chính là nửa tháng thành thành chủ đi, người hảo a, không thể tưởng được nửa tháng thành thành chủ thế nhưng như thế tuổi trẻ, thật đúng là ngoài ý muốn đâu cái này nam tử lớn lên như ngọc giống nhau, cực kỳ xinh đẹp, trong đu có thương, mới vừa loại mang nu, sẽ không bởi vì lớn lên mỹ mà làm người nghĩ lầm là nữ tử. giản xa khê từ từ cười cười, vẫn là thuyết khách lời nói khách sáo, phu nhân nói quá lời. ma thành chi chủ làm sao không phải tuổi còn trẻ cũng đã quý vì một thành chi chủ? chúng ta cái kia ma thành cùng người cái này nhưng không quá giống nhau nha. đồng dạng vì thành, có gì không giống nhau? lúc trước nửa tháng thành cũng là cái dạng này một cái tiểu thành, chậm rãi liền thành hôm nay bộ dáng. nói được cũng đúng. hai vị tới đây hẳn là không phải vì cùng ta nói hai thành chi gian sự đi. mọi giản xa khê ngồi xuống, nhân tiện tình người ngồi xuống một nhược thân thực không khách khí, một mông ngồi xuống liền ngồi hạ, ngồi xuống lúc sau liền thưởng thức trên mặt bàn kia buồn hoa cỏ, còn kéo Diêm Lịch Hoàng tới xem, a Hoàng a Hoàng, ngươi mau nhìn xem, cái này thảo lớn lên thực đặc biệt đâu, cánh khô có thẳng có cong, phi thường thú vị. Hoa, nó còn sẽ động đâu, cái này nên sẽ không chính là nửa tháng hương đi. Cung thư thượng nói giống nhau như lúc, hảo đặc biệt nha. Kỳ hỉ, nó còn sẽ động, tựa như đang ở cùng người ta nói lời nói giống nhau. Ngươi hảo a, tạc yêu một đứa thân. Diêm Lịch Hoàng đối cái này không có hứng thú, tuy rằng ngồi xuống, nhưng vẫn là cứng nhắc một khuôn mặt, không biết vì cái gì, hắn chính là đối ôn tồn lễ độ loại hình nam nhân có ý kiến, không thích loại này loại người. Lúc trước Sở Thanh Phong cũng là cái dạng này ôn tồn lễ độ, chỉ là sau lại mới chậm rãi trở nên càng ngày càng lạnh. Nói tốt nghe một chút là ôn tồn lễ độ, nói khó nghe một chút chính là dối trá, mặt ngoài một bộ, gói mà một bộ, ai biết bọn họ ở đánh cái quỷ gì chú ý. Dạng xa khê đương nhiên biết Diêm Lịch hành lạnh nhạt còn có cái cổ bất hữu thiện ý tứ, nhưng hắn coi như không nhìn thấy, chỉ hòa hảo nói một nhược hơn nói chuyện, hai vị tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Ta đã biết được các ngươi ở tại ta nửa tháng trong thành, hơn nữa bên người người đều bị thương, tại đây dưỡng thương. Các ngươi nếu là tưởng nhiều trụ một đoạn thời gian nói, ta có thể phê chuẩn. Hoa, wow. tin tức của ngươi cũng quá linh thông đi, cái này đều biết. Trong thành có xa lạ người tới, phía dưới người đều sẽ tiến đến bẩm báo một tiếng. Nếu tới người là cố ý tìm phiền toái, chúng ta sẽ sớm động thủ, thỉnh bọn họ rời đi. Vậy ngươi như thế nào biết chúng ta không có ác ý đâu? Các người bên người người toàn bị trọng thương, chắc là gặp được cái gì chuyện phiền toái, cho nên tới đây tu dưỡng. Như thế nào sẽ có ác ý hai vị còn chưa nói rõ ràng ý đồ đến đâu? Giản Sa khê lại xã hội chính đề, cố ý đem nửa tháng hương đặt ở trên mặt bàn làm một người hơn xem. Từ nữ nhân này vừa xuất hiện liền đối với nửa tháng hương đã thấy ra thủy, hắn liền biết biết bọn họ ý đồ đến, chỉ là bọn hắn không nói, hắn cũng sẽ không nói vậy. Gần nhất vì nửa tháng hương tới người thật sự không ít, nhưng đều bị hắn nói lui, chỉ là không biết những người này là thật trở về là giả lui, làm không hảo sau lưng sẽ đến ám chiêu. Chúng ta là vì nửa tháng hương mà đến. Mục Nhược Hân thu hồi tầm mắt, nhìn giản Sa Khê, một bộ thực thành khẩn bộ dáng, trong lòng kỳ thật bằng không. Nàng tuy rằng thích nửa tháng hương, nhưng lại không phải vì nửa tháng hương mà đến, mà là vì tính, vẫn là không cần nhanh như vậy nói tương đối hảo, nhìn xem phía sau tình huống lại nói. Quả nhiên như thế, hai vị nói vậy cũng là muốn mua nửa tháng hương đi. Thực xin lỗi, cái này nửa tháng hương ta không bán. Giản Sa không có hoài nghi, tin Mục Nhược Hân lời nói. Không phải hắn không nghi ngờ, mà là tới tìm người của hắn đều là vì nửa tháng hương, này không có gì hảo hoài nghi. Hắn loại đến gian nửa tháng hương vốn là chuyện tốt, nhưng gần nhất hắn lại cảm thấy không phải chuyện tốt, phiền toái không ngừng, chỉ sợ sẽ đánh gãy nửa tháng thành niên lặng. Nhưng là vì muội muội, hắn lại cần thiết loại nửa tháng hương. Chúng ta nguyện ý hoa giá cao mua sắm, hoặc là lấy bảo bối tới đổi, chỉ cần thành chủ chịu bỏ những thứ yêu thích. Thực xin lỗi, ta không bán. Chúng ta nguyện ý ra rất nhiều tiền. Nhiều tiền tiền đều không bán. Vậy ngươi thế nào mới bằng lòng bán? Cái này dược là cho ta muội muội dược, là ta muội muội cứu mạng dược, ta sẽ không bán. Hiện tại liền chờ thời cơ chín mũi lấy. A, thật sự không bán nha chúng ta thật sự có thể ra rất nhiều rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi nguyện ý. thật sự xin lỗi. hai vị nếu là vì nửa tháng hương nói vậy mời trở về đi, ta thật sự không bán. muội muội của ngươi được bệnh gì? ta là cái đại phu, có thể giúp nàng nhìn xem. nếu ta trị hết ngươi muội bệnh, ngươi có nguyện ý hay không đem nửa tháng hương bán cho ta? nay giản xa khê ở do dự, đã có thể tại đây là, có người lại xen vào nói thượng một câu. ta cũng nguyện ý hoa giá cao mua sắm, nhưng là vì muội muội, hắn lại cần thiết loại nửa tháng hương. chúng ta nguyện ý hoa giá cao mua sắm, hoặc là lấy bảo bối tới đổi, chỉ cần thành chủ chịu bỏ những thứ yêu thích. thực xin lỗi, ta không bán. chúng ta nguyện ý ra rất nhiều tiền, nhiều tiền tiền đều không bán. vậy ngươi thế nào mới bằng lòng bán?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 Liên ở một nhược hơn cùng Giản Sa Khê thương lượng thời điểm, Mạc Thượng Hà tới, gần nhất liền cắm thượng một câu, đánh gươi hai người nói chuyện, tuy rằng mặt ngoài ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ, nhưng trên người luôn là mơ hồ tản ra một cổ cường thế tà khí, cùng Giản Sa Khê nho nhã giản nhiên bất động, một loại làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, một loại lệnh nhân tâm sinh cảnh giới. Mạc Thượng Hà vừa đến hiện trường liền cường đại khí tràng, đi thẳng vào vấn đề nói sự, "Giản thanh chủ, này cây nửa tháng hương ta tham lang môn nguyện không tiếp đại giới mua sắm, đến nỗi lệnh 10 bệnh, ta sẽ thỉnh tốt nhất y sĩ cho nàng trị liệu." Nói là mua sắm, nhưng lại có một loại cưỡng bức ý chí, nhiên là ở dùng tham lang môn thế lực cưỡng bức người. Đối này, Giản Sa Khê vẫn là rất khát tự truyện, Mạc Hữu Sứ, này cây nửa tháng hương là ta vì muội muội mà loại, chỉ biết dùng ở xá muội trên người, không làm mặt khác sử dụng, còn thỉnh Mạc Hữu Sứ tha thứ. Giản Thanh chủ, chúng ta môn chủ đối này cây nửa tháng hương đó là trí tại tất đắc, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Mạc Hữu Sứ nói quá lời, nửa tháng hương không phải bình thường linh dược, chỉ sợ không phải ngươi ta định đoạn, đi lưu còn phải xem nó chính mình ý nguyện. Giản Sa Khê đem sự tình đẩy đến nửa tháng hương trên người, lấy loại nàyuyện chuyển phương thức cự tuyệt giao gian dược hương. Bất quá hắn nói cũng là sự thật, nửa tháng hương có nó linh tính, chỉ cần nó không muốn, ai đều không chiếm được nó. Mạc Thượng Hà cũng biết đạo lý này, lúc này thế nhưng tố thủ vô sách, bất đắc dĩ nhìn trên bàn nửa tháng hương, trong lòng các loại bộ bội Khó trách Giản Sa Khê sẽ dễ dàng đem nửa tháng hương đặt ở mọi người trước mặt, trung quanh không thiết bất luận cái gì phòng vệ, tất cả đều là bởi vì nửa tháng hương linh tính. Một khi có người nhiễu đến nửa tháng hương không vui, tiên nửa tháng hương dược tính liền hoàn toàn biến mất, cùng bình thường thảo không có gì khác nhau. Thấy Mạc Thượng Hà thật lâu không nói lời nào, những người khác cũng không ra tiếng, không khí lâm vào cứng đờ bên trong, Giản Sa Khê đành phải chủ động mở miệng, đánh vỡ này một cục diện bế tắc, hướng Mạc Thượng Hà giới thiệu hiện trường những người khác, chúng ta giới thiệu một chút, vị này chính là Ma thành chi chủ, vị này chính là hắn phu nhân." Diêm thành chủ, Diêm phu nhân, vị này chính là tham lang môn mạc thượng hà, mạc hữu sứ. Bị giới thiệu lúc sau, Diêm lịch hành không làm bất luận cái gì phản ứng, vẫn là lệnh như băng, cứng nhắc bản mà đứng ở nơi đó, khinh thường với loại này giới thiệu. Một nhược hân liền bất đồng, cười ha ha mà cùng mạc thượng hà chào hỏi, mạc công tử, ngươi hảo Nha. Bọn họ lần này tới mục đích chính là vì mạc thượng hà, đương nhiên phải hảo hảo cùng hắn chào hỏi một cái lạc. Mạc thượng hà khởi điểm cũng không đem bên cạnh hai người để vào mắt, thậm chí bởi vì này hai người cùng hắn đoạt nửa tháng hương mà không cao hứng, nhưng xuất phát từ lễ nghi, vẫn là y tư y tư một chút, hai vị tiểu ngưỡng đại danh, hạnh ngộ hạnh. Lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên bởi vì thấy rõ một nhược thân dung mạo mà khiếp sợ không thôi, không thể tin tưởng mà nhìn nàng, giống, thật sự có giống, quả thực chính là bản nhân, chẳng lẽ nàng là một vô ưu, không đúng, dựa theo tuổi tới tính hẳn là không phải, không chi nàng là ma thành thành chủ phu nhân, nhìn đến mặc tượng hà như vậy khiếp sợ phản ứng, một nhược thân cảm giác quái quái, bất quá cũng không đem tò mò biểu hiện ra ngoài, càng đem chính mình trong lòng suy nghĩ che giấu rất khá, linh động hỏi, mặc công tử ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy ta thế nhưng phản ứng như vậy lại, là ta trên mặt có cái gì không sạch sẽ đồ vật, vẫn là ta lớn lên quá người. Mạc Tượng Hà phục hồi tinh thần lại, ánh mắt tuy rằng còn ở một nụ cười trên người, nhưng đã không giống vừa rồi như vậy khiếp sợ, chắp tay ung quyền, hơi hơi cong lưng, lễ phép xin lỗi, xin lỗi, thất thố, còn thỉnh diêm phu nhân thứ lỗi. Không quan hệ không quan hệ, bất quá ngươi vừa rồi phản ứng thật sự thực không đối nha, có thể nói cho ta là cái gì nguyên nhân sao? Kỳ thật cũng không có gì nguyên nhân, chỉ là cô nương lớn lên rất giống ta nhận thức một người, cho nên kinh ngạc một chút. Nga, ta đây lớn lên giống ai nha? Cái này không nói cũng thế. Mạc Tượng Hà không muốn nhiều lời, nhiên cảm giác được bên cạnh có một đạo sắc bén ánh mắt đang xem hắn, trong lòng đánh cái cảnh, đảo mắt xem qua đi, đối với đối phương đầu đi một cái cười, đơn giản gật gật đầu ý bảo liên ở mạc thượng hà nhìn đến một được hân khiếp sợ được mất thái kỳ diêm lịch hành đã đối mạc thượng hà sinh ra địch ý hắn chính là không thích nam nhân khác đối hắn nữ nhân có khác ánh mắt đối với diêm lịch hành kia sắc bén ánh mắt mạc thượng hà cũng không để ý hoàn toàn không yên tâm thượng nhìn thoáng qua lúc sau liền đem tầm mắt rời đi trở lại giản xa khê trên người, tiếp tục cùng hắn thương thảo mua sắm nửa tháng hương sự giản thành chủ như ngươi mới vừa rồi theo như lời này nửa tháng hương là lệnh muội cứu mạng dược nếu ta có thể trị hảo lệnh muội bệnh không biết thành chủ hay không nguyện ý đem nửa tháng hương bán cho ta này dàn xa khê vẫn là không muốn nhưng lại không tốt lắm nói thẳng tự tuyển nhìn nhìn một nhược hân đống nhiên nghĩ đến một kế nói vừa rồi diêm phu nhân cũng đưa ra tương đồng điều kiện không bằng như vậy các ngươi có thể tạm thời ở ta nơi này trú hạ ai có thể chưa khỏi sáu mũi bệnh ta sẽ hảo hảo suy xét suy xét bán nửa tháng hương việc chỉ là suy xét cũng không có đáp ứng cho nên liền tính bọn họ thật sự trị hết hắn mũi mũi bệnh hắn cũng có thể không bán nửa tháng hương nhưng mà loại này văn tự trò chơi chỉ có thể lừa dối được người thường đống nhiên không được tận kẽ ra người một nhược hân thường thường chơi loại này văn tự trò chơi như thế nào sẽ không biết dàn xa khê trong lời nói ý tứ nhưng nàng chuyến này cũng không phải vì nửa tháng hương mà đến cho nên thực vui vẻ mà đáp ứng hảo ta đồng ý mặt thượng hà cũng là hơi hờn thảng người, tự nhiên cũng biết được trong đó ngầm có ý, ý tứ, bất quá liền tính là có một phần vạn cơ hội hắn cũng phải đi tranh thủ, đồng dạng cũng đáp ứng, rồi ta cũng đồng ý. giản xa khê hòa thanh cười nói, hảo, vậy như vậy quyết định. các ngươi bên trong ai có thể chữa khỏi ta muội muội bệnh, ta sẽ suy xét đem nửa tháng hương bán cho hắn. ta sẽ lập tức sai người chuẩn bị tốt sơn phòng, ba người nhưng yên tâm ở hạng, bất quá này kỳ hạn vẫn là đến định nhất định. nửa tháng hương còn bảy ngày liền có thể lấy, liền lấy 7 ngày làm hạn định, 7 ngày lúc sau nếu là các ngươi đều không thể chữa khỏi muội bệnh, ta đây liền đem nửa tháng hương tháo xuống cấp muội chữa bệnh. bất quá giản khê nói cái gì dạng điều kiện, một nhược hân đều không chút do dự đáp ứng, có thể, ta không ý kiến. Dù sao nàng muốn lại không phải nửa tháng hương mới mặc kệ cái này đâu. Nhưng Mạc thượng hà đã có thể không có thể trả lời đến như vậy dứt khoát. Do dự một lát, còn nhìn một nhược hơn liếc mắt một cái, đối nàng kia phó định liệu trước bộ dáng cảm thấy nghi hoặc. Theo hắn biết, giản xa khê mọi mọi được hiếm thấy bệnh, từ nhỏ phải dựa dược dự duy trì sinh mệnh, thỉnh quá vô số đại phu cũng chưa có thể trị hảo. Cái này tiểu nha đầu tuổi còn trẻ liền như thế định liệu trước là hư trương thanh thế vẫn là thực sự có thực lực. Mặc kệ nàng là hư thanh thế vẫn là thực sự có thực lực, hắn đều không thể làm nửa tháng hương rơi xuống tay nàng thượng. Trải qua các loại tự hỏi cùng do dự lúc sau, Mạc thượng hà cũng gật đầu đáp ứng rồi, hảo, ta cũng không có ý kiến. Nếu hai vị đều không có ý kiến, như vậy sự cứ như vậy rồi. Ba vị nhưng về trước Dương Phong ngẩng ngơi, có bất luận cái gì yêu cầu cứ việc phân phó hạ nhân. Vậy cảm ơn lạc. A Hoành, chúng ta ở chỗ này ở vài ngày, thưởng thức một chút nơi này cảnh đẹp cũng không tồi, đứng hay không? một Nhược Hân kéo Diêm Lịch Hành tay, đối hắn cửa nhà, tận lực lấy lòng, còn giải điều kiện. Nang tiên trưởng hậu tấu, A Hoành khẳng định không quá sảng đi. Bất quá không quan hệ, thống một lống liền hảo. Diêm Lịch Hành tuy rằng có điểm không quá sảng, nhưng còn nói không thượng sinh khí, mà sự tình đã định rồi, hắn cho dù có ý kiến cũng vô dụng, đơn giản liền tiếp thu sự thật, chỉ nói, ngươi a, thật là bắt ngươi không có biện pháp. Kỳ hỉ, ta liền biết nhà ta A Hoành tốt nhất, nhưng ta cũng có cái điều kiện. A Hoành, ngươi không có việc gì nói cái gì điều kiện nha một nhược nhân đô miệng kháng nghị, có điểm không rất cao hứng. Liên tính là như vậy, diêm lịch hành vẫn là kiên trì muốn đưa ra chính mình điều kiện, trị bệnh cứu người có thể, nhưng không thể hao hết tề lực, càng không thể lấy thương tổn tự thân vì đại giới đi cứu người, nếu không hết thể không bàn nữa. ngốc á hành, ngươi cũng quá coi thường y thuật của ta đi. chúng ta nhận thức đã lâu như vậy, ngươi có gặp qua ta trị không hết bệnh, giải không được độc sao? không chỉ ta còn có vũ khí bí mật đâu. Liên tính thật sự gặp được nghi nan tập chứng, nàng còn có thể tra tra kia bổn vô danh chi thư, nói không chừng bệnh nan y đều có khả năng có thể trị đến hảo. vô luận như thế nào, ngươi đều đến đáp ứng ta điều kiện. hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi. Được đến vừa lòng đáp án Diêm Lịch Hành mới bỏ qua, nhưng vẫn là không cùng những người khác nói chuyện, đặc biệt là cái kia Mạc Thượng Hà. Nghe xong bọn họ hai vợ chồng này phiên đối thoại lúc sau, Mạc Thượng Hà càng tin tưởng một nửa hân là thực sự có thực lực, mà không phải hư trương thanh thế. Liên tính như thế, nửa tháng hương hắn cũng muốn bắt được tay, nếu hắn không chiếm được, người khác cũng mơ tưởng được. Giàn xa khê đem một nửa hân, Diêm Lịch Hành cùng Mạc Thượng Hà an bài ở cùng cái trong sân trụ hạ, cũng phái hạ nhân cùng thị nữ tới hầu hạ trở lại trong phòng, một nhược hân liền đem cửa đóng lại, trước kiểm tra nhìn xem bốn phía có hay không nhân tài lôi kéo Diêm Lịch Hành nói chuyện. A Hành, ta hôm nay cảm giác càng mới liệt, cái kia Tiêu Mặc Thượng Hà người nhất định cùng ta ba ba có quan hệ, chúng ta chỉ cần từ trên người hắn súng tay, tìm hiểu một gốc, nhất định có ba ba tin tức. Ngươi xác định? Diêm Lịch Hành vẫn là không quá thích Mặc Thượng Hà người kia, nhưng người này cùng nhà phụ đại nhân có quan hệ, liền tính hắn không thích cũng đến tiếp thu. Ta phi thường xác định. Ngươi nhớ rõ hắn nhìn đến ta ánh mắt đầu tiên khi phản ứng sao? Cái kia phản ứng khoa trương vô cùng, phản phất giống như là nhận thức ta. Lấy hắn cái loại này có thực lực người, liền tính gặp được lại đại sự cũng sẽ không như thế khiếp sợ, cho nên chuyện này với hắn mà nói nhất định có ý nghĩa phi thường thì tính sao? hắn đã nói rõ, ngươi chỉ là lớn lên giống hắn một cái bằng hữu, liên tính lại giống như cũng không đến mức phản ứng như vậy lại đi, trừ phi ta cùng hắn cái kia bằng hữu lớn lên là giống nhau như lúc, ta cùng ta mụ mụ lớn lên rất giống, cơ hồ có thể nói là giống nhau như lúc, ta hoài nghi mạc thượng hà đem ta trở thành ta mụ mụ, hắn nhất định gặp qua ta mụ mụ. nhạc mẫu đại nhân không phải đã nói không chừng hắn nhìn thấy chính là bức họa linh tinh đổ vào nhà. tóm lại hết thảy đều có khả năng. a hiện tại chúng ta có 7 ngày thời gian, tại đây 7 ngày nhất định phải đem chuyện này biết rõ ràng. hảo, ta giúp ngươi. Diễm lịch hành nghĩ nhiều, càng đem đối mạc thượng hà chán ghét cấp xuống đi, lựa chọn giúp một Bọn họ chuyến này chính là vì Mạc Thượng Hà mà đến, đương nhiên đến biết rõ ràng chuyện này. Cùng lúc đó, Mạc Thượng Hà trở lại trong phòng của mình cũng đối chuyện vừa rồi có rất nhiều suy đoán, thậm chí phái ra thủ hạ đi tra một lực hơn chi tiết. Người tới a, lập tức cho ta đi cha cha ma thành chi chủ phu nhân là cái gì lai lịch?" Đúng vậy thủ hạ tiếp nhiệm vụ liền lui ra, tức khắc đi làm. Lúc này, Minh Tả Sứ từ phòng trong một góc ra tới, đứng ở Mạc Thượng Hà trước mặt, cung kính nói, "Thiếu chủ mệnh ta tiến đến dò hỏi hữu sứ, nhưng yêu cầu trợ rút." Tuy rằng đều là tham lang môn sứ giả, nhưng Tả lại phải đối hữu sứ tất tất kính, Hiển nhiên hai người địa vị không bình đẳng, hữu sứ địa vị muốn cao một ít. Mạc Thượng Hà ở bước vào phòng bước đầu tiên cũng đã biết Minh Tả sứ ở trong góc, chỉ là không ra tiếng, chờ chính hắn ra tới, mang theo một tia lạnh nhạt, đơn giản trả lời, không cần. Một khi đã như vậy, ta đây liền trở về phục mệnh. Từ từ, hữu sứ còn có chuyện gì? Ngươi tới nơi này làm cái gì? Thiếu chủ mệnh ta tiến đến hỏi thăm Ma Vương hai vợ chồng chuyến này mục đích, hiện giờ ta đã được đến đáp án. Ngươi nhận thức bọn họ phu thê, bọn họ ra sao lai lịch? Mạc Thượng Hà đã gấp không chờ nổi muốn biết một nhược thân lai lịch, vốn dĩ không muốn cùng mình Tả sứ nói quá nói nhiều, nhưng vì hiểu rõ học, không thể không nói. Đối với mấy vấn đề này, Minh Tạ Sư không làm bất luận cái gì dấu giếm, đem chính mình biết đến toàn bộ nói ra, bọn họ đều là 5 năm trước từ nhân giới mà đến, ở viện linh giới sáng lập Ma Thành. Tuy rằng Ma Thành có chút danh tiếng, không đủ 10 người, nhưng bọn hắn mỗi người đều thân thủ bất phàm, hơn nữa có thần thú, linh thú đi theo. Thiếu chủ cố ý đưa bọn họ mượn sức đến Tham Lang môn, cho nên sắp tới vẫn luôn đi theo bọn họ, chỉ là bọn hắn không thích cùng người ngoài tiếp xúc, cho nên hơn tháng chưa có tiến triển. Từ nhân giới tới, nữ nhân kia tên gọi là gì? Nàng kêu một nửa thân. Tư sử dụng linh lực xem ra, nàng là một bộ người, nhưng nàng lại không thừa nhận chính mình là một bộ người. Nếu là 5 năm trước mới từ nhân giới mà đến, đương nhiên sẽ không theo nơi này một tộc có bao nhiêu quan hệ. Họ mục, nha đầu này có điểm bí tứ. Minh Tả sứ còn tưởng rằng Mặc Thượng Hà chỉ là ở tham thanh tình, cho nên mới hỏi như vậy nhiều về một tiêu thân sự, liền sợ có trả lời không lo địa phương, cho nên hỏi cái rõ ràng. Không biết hữu sứ còn có gì vấn đề muốn hỏi. Không có, ngươi trở về phục mệnh đi. Đúng vậy, Mặc Thượng Hà không để ý tới Minh Tả sứ rời đi, thậm chí liền xem đều không xem một cái. Mãn Đầu Bốc nghĩ vừa mới được đến tin tức, nàng tiêu mục tiêu thân, dùng chính là một tộc linh lực, kia nàng hẳn là một tộc người không thể nghi ngờ. Nếu là một tộc người, nhiều ít cùng nghĩa phụ có điểm quan hệ, lớn lên giống chẳng có gì lạ, chính là lớn lên cũng quá giống đi. Không được, hắn đến biết rõ ràng cái này tiêu mục tiêu thân nữ nhân cùng nghĩa phụ rốt cuộc là cái gì quan hệ. Không đến nửa ngày thời gian, nửa tháng cung thành người đều biết cái kia 7 ngày trước, nhưng không ai đối cái này có bất luận cái gì tin tưởng, càng không ông có bất luận cái gì hy vọng, chỉ chờ 7 ngày lúc sau ngắt lấy nửa thăng hương. Giản Sa Khê có hai cái muội muội, một cái kêu giản Y Liên Nhu, một cái kêu giản Y Liê cười. Giản Y Liên Nhu từ nhỏ phải quái bệnh, đến dự dự vật duy trì sinh mệnh, ngày thường đều không thể ra cái gì môn, cả ngày đều là ở trong phòng của mình dưỡng bệnh, nhiều nhất cũng chỉ là ở chính mình trong hoa viên đi dạo, một khi có cái cái gì tiểu bệnh tiểu đau đều phải nằm trước đêm nguyệt. Cũng may giản Y Liên Nhu có cái hảo ca ca, còn có cái hảo muội muội, tại đây hai cái thân nhân chiếu cố cùng dưới sự bảo vệ, nàng mới có thể sống đến bây giờ, mới có thể sống được như vậy áo cơm vô ưu. Ta minh muội mỗi ngày đều sẽ có một đoạn thời gian tiểu tụ, mỗi phùng ăn tết đều phải cùng nhau ăn cơm, ngày thường cũng sẽ ở bên nhau ăn, cảm tình hảo đến không được. Giản Y cười đến biết một nhược thân cùng mạc thượng hà hai người đều nói có thể trị hảo Giản Y Dị bệnh, lập tức tung ta tung tăng mà chạy tới nói tốt tin tức, tỷ tỷ tỷ tỷ. Trong hoa viên, điệp Vũ thể Phi, nhưng lại bởi vì đột nhiên mà tới thanh âm cấp trần đến, xui nổi bay đi. Một cái mặt bạch như tờ giấy nu mỹ nữ tử, dựa vào ở đỉnh biên lan cát thượng, thân con bướm bay múa, nhưng bởi vì đột nhiên có người xâm nhập, nàng cái gì cảnh đẹp cũng chưa đến nhìn, bất quá tới người lại làm nàng thật cao hứng, lập tức mặt mang tươi cười mà ngẩng đầu nhìn lại, ôn nhu nói, cười cười, ngươi đều như vậy lớn, cả ngày hảo hấp tập nơi nào có cô nương tử dạng. Tiểu Tâm gả không ra nha, gả không ra liền gả không ra, dù sao ta cũng không nghĩ gả chồng. Nói nữa, tỷ tỷ đều còn không có gả, ta sao có thể sẽ gả? Không chuẩn nói loại này nói, nào có nữ hải tử ra không gả chồng đạo lý. Tỷ tỷ này bệnh thân thể, chỉ sợ là không ai nguyện ý cưới, nhưng ngươi bất đồng nha. Hôn nào tỷ tỷ cùng ca ca nói, làm hắn cho ngươi tìm hảo nhân ra gả cho. Không cần, tỷ tỷ không gả, ta cũng không gả. Như vậy sẽ chậm trễ ngươi trung thân hạnh phúc. Mặc kệ, dù sao ta chính là không gả chồng. Người cười, tỷ tỷ, ta hôm nay tới tìm ngươi không phải vì nói cái này. Vậy ngươi hôm nay tới tìm ta là vì cái gì? Giản Y Li Anu vẫn luôn là ôn Nu như nước, cho dù không có nói thắng muội muội cũng không thương tâm, nhưng trong lòng vẫn là nghĩ cấp muội muội tìm hảo nhân ra. Nàng bệnh thành như vậy, tùy thời đều có khả năng sẽ chết đi, nàng không thể liên lụy muội muội nha. Vì nàng, ca ca chưa cưới vợ, muội muội cũng không có đối tượng, còn như vậy đi xuống, thật không biết nên làm thế nào cho phải. Giản Y cười nhưng không tưởng nhiều như vậy, một lòng chỉ nghĩ cấp tỷ tỷ chữa bệnh, đem tin tức tốt nói ra, tỷ tỷ, ta cùng ngươi nói nga, hôm nay tới hai người, bọn họ hai cái giống như y thuật đều thực tốt bộ dáng, đều rất có năng chắc chữa khỏi bệnh của ngươi. Kaka cho bọn họ bảy ngày thời gian, nếu bọn họ thật sự có thể trị hảo bệnh của ngươi, vậy là tốt rồi làm. Liên tính trị không hết cũng không quan hệ, ca ca loại nửa tháng hương còn có 7 ngày liền có thể ngắt lấy, đến lúc đó ngươi giống nhau có thể hảo lên. Phải không? Giản Ý Li nhi đối tin tức này cũng không có bao lớn phản ứng, phản phất đối nàng tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Mặc kệ là có người cho nàng chữa bệnh vẫn là nửa tháng hương, nàng đều không ôm có quá lớn hy vọng, liên tính nửa tháng hương thật là linh dược, kia cũng không thấy đến có thể trị hảo bệnh của nàng. Có đôi khi thật muốn chết cho xong việc, như vậy liền không cần liên lụy ca ca cùng bọn mọi. Đương nhiên là thật sự, đặc biệt là cái kia kêu mạc Thượng Hà người. Tỷ tỷ, ngươi biết mạc Thượng Hà là ai sao? Ngươi cả ngày ở nhà, đương nhiên không biết. Hắn chính là tham lang môn Mạc hữu sứ, địa vị cũng không nhỏ đâu. Nghe nói Yi thuật phi thường hảo, phải không? Yi thuật tái hảo người cũng trị không hết nàng. Kỳ thật mỗi người đã sớm tưởng Tỉnh Mạc Thượng Hà tới cấp ngươi chữa bệnh, chỉ là bởi vì hắn là tham lang môn hữu sứ, rất khó nhìn thấy một mặt, cho nên mới không có thể tìm được. Hiện giờ chính hắn tới chúng ta nơi này, hy vọng nhưng lớn đâu. Ta xem hắn là vì nửa tháng hương mà đến đi. Cười cười, ngươi có rảnh liền đi theo ca ca nói, muốn hắn không cần bởi vì nửa tháng hương mà đắc tội thiên tinh môn người, nếu thiên tinh môn muốn nửa tháng hương vậy cho bọn hắn đi, miễn cho tìm tới bay vạ gió. Tỷ tỷ, nửa tháng hương chính là ngươi cứu mạng muốn, như thế nào có thể cho người khác đâu? Chứ phi Mạc Thượng Hà có thể trị bệnh của ngươi, bằng không ta cùng ca ca nói cái gì đều sẽ không đem nửa tháng hương cho người khác cười cười giản y liền nu tràn ngập lo lắng, liền sợ cái này nửa tháng hội dân hương cho bọn hắn nửa tháng thành mang đến tai nạn, thất phu vô tội, hoài bích có tội. giản y cười nhưng không như vậy cảm thấy, trong lòng liền nghĩ cấp tỷ tỷ chữa bệnh, tỷ tỷ, ngươi yên tâm hảo, ca ca làm việc rất có đúng mực, hơn nữa có ta giúp đỡ hắn, còn có còn có, hôm nay tới người còn có ma thành chi chủ, là cái thực đặc biệt người. hắn phu nhân cũng nói tinh thông y dược thuật, chỉ là nàng tuổi trẻ cùng ngươi không sai biệt lắm, thoạt nhìn hẳn là không có gì bản lĩnh, không thể trong mặt mà bắt hình dong, ngươi đừng trong mặt mà bắt hình dong, ta nói chính là thật sự, nếu đổi thành là nàng phụ quân, kia còn có điểm khả năng. Cái đưa ma thành chi chủ một chút đều không đem Kaka ca ca để vào mắt, thấy Kaka chưa nói một câu, đều là làm hắn nữ nhân đang nói, phải không? Giản Y Liyenu, nhưng thật ra đối Mộc Nhược Hân tương đối có tin tức, có lẽ nàng là không nghĩ tiếp xúc xa lạ nam tử đi. Cũng thế, hết thảy xem tiến ý. Chương 364, Hoàng Kim lần vạn. Mộc Nhược Hân lưu tại nửa tháng thành trong cung mục đích là bởi vì Mạc Thượng Hà, mà Mạc Thượng Hà mục đích còn lại là vì nửa tháng hương, giữa hai bên kỳ thật không có bất luận cái gì có thể tranh chi ý, nhưng Mạc Thượng Hà không biết, chỉ đương Mộc Nhược là đối thủ, nhưng lại đối thân phận của nàng có bao nhiêu loại suy đoán, trong lúc nhất thời nỗi lòng phức tạp, quên mất nên làm sự, đại bộ phận tâm tư đều ở Mộc Nhược Hân trên người trong thiên hạ thật sự sẽ có lớn lên như thế giống nhau hai người sao? cứ như vậy, an an tinh tinh qua hai ngày, hai ngày này không ai đưa ra muốn đi cấp dặn y lỵ nu xem bệnh, cũng không ai tới thúc du, phảng phất coi như không việc này. đặc biệt là dặn Sa Khê, từ ngày đó lúc sau liền không tái xuất hiệu quả, liền phóng một nhược hân cùng mạc thượng Hà ở nơi đó, chẳng quan tâm. bất quá ở ăn, mặc, ở, đi lại thượng lại cấp tối cao đánh ngộ, không có chút nào chậm trễ. trên thực tế, dặn Sa Khê cũng không trông cậy vào một nhược hân cùng mạc thượng Hà không tin bọn họ có thể trị hảo hán muội muội bệnh, cho nên đem sở hữu hy vọng đều đặt ở nửa tháng hương lượng, chỉ cần lại quá năm ngày nửa tháng hương liền có thể hái tuy rằng không ai tới thúc dùng nhưng ăn dùng chủ đều là người khác còn có người hầu cùng tỷ nữ hầu hạ một nhược hân tổng cảm thấy băn băn mấy ngày không có thể tìm được mạc thượng hà một chút tin tức làm nàng cảm thấy có điểm lực bất đồng tâm vì thế liền trước đem chuyện này cấp tạm thời gác lại đi làm mặt khác một sự kiện nghe được giản y liên nu cho ở lúc sau liền chính mình tìm kiếm giản y liên nu là nữ nhi gia là cái loại này điển hình tiểu thư khuê các, đại môn không gia nhị môn không mại khuê phòng không nên có nam tử tiến vào cho nên diêm lịch hành cũng không có đi theo một nhược hân cùng đi mà là lưu tại trong phòng âm thầm mạc thượng hà nhất cử nhất động Vừa vặn, Mạc Thượng Hà cũng là hôm nay tới cấp giản y, y nhu xem bệnh, nhưng lại bị cự ở viện môn ngoại, mặc cho hắn như thế nào nói, thủ vệ chính là không cho hắn đi vào. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là cái nam, nếu tưởng đi vào, trừ phi được đến thành chủ cho phép. Mạc Hưu sứ, không phải chúng ta không cho ngươi đi vào, thật sự là không hợp lễ nghĩa. Mạc Hưu sứ nếu thực sự có thành ý, không bằng đi trước cùng chúng ta thành chủ nói một tiếng, chỉ cần có thành chủ mệnh lệnh, chúng ta nhất định làm ngài đi vào. Là Mạc Mỗ suy xét không chu toàn, xin lỗi, ta đây liền đi cùng các ngươi thành chủ nói. Mạc Thượng Hà cũng không cùng thủ vệ tranh chấp, cũng không lấy thân phạt đối ai đều là ôn như ngọc, khiêm khiêm có lễ. Liên bởi vì Mạc Thượng Hà thanh nhã như gió, nửa tháng thành trong cung người đối hắn ấn tượng cực hảo, bất chi bất giác chung ngầm cho hắn một chút tiểu trợ giúp. Tương phản, Diêm Lịch Hành đã có thể không như vậy đến người thích, bất quá hắn cũng không thèm để ý loại sự tình này, chỉ cần hắn để ý người thích hắn là được, còn lại dâu riễu. Mục Nhược Hân cũng đi vào giảng y y Nhu sân bên ngoài, gặp phải chuẩn bị phải rời khỏi Mạc Thượng Hà, vì thế cùng hắn chào hỏi một cái. "Mạc công tử, hảo xảo nha. Ngươi cũng là tới cấp gian đại tiểu thư xem bệnh sao? Nguyên lai là diêm phu nhân, đích xác xảo." Mạc Thượng Hà đối Mục Nhược Hân tay xin lỗi, mỗi lần nhìn thấy nàng gương mặt kia đều nhịn không được muốn nhiều xem một cái, càng xem càng cảm thấy khó có thể tin. Lớn lên thật sự là quá giống. Quả thực chính là giống nhau như lúc. Nàng nên sẽ không chính là nghĩa phụ tâm tâm niệm niệm người đi, xem tuổi không rất giống. Mạc công tử là đã cấp giản đại tiểu thư xem qua bệnh tình sao? Chưa. Giản tiểu thư chưa xuất sắc, khuê phòng không nên nam tử tùy ý xâm nhập, cho nên ta phải đi trước cùng thành chủ nói một tiếng, được đến hắn cho phép mới có thể đi vào. Nga, là như thế này a. Kia thật là phải nói một tiếng, bằng không đối giản đại tiểu thư thanh danh không tốt. Đích xác. Kia tại hạ liền đi trước cáo tử. Mạc thượng hà lại lần nữa chắp tay xin lỗi, gật đầu hành lễ, lúc này mới khởi bước rời đi. Mộc Nhược Hân không có nhiều để ý tới Mạc Thượng Hà, quan sát mấy ngày cũng đủ rồi, hiện tại không cần lại tiếp tục quan sát, cho nên Mạc Thượng Hà vừa đi, nàng liền hỏi thủ vệ có thể hay không đi vào cấp giản đại tiểu thư xem bệnh. Vốn tưởng rằng nàng đều là nữ tử, hẳn là có thể đi vào. Hả Liêu cũng bị cự ở ngoài cửa, có lầm hay không? Người khác đều là cầu nàng chữa bệnh, nàng hiện tại chủ động cho người ta chữa bệnh lại còn bị cự ở ngoài cửa, này giá trị con người một chút sụt cảm giác thật đúng là không qua sở nha. Tính, hết thảy tùy ngươi đi, dù sao nàng không thẹn với lương tâm. Mộ Ngọc Hân nhưng không tính toán hướng đi giản xa khê, xin chỉ thị phê chuẩn, bị cự ở ngoài cửa, lúc sau liền tính toán hồi chính mình phòng đi, lười đến đi trị liệu vị kia giản đại tiểu thư nhưng chính là nàng xoay người rời đi thời điểm trong viện đột nhiên chạy tới một cái tỷ nữ hoang mang rối loạn mà hô to không hảo không hảo đại tiểu thư bệnh vào vào hơn nữa phi thường nghiêm trọng chạy nhanh đi nói cho thành chủ cùng nhị tiểu thư mau ngày hôm qua không phải hảo hảo sao hôm nay như thế nào liền bệnh nặng đừng hỏi như vậy nhiều chạy nhanh đi thông chi thành chủ tìm đại phu tới hảo ta lập tức đi vị này giản đại tiểu thư cả đời bệnh cơ hồ đem toàn bộ nửa tháng cung thành đều cấp kinh động dàn xa khê tức khắc buông trong tay hỏa tốc tới rồi dàn y cười cũng tới tốc độ cực nhanh lệnh người vô pháp tưởng tượng Mỗi hai người ở viện môn bên ngoài gặp phải một dị thần, nhưng bởi vì nóng lòng đi vào xem giản y lìa tình huống, căn bản là không công phu để ý tới một dị thần, trực tiếp từ bên người nàng bước nhanh đi qua. Một dị thần còn tưởng cùng giản xa khê chào hỏi một cái đâu, ai ngờ chiêu này hô còn không có đánh, người đã đi xa, nàng đành phải đem đã tới rồi trong cổ họng nói cấp tạp trở về, lẩm bẩm nói, làm đến như vậy kinh thiên động địa, có như vậy nghiêm trọng sao? Ta muốn hay không vào xem nha, cũng chưa đến cho phép, nếu nàng tự tiện đi vào, có thể hay không dứt lấy cái gì phỉnh vái. Thôi thôi, nàng hôm nay liền làm lạ người tốt đi, đến có thể hay không cấp giản y chữa bệnh, vậy xem y chính mình phận. Một nhược thân không có trải qua bất luận kẻ nào cho phép đi vào viễn môn kỳ quái chính là cư nhiên không có chắn nàn lộ, càng không ai cản nàng. Trong viện người rất bận rộn, nhìn nàng cũng đương nàng không tồn tại. Nàng giống như thành cái dư thừa người, xác thực nói là cái giống không khí giống nhau người. Nay cũng quá đã kích người đi, nàng tốt xấu cũng là cái tiểu mỹ nhân, cũng coi như được với là cái lợi hại nhân vật, thế nhưng bị người như thế làm lơ. Chấn tĩnh, chấn tĩnh, không cùng những người này chấp nhận. Giản Y Liên trong viện người rất nhiều, một khi chủ tử xảy ra chuyện, bọn họ làm hạ nhân đều dọa hoảng sợ, nên vội sự vội sự, không có việc gì vội cũng tìm về vội, chính là không cho chính mình dừng lại. Trong phòng thường thường truyền đến Giản Y cười vội vã tiếng là tỷ tỷ, ngươi nhất định phải chịu đựng, có biết hay không? nhất định phải chịu được nha, còn có ba ngày liền có thể thải nửa tháng thơm, đến lúc đó bệnh của ngươi là có thể trị hết, ngươi chỉ cần lại rất ba ngày là được. Nu đáp ứng Kaka, nhất định phải nhịn qua này ba ngày, đáp ứng Kaka. Dàn y lìa nu mặt như tờ giấy bạch, hơi thở coi mà nằm ở thượng, nhìn nàng hai cái trí thân người, tuy rằng muốn chết, nhưng nàng lại một chút đều không sợ hãi, giờ này khắc này còn có thể cười được, chống suy yếu thân thể, dùng hết cuối cùng một tia khí nói chuyện. Kaka cười cười, các ngươi đừng tương tâm, có thể sống đến bây giờ ta đã thực thấy đủ, không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Cuộc đời này có thể có các ngươi như vậy tốt ca ca cùng muội muội, ta đã không có bất luận cái gì mới. Mỗi ngày nhìn các ngươi vì ta đem hết tâm lực, ta thật sự khổ sở nếu ta đã chết, vậy các ngươi liền không cần lại vì ta mà mệt ngọc. nói như vậy các ngươi có thể sống được càng tốt một ít. Nu ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói đâu? Kaka không cho phép ngươi nói nói như vậy. chỉ cần lại quá ba ngày ngươi liền có thể sống lâu trăm tuổi, giống người bình thường giống nhau sống sót, ngươi không thể từ bỏ. đúng vậy. tỷ tỷ, ngươi không thể từ bỏ. ta cùng Kaka nỗ lực lâu như vậy, liền vì chờ ba ngày lúc sau, thải đoạn nửa tháng hương chúng ngươi, ngươi sao lại có thể từ bỏ đâu? nếu ngươi từ bỏ, kia chẳng phải là làm ta cùng Kaka tâm huyết phí. cho nên tỷ tỷ, ngươi không thể từ bỏ, không thể từ bỏ. ta chỉ sợ thật sự không được. Khu cụ giản yri anu dùng hết cuối cùng một hơi nói chuyện, chính là khẩu khí này lại không đủ nàng nói xong một câu, trên đường đã kịch liệt ho khang, còn khu ra thật nhiều huyết, vẫn luôn phun cái không ngừng, đem gối đầu nhiễm đến huyết hồng một mảnh, đem giản xa khê cùng giản yri cười đều sợ hãi, hai người không biết làm sao, giản yri cười càng là gấp đến độ không lớn, nắm chặt giản yri anu tay, không ngừng cầu xin nàng, Tỉ tỉ, ngươi nhất định phải chịu đựng, nhất định phải chịu đựng nha, ta cầu xin ngươi, cầu ngươi chịu đựng, được không? Như vậy nhiều năm ngươi đều nhịn qua tới, chẳng lẽ liền không thể lại rất ba ngày sao? chỉ cần ngươi nhịn qua này ba ngày, về sau ta có thể mang ngươi đi ra ngoài trời, ngươi không phải tưởng quăng nửa tháng thành sao? Ta về sau mỗi ngày mang ngươi đi ra ngoài dạo, ngươi muốn đi nơi nào ta liền mang ngươi đi đâu. Nu, nu giản xa khê đã không biết nên nói cái gì mới hảo, nhìn đến giản Y lì Nu phun như vậy nhiều máu, trong lòng đều lộn xộn, vội vàng hô to: Đại Phu đâu? Đại Phu như thế nào còn không có tới? Chạy nhanh đi đem Đại Phu tìm tới, mau! Lúc này một cái thủ vệ quỳ trên mặt đất bất đắc dĩ nói: Thành chủ, trong thành Đại Phu đều tới cấp đại tiểu thư xem qua, bọn họ đều tố thủ vô sách, hiện tại đi thỉnh bọn họ, bọn họ đều chỉ cần lắc đầu, nói bất lực, cho nên, cho nên bọn họ căn bản là thỉnh không tới Đại Phu, lại đi thỉnh, chỉ cần có thể làm Nu, nu sống lâu ba ngày là được, chỉ cần ba ngày. Ai có thể làm nu nu sống lâu ba ngày, ta nguyện ý phó hắn hoàng kim ngàn và lượng. Mục Nhược Hân ở cửa bên ngoài nghe, vừa nghe đến hoàng kim ngàn và lượng, hai mắt liền sáng lên, đi vào mua đi, cười hỏi, giản thành chủ lợi này thật sự. Ngươi giản xa khê muốn hỏi một Nhược Hân vì cái gì lại ở chỗ này, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt trở về, cảm thấy hiện tại không phải hỏi cái này thời điểm. Hơn nữa đột nhiên nghĩ đến Mục Nhược Hân cùng mạc Thượng Hà bảy ngày trước, biết nàng hiểu chút y lý, cho nên liền ngắn gọn một chút trả lời, là chỉ cần ngươi có thể để cho ta muội muội sống lâu bao ngày, ta nguyện ý phó ngươi hoàng kim ngàn và lượng. Nếu ngươi có thể trị hảo ta muội muội bệnh, ta nguyện ý đem nửa tháng tặng cho ngươi, lại thêm hoàng kim vạn. Hảo, hoàng kim vạn, cái này ngươi nhưng nhớ cho kỹ. Nàng chỉ đối Hoàng Kim cảm thấy hứng thú, đến nỗi cái kia nửa tháng hương sao? Tuy rằng nàng cũng rất muốn lạc, nhưng thứ này quá nhiều người ở đoạn, nếu nàng cầm nói nhất định là cái phòng tay khoai lang, đến lúc đó thị thị phi phi là có thể đem nàng cấp chết đối. Cho nên, vẫn là Hoàng Kim tương đối hảo. Quân tử nhất luôn, tứ mã nan truy, chỉ cần diêm phu nhân có thể trị hảo ta mọi người bệnh, lại nhiều Hoàng Kim ta đều nguyện ý ra. Giản xa Khê nhìn ra một nhược hân ái Hoàng Kim, vì thế liền lấy càng nhiều Hoàng Kim tới dụ hoặc nàng. Ở Linh giới, Hoàng Kim không đáng kể chút nào bảo bối, chỉ là người thường ra mua sắm đồ vật chi dùng, không hề linh lực, không thể gia tăng công lực. Không có linh lực đồ vật thường thường đều không thế nào đánh giá. Đây chính là ngươi nói nga. Kỳ hỉ Kiếm lời, kiếm lời, Kiếm Thiên. Bất quá nàng cũng muốn trước nhìn xem dàn Y Y Nhi bệnh, làm không hảo liền nàng cũng chỉ không hết đâu. một Nhật thân thu hồi vui vẻ kính, đến bên ngồi xuống cấp dàn Y Y Nhi trên bệnh, thức mau khám bệnh ra bệnh tình của nàng, mày nhíu nhíu, nghiêm túc hỏi, "Giản đại tiểu thư ở từ trong bụng mẹ cho khi, lệch đường nhưng có ăn qua hoặc là tiếp xúc quá cái gì đặc biệt đồ vật?" "Này?" "Giống như không có." Dàn xa Khê trả lời không lên, ngay rốt cuộc đã là thật lâu xa trước kia sự, lúc ấy bọn họ đều còn nhỏ, nơi nào nhớ rõ nhiều như vậy. Dàn Sa Khê không biết, dàn Y Y cười liền càng không biết, lắc đầu, "Không biết, tỷ tỷ xuất thế thời điểm ta còn không có xuất thế đâu, không biết mẫu thân lúc ấy ăn cái gì hoặc là chạm vào cái gì đặc biệt đồ vật." Diêm Phu Nhân, theo ý kiến của ngươi, ta muội muội nàng là chuyện như thế nào? Trúng độc. Trúng độc. Giản xa khê cùng giản y cười trong miệng một lời kinh tế, hai người đều không thể tin tưởng loại này cách nói. Bọn họ thỉnh quá rất nhiều đại phu, không có một cái đại phu nói là trúng độc, đều nói đây là từ từ trong bụng mẹ mang ra tới quái bệnh. Thế gian như thấy, mỗi người đều tố thủ vô sách. Diêm Phu Nhân, ngươi nhưng có nhìn lầm? Ta muội muội nàng thật là trúng độc sao? Không có khả năng nha. Tỷ tỷ vừa sinh ra liền có chưa cái này bệnh, cha mẹ sinh thời đối nàng đặc biệt chiếu cố, từ nhỏ liền mời đến tốt nhất đại phu cho nàng chữa bệnh, vô luận là ăn, dùng vẫn là xuyên đều thực sạch sẽ, sẽ, như thế nào sẽ trúng độc đâu? xem ra hai vị còn không có biết rõ ràng ta vừa rồi lời nói là có ý tứ gì gian đại tiểu thư độc là từ từ trong bụng mẹ mang ra tới loại này độc là cơ thể mẹ truyền cho hải tử cho nên các ngươi mẫu thân cũng là chung như vậy độc nghe nhị vị lời nói lệ đường đã không ở như thế như vậy ta cả gan hỏi một câu lệ đường chết thời điểm có phải hay không mặt như tờ giấy bạch trên trán mơ hồ có màu đen tơ máu đôi môi cũng sẽ hơi chút biến thành màu đen loại này độc bệnh trạng cũng không rõ ràng hơn nữa là ở người sau khi chết mới hiển lộ ra tới cho nên rất nhiều người nghĩ lầm đây là người chết chết bộ dáng sẽ không hoài nghi bọn họ là chúng độc mà chết đại phu cũng chuẩn bị ra ca ca mẫu thân chết thời điểm có phải như vậy hay không Giản Y thì cười không biết, đi hỏi Giản Sa Khê, nhưng nhìn đến Giản Sa Khê trên mặt hoảng sợ biểu tình cũng đã biết đáp án. Nguyên lai like bọn họ mẫu thân cũng là như thế này chết. Trước nay đều không có người ta nói quá mẫu thân cùng tỷ tỷ là chúng độc, hôm nay người đầu tiên nói như vậy. Giản Y thì cười đột nhiên cảm thấy Mộc Dược Hân là cái cao nhân, vì cứu tỷ tỷ, phanh một chút, trực tiếp cấp Mộc Dược Hân bị xuống, giật đầu cầu nàng, Diêm Phu Nhân, ta biết ngươi nhất định có biện pháp cứu tỷ tỷ của ta, đúng hay không? Ta cầu xin ngươi cứu cứu tỷ tỷ của ta đi, ta e giờ sau nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Không chỉ có là Giản Y cười, Giản Sa Khê cũng bị xuống, cầu Mộc Dược Hân, Diêm Phu Nhân, còn tỉnh ngài ra tay cứu giúp. Các ngươi làm gì vậy nha? Nhanh lên lên, ta lại chưa nói không cứu, hơn nữa vừa rồi cũng nói tốt, hoàng kim ngàn và lượng. Các ngươi tiêu tiền mời ta tới trước bệnh, đây là một cọc mua bán, không có cầu hay không, đều đứng lên đi. Mục Nhược Hân đem giản y dị cười như vậy, đối này tam huynh muội cảm tình thật sự kính nể, liền tính không có hoàng kim ngàn và lượng, nàng cũng sẽ bởi vì bọn họ huynh muội chi tình mà ra tay cứu giúp. Có lẽ là giản y hành nhu mệnh không nên tuyệt, lại hoặc là ông trời chiếu cố giản y hành nhu, thế nhưng làm nàng lúc này xuất hiện ở nửa tháng thành, đụng phải chuyện này, vừa vận nàng trước đó không lâu còn dùng hỏa linh chi luyện chế ra 10 viên linh dược, đến bây giờ còn không có dùng một viên. Mộc Nhược Hân bất đắc dĩ cười cười, xoay người đối mặt nằm ở thượng giản Y Liền nhu, hai tay giao nhau, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Đột nhiên xanh biết lục quan từ tay nàng chỉ thượng bay đi, tán ở giản Y Liền nhu trên người, mà bên cạnh làm mọc ra rất nhiều đam chi, đem toàn bộ đều vòm mãn, sau đó bỏ đến giản Y Liền nhu trên người, đằng chế bỏ mãn toàn bộ giường lúc sau liền nở hoa, thậm chí mỹ lệ. Này giản Sa Khê cùng giản Y Liền nhu đều xem lên người, căn bản không biết Mộc Nhược Hân đang làm gì, bất quá cũng không dám quấy liền ở một bên lặng lặng xem. Ngũ hành chi lực chung, một hệ chi lực có khởi tử hồi sinh khả năng, mà thế gian chỉ có một người có như vậy năng lực, đó chính là vạn mục chi linh. Cái này tiểu nữ nhân chẳng lẽ là vạn một chi linh? Giản xa khê không quá tin tưởng, lúc này cũng vô tâm tư đi suy đoán này đó, hai mắt vẫn luôn nhìn dàn yề chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Mục Nhược Hân cũng không giống ở nhân giới như vậy, thi pháp cứu người thời điểm còn muốn đem hiện trường người rửa sạch đi ra ngoài, này sẽ là trực tiếp làm cho mọi người mặt thi pháp dùng một hệ chi lực cấp dàn yề nu tục bệnh, lại đem nàng trong thân thể độc chậm rãi hút ra tới. Bởi vì là từ cơ thể mẹ mang ra tới độc, độc tính thông nhập tốt thủy, huyết độc, muốn hoàn toàn hấp thụ sạch sẽ đó là không có khả năng, chỉ có thể dựa vật tới rõ ràng, này liền đến xem hỏa linh chi. Mục Hân thi pháp qua đi, từ bên hông bọc nhỏ lấy ra một viên dược đến y y miệng, một bên tỷ nữ thấy thế, lập tức chăm trà thủy đưa qua. Thuốc viên ở nước trà dưới, tiến vào dàn Yiyi Nhu trong cơ thể, cũng chậm rãi phát sinh tác dụng. Không bao lâu, dàn Yiyi gương mặt tươi cười sắc không như vậy trắng, chậm rãi mở to mắt, nhìn đến người đầu tiên là một dược hân, cảm giác thực sắc lạ, mỏng manh hỏi: "Ngươi là ai?" Nàng con muốn hỏi đến lại rõ ràng một chút, chính là đã không có sức lực hỏi lại. "Ta là ca, ca ngươi cùng nguyên muội muội mời đến đại phu." Một dược hân cho dàn Yiyi một cái thực lý tính trả lời, sau đó mặt hướng dàn Sa Khê cùng dàn Yiyi cười, nói: "Trên người nàng độc đã giải một nửa, giữ lại một nửa chỉ cần dựa theo ta khai phương thuốc, không ra một tháng định có thể rõ ràng sạch sẽ. sẽ. Qua mấy ngày ta sẽ cho nàng chuyển vận một chút linh khí, như vậy nàng sinh mệnh lực sẽ càng miễn cưỡng một ít, đến lúc đó là có thể chống cự virus." Diêm phu nhân, đây là thật vậy chăng? Ngươi cứ như vậy đem ta mọi mọi bệnh trị hết. Giản Sa khê quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết vậy, hắn thỉnh Huyền Linh giới tốt nhất đại phu, thậm chí đem có y tiền chi xương đại phu đều tìm tới, nhưng đều tố thủ vô sách, không thể tưởng được nàng một tiểu nha đầu thế nhưng dễ dàng liền giải quyết. Giản Yy cười cũng không tin, tỷ tỷ của ta thật sự hảo sao? Ta biết các ngươi không tin, nhưng đây là sự thật, ai làm nàng gặp ta đâu? Ta giống nhau sẽ không dễ dàng cho người ta chữa bệnh, nếu là gặp được ta nhìn không thuận mắt người, liền tính ngươi cho ta lại nhiều tiền ta cũng không cứu. Sở dĩ ra tay giúp, một là xem ở hoàng kim vạn lượng thượng, còn có một cái là các ngươi muội ba người cảm động cảm tình, làm ta thực cảm động chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, một tháng lúc sau nàng là có thể giống người bình thường giống nhau. Này ba ngày thời gian ta mỗi ngày đều sẽ tới giúp nàng thua một lần linh khí, làm nàng độc có thể thanh trừ đến càng ngao. kia yeah. đa tạ diêm phu nhân giản xa khê vẫn là không quá tin tưởng, bất quá giản y lì hiện tại có chuyển biến tốt đẹp là sự thật, hắn nói thanh tạ cũng là là. mục nhược hân đương nhiên nhìn ra được giản xa khê không tin, lại lần nữa hướng hắn bảo đảm, ta bảo đảm nàng đã không có việc gì. các ngươi nhưng đừng xem thường ta vừa rồi cho nàng ăn kia viên dược, kia viên dược cùng nguyên nửa tháng hương giống nhau chân quý đâu, dược hiệu cũng sẽ không so nửa tháng hương kém. kia viên dược chính là thực quý thực quý, quý đến muốn chết, quý đến ta thì đau. toàn bộ huyền linh giới cũng chưa mấy viên. kia xin hỏi sao dược? bí mật, ta không nghĩ nói ra, nói ra nói phỉn phái rất lớn. Ta đây liền không bứt phu nhân. Hoàng Kim ngàn vạn lượng ta sẽ làm người chuẩn bị tốt, sau đó đưa đến phu nhân trong phòng. Hảo nha hảo nha, ta yêu nhất số Hoàng Kim. đã lâu không có Hoàng Kim tiên trưởng, lần trước ở hảo cảnh nhìn thấy những cái đó, hảo tưởng đem chúng nó đều mang đi, chỉ tiếp là hư ảo. ai nếu là những cái đó vàng bạc châu báu đều là thật sự, thật là tốt biết bao. dặn xa khê không lời nào để nói, coi như một nhược thân là cái yêu tiền người. mặc kệ nàng là người nào, chỉ cần nàng có thể trị hảo nàng nguội nguội bệnh là được. Nuu, ngươi nghe được sao? bệnh của ngươi hảo lại quá một tháng, ngươi là có thể giống người bình thường giống nhau. Tỷ tỷ, thật tốt quá, bệnh của ngươi ruốt cuộc hảo thật là quá cảm tạ ông trời, con phải cảm tạ Diêm Phu Nhân, là ông trời đem Diêm Phu Nhân đưa tới nhà. Một nực hân không nghĩ đánh gãy bọn họ tam huynh muội nhiệt liêu, đem trong phòng nhìn một lần, lại dạo qua một vòng, nhìn đến bên cửa sổ phóng một chậu lớn lên thật xinh đẹp hoa mẫu đơn, mà hoa mẫu đơn căn chi có một cây nho nhỏ ấu thảo, thực không thấy được, nếu không phải nàng chính mình xem, căn bản phát hiện không được này căn ấu thảo, vì thế liền hỏi một câu, xin hỏi này buồn hoa mẫu đơn là ai đưa tới? Nu xem qua đi, nghĩ nghĩ, đáp, mấy ngày hôm trước tỷ nữ môn mới vừa thay, bởi vì ta đang mê mẫu đơn, cho nên các nàng đều sẽ ở ta trong phòng đặt hoa mẫu đơn. Như vậy ngươi còn nhớ rõ phóng này hoa mẫu đơn tỷ nữ là cái nào sao? đương nhiên nhớ rõ ta ngày thường không ra khỏi cửa, mỗi ngày nhìn thấy người đều là bên người tỷ nữ cùng người hầu. tuy rằng tỷ nữ cùng người hầu rất nhiều, nhưng theo chân bọn họ ở chung lâu rồi, ta đều nhớ rõ. Này bốn hoa mẫu đơn là a lan đặt ở nơi đó, bất quá nàng là nghe mệnh lệnh của ta hành sự. diêm phu nhân, ngươi có phải hay không thích nầy bốn hoa mẫu đơn? nếu ngươi thích nói, ta nguyện ý đem nó tặng cho ngươi. giàn đại tiểu thư hiểu lầm, ta cũng không phải ý thứ này. tiệu có thể hay không đem cái tiêu tiêu a lan tỷ nữ tìm tới, làm ta thấy một chút. đương nhiên có thể. ra mệnh lệnh lúc sau, không một hồi a lan liền tới rồi. a lan còn tưởng rằng là giàn y nu có phân phó, không có nghĩ nhiều liền đi vào trong phòng, dựa theo ngày thường lễ nghi hành sự. Nô tỳ gặp qua thành chủ, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, không biết đại tiểu thư kêu Nô tỳ có chuyện gì. Alan, không phải ta tìm ngươi có việc, là Diêm phu nhân tìm ngươi có việc. Diêm phu nhân không chờ Alan phản ứng lại đây, một dược thân đã tới rồi nàng bên cạnh, vòng quanh nàng đi rồi một vòng, đem nàng từ trên xuống dưới, tỉ mỉ nhìn một lần, sau đó hỏi, ngươi chính là Alan. Đúng vậy, nô tỳ Alan, gặp qua Diêm phu nhân. Ngươi hầu hạ giản đại tiểu thư đã bao lâu? Hồi Diêm phu nhân, đã có 3 năm, nhận được tiểu thư chiếu cố, Alan mới có thể có hôm nay. Nga, vậy ngươi trước đó là làm gì đó? Nô tỳ trong nhà là như vậy, sau lại sinh ý không tốt, trong nhà thật sự khó khăn, cho nên mới tới rồi nơi này đường tỳ nữ như vậy vậy ngươi sẽ nhủn bài sao đương nhiên a lan cô nương, chủ nhân của ngươi là ai diêm phu nhân chế cười nô tỳ chủ nhân tự nhiên là đại tiểu thư thật sự thiên chân bạt sắc nếu nhà ngươi đại tiểu thư là chủ nhân của ngươi vậy ngươi vì cái gì yếu hại nàng những lời này sợ tới mức a lan hoa rung thất sắc lập tức quỳ xuống kêu hoan diêm phu nhân ngại nhưng đừng oan uổng nô tỳ nha nô tỳ nơi nào còn qua tiểu thư nô tỳ hy vọng tiểu thư sống lâu trăm tuổi đều không kịp, như thế nào sẽ hại nàng đâu còn đường diễn trên người của ngươi túi tiền đã sớm đem thân phận của ngươi cấp tiết lộ ngươi lại diễn đi xuống cũng vô dụng Một nhược không tin a lan vung tay lên dùng dây mây đem nàng vây cuốn. A Lan liều mạng rẽ rựa, chính là như thế nào đều tránh thoát không xong, biết chính mình năng lực không địch lại này căn dây mây, vì thế càng cực lực mà kêu hoan, còn hướng Dạng Y Ly Nu cầu cứu, Diêm phu nhân, ngươi làm gì vậy? Vì cái gì muốn cột lấy ta? Nô tỳ có phải hay không làm sai cái gì, chọc phu nhân ngài sinh khí? Tiểu thư, cứu cứu nô tỳ. Không ai minh bạch một nhược thân này cửu dụ ý, Dạng Y Ly Nu từ trước đến nay trạch tâm nhân hậu, xem không được bên người người chịu ủy khuất, vì thế vì A Lan cầu tình, Diêm phu nhân, nếu A Lan có mạo phạm ngài địa phương, ta nguyện ý thế nàng hướng ngài xin lỗi, còn thỉnh Diêm phu nhân đại nhân có đại lượng, chưa có cùng một cái tỷ nữ so đo. Ngươi à, thiếu chút nữa đều bị nàng hại chết, cư nhiên còn giúp nàng nói chuyện, nếu hôm nay ta không xuất hiện, ngươi chỉ sợ liền chính mình là chết như thế nào cũng không biết đi. Ta đâu là tưởng người tốt làm tới cùng, giúp ngươi đem bên người tiêm hiểm tiểu nhân cấp diệt trừ, nếu ngươi khăng khăng muốn bảo cái này tiểu nhân, ta đây cũng không có biện pháp. Này, nghe tình huống này nói được như thế nghiêm trọng, giản xa khê không mở miệng không được, đứng dậy, nghiêm túc mà lại lệ phép mà nói, diêm phu nhân lời này ý gì, con thỉnh kệ ra minh mạch. Một nhược nhiên đem a lan trên người túi tiền cấp bắt lấy tới, lại đem hoa mẫu đơn thượng kia căn đấu thảo cũng hái được, tất cả đều phóng tới giàn xa khê trước mặt, nói rõ ràng, loại này thảo mệnh đều gọi hồn thảo, nó kỳ thật cũng không có cái gì lợi tính, mang ở trên người không chỉ có có thể hóa hương, còn có thể có trợ giúp thanh trừ dơ bẩn chi khí. Nhưng nó còn có một loại công năng, đó chính là có thể làm độc tính tăng mau, lớn hơn nữa phát huy, nếu chúng độc người gặp được gọi hồn thảo, độc tính liền sẽ càng ngày càng cường, đến cuối cùng chúng độc mình. Gọi hồn thảo cực kỳ khó tìm, thiên kim có rất nhiều người tưởng mua đều mua không được. Người cái này thì nữ xuất thân lượng, lại đạo sa sút, sao có thể có tiền mua gọi hồn thảo? Càng kỳ quái chính là, ở hoa mẫu đơn dễ cây thượng phóng có một cây nho nhỏ gọi hồn thảo gọi hồn thảo trước khô, hẳn là mới vừa phóng công lâu, dược tính rất mạnh, đại tiểu thư nói vậy chính là bởi vì gọi hồn thảo quan hệ, cho nên hôm nay độc tính quá độ, thiếu chút nữa chết mất. Như thế nào? Khả năng giản Iliano không thể tin tưởng mà nhìn một được hân, nhìn nhìn lại Alan, nói cái gì đều không tin Alan sẽ hại nàng. Nay 3 năm tới, trừ bỏ Kakka cùng muội muội, liền thuộc ca cùng nàng nhất thân, nàng thậm chí đã đem Alan đương muội muội đối đãi, chính là không nghĩ tới. Giản xa Khê không phải không tin, mà là phi thường phẫn nộ, chưa bao giờ từng có phẫn nộ, tức giận đến muốn giết người, chất vấn Alan, ngươi nói, ngươi vì cái gì yếu hại đại tiểu thư? Đến lúc này, Alan còn không thừa nhận, còn cái cổ, thành chủ, Hoa Đường A cái này đều là diêm phu nhân lời nói của một bên, sao có thể có thể tin? chỉ bằng một cái túi tiền liền nói nô tỳ là hại đại tiểu thư người, này nô tỳ không phục, ngươi không phục phải không? ta đây sẽ làm ngươi tin phục khẩu phục. một nhược hơn ngón tay vừa động, lục quang hiện lên, triển ở a lan trên người đẳng chi thượng mọc ra thật nhiều chấm thứ, đâm vào a lan thân thể giữa. a a lan đau thanh đại ra, cắn chặt răng đĩnh, vẫn là không chịu thừa nhận, vẫn như cũ cái cọp. diêm phu nhân, ngươi đây là phải đối ta đánh cho nhận tội sao? ta nói cho ngươi, liền tính ngươi đem ta giết, ta cũng sẽ không thừa nhận, ta không có hại đại tiểu thư. ai nói ta là ở đối với ngươi đánh cho nhận tội? ta là ở đối với ngươi hạ độc. ngươi, hiện tại ngươi cũng trúng độc, mà giải dược liền tính gọi hưu thảo. Ngươi cần thiết ở trong vòng một ngày lộng tới gọi hồn thảo, nếu không tánh mạng Cam Ưu. Nai Viên gọi hồn thảo quá tiểu, không đủ giải độc, mà ngươi túi tiền gọi hồn thảo cũng lâu lắm, dược hiệu đã không lớn, cũng giải không được độc, cho nên ngươi nếu tưởng giải độc nói, cần thiết tìm được Tân gọi hồn thảo, nếu không liền đi gặp Diêm Vương đi." Mục Nhược Hân nói xong, đem dây mây thu hồi, thả Alan. Ngươi Alan dùng đoán hận ánh mắt trừng mắt Mục Nhược Hân, chậm rãi đứng lên, sắc khí cực cường, hận không thể đem Mục Nhược Hân cấp giết, chính là lại không dám dễ dàng thủ. Chứ 365, hay không muốn truy?" Đối với Alan cái kia đoán hận ánh mắt, Mục Nhược Hân không để bụng, nhắc nhở nàng, "Ngươi chỉ có một ngày thời gian a, lại không chạy nhanh đi tìm gọi hồn thảo nói, ngươi cũng chỉ có tử lộ một cái." Ta nói rồi loại này độc chỉ có gọi hồn thảo có thể giải, ta trên tay không có gọi hồn thảo, cho nên liền không được ngươi. A Lan hận thấu một nửa thân, nhưng lúc này cũng không có hoàn toàn mất đi lý trí, khống chế tốt trong lòng lửa giận, không lo mang hình sự, lại lần nữa quỳ xuống, ủy khuất khóc lóc kể lể. Thành chủ, đại tiểu thư, nô tỳ thật là ngoan uổng, cái kia cái gì gọi hồn thảo, nô tỳ thật sự không biết. Túi tiền là nô tỳ ở trên phố mua, hoa mẫu đơn là nô tỳ từ hoa viên tới rời qua tới, mà khác nô tỳ thật sự không biết. Nếu nàng lúc này động thủ, nhất định sẽ bại lộ thân phận, đó chính là tử lộ một cái. Nếu không động thủ, trở về tìm cơ gọi hồn thảo, có lẽ còn có thể mạng sống. Không thể tưởng được cái này một nửa lợi hại như vậy, lập tức liền đem sở hữu sự đều thấy rõ ràng, đáng giận. Alan nói được cũng có đạo lý, một nhược hân lý do thoái thác chứng cứ không đủ, loại tình huống này dưới làm giản ý ý Hà Nhu lượng nan vì. Giản Sa Khê cũng không nghĩ lung tung oan của người, hỏi lại Mộc nhược Hân, Diêm phu nhân, ngươi nhưng còn có càng có lực chứng cứ. Càng có lực chứng cứ chính là cái này nợ tỷ chính mình giải độc, khi đó mới có. Nếu các ngươi phi thường phi thường tin tưởng nàng, ta đây nguyện ý giúp nàng giải độc, đến lúc đó hậu quả các ngươi tự phụ, dù sao chết lại không phải ta, chuyện này cùng ta cũng có quan hệ, ta không đáng trộn lẫn đi vào. Mộc Dược Hân phi thường có tự tin, tuyệt đối hoài nghi Alan, chỉ là nàng hiện tại chứng cứ đích xác cũng không quá xung đột, bất quá có chứng cứ nàng không tốt lắm nói từ a lang cái kia ánh mắt có thể nhìn ra được tới, nữ nhân này sát khí không nhỏ, một cái bình thường tỷ nữ như thế nào sẽ có như vậy sát khí, còn có trên người nàng che giấu linh lực, tuy rằng cố tình che giấu, nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được đến. tướng lừa nàng, không dễ dàng như vậy. mục nhược thân không nghĩ lại nói quá nói nhảm nhiều, ngáp một cái, rối người, sau đó hướng ngoài cửa đi, lan lụt lâu như vậy, hôm nay mệt mỏi quá, ta phải đi về nghỉ ngơi, ngày mai sự ngày mai lại nói. các ngươi muốn thật là tin tưởng cái này tỷ nữ là vô tội, ngày mai lúc này phía trước tùy thời có thể sai người tới tìm ta muốn giải dược. bất quá trước đó thanh minh, tìm ta lấy giải dược thời điểm cần thiết có giản thành chủ chỉ dụ, nếu không ai tới ta đều không cho. trở về ngủ. Mục Nhược Hân nói cho hết lời liền chạy lấy người, không nghĩ lại đông xả tây xả, đột nhiên có điểm hối hận vừa rồi sợ làm chính là nàng ở chứng cứ không đủ dưới tình huống đem A Lan bắt được tới, có phải hay không quá xúc động điểm? Nếu không đem người này bắt được tới, vạn nhất nàng rời khỏi sau cái này tỷ nữ lại chơi xấu, nàng kia viên dùng hỏa linh chi luyện ra tới sang quý linh đang chẳng phải là lãng phí. Tính tính, nhà người khác sự nàng lười đến quản nhiều như vậy, nàng chính mình chính là đều lo liệu không hết quá nhiều việc, quản như vậy nhiều làm gì? Diêm phu Nhân dặn ý gì còn muốn vì A Lan cầu tình, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, nàng có điểm tin tưởng Mục Nhược Hân, chính là lại tin tưởng A Lan, hiện tại cũng không biết nên làm như thế nào mới hảo. A Lan nguyên tưởng rằng một nhược hân sẽ vẫn luôn truyền chuyện này, không thể tưởng được nàng thế, nhưng cứ như vậy đi rồi, còn để lại nàng một con đường sống, vì thế Nhu nhược đáng thương về phía Giản Y Lì Hà Nhu khóc lóc kể lệ. Nhìn A Lan khóc đến như vậy thương tâm, lại như vậy thành khẩn cầu xin, mà những năm gần đây A Lan cũng chưa làm qua cái gì sai sự, đều là giữ khuôn phép, quy quy củ củ. Bởi vậy, Giản Y Lì Hà Nhu cuối cùng vẫn làm mềm lòng, thỉnh cầu Giản Sa Khê hạ chỉ dụ làm mục nhược hân lấy ra giải dược. Nhưng Giản Sa Khê không quá ngần ý, huyện chuyển cự tuyệt, Nunu, chuyện này liền giao cho Kaka đi toàn quyền xử lý đi, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh là được. Bất quá ngươi tỷ nữ ta muốn trước tạm thời mang đi, những người khác cũng cùng nhau đổi mới cười cười, mấy ngày nay là thời khắc mấu chốt, ngươi không có việc gì liền ngồi nu nu, ngàn vạn đừng làm nàng lại ra bất luận cái gì sai lầm. ca ca, ta đã biết, ta này ba ngày đều ngồi tỉ tỉ, cùng nàng cùng nhau ngủ. giản y cười đã sớm đã quyết định làm như vậy. tuy rằng không có vô cùng sát thực chứng cứ chứng minh Alan là tiêm tế, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất, đề phòng điểm luôn là tốt. Alan vẫn là không chịu, còn tưởng tiếp tục cầu giản y hèn nhu, nhưng giản xa khê cũng không làm nàng mở miệng, sai người đem nàng cấp áp đi xuống, trong lòng cân nhắc kế tiếp hẳn lại như thế nào làm. một nhược thân trở lại trong phòng của mình liền đem vừa rồi mang đi gọi hồn thảo lấy ra tới, đặt ở trên bàn, thật cẩn thận xử lý. Diêm Lịch hoành đang ở trong phòng đọc sách, thấy một nhược hân đã trở lại, còn ở vội chuyện khác, rất là tò mò, vì thế lại đây hỏi một chút, "Nếu hân, ngươi đang làm cái gì?" "Ta vừa rồi được đến một loại thực chân quý thảo dược, đang định đem chúng nó phỏng vấn hảo, nói không chừng về sau có thể sử dụng được với." "Cái gì thảo? "Gọi hồn thảo." "Gọi hồn thảo?" "Này cũng coi như là chân quý thảo dược sao?" "Theo hắn biết, gọi hồn thảo căn bản không có gì đại tác dụng, tác dụng nhiều nhất chính là lấy tới hân hương hương." "Ngươi đừng xem thường này cây thảo, nó tác dụng nhưng lớn đâu." Vừa rồi ta cũng không có đem gọi hồn thảo tác dụng nói xong, còn có một chút tư tâm, cho nên cố ý không nói. Gọi hồn thảo một cái khác tác dụng chính là hấp thụ các loại ngoại lai độc, bất quá đây là có tiền đề điều kiện, chỉ cần phương pháp chính xác, mang ở trên người có thể bách độc bất xâm nha. Bất quá nơi này lượng rất ít, chỉ đủ hai người dùng, ta tưởng cho ngươi cùng tiểu dễ một người làm một cái. Diễm Lịch hành nghe xong, vô cùng cảm động, trong lòng ấm áp. Tuy rằng bọn họ đã thành thân nhiều năm, còn có hai tử, nhưng hắn lại cảm thấy bọn họ ở bên nhau thời gian quá ít, thiếu đến làm hắn không có cảm giác an toàn, sợ hãi tùy thời sẽ mất đi nàng. Hắn đã chết đi nàng 5 năm, rốt cuộc thừa nhận không được mất đi nàng thống khổ, nếu lại mất đi một lần, hắn nhất định sẽ nổi điên. Hảo, ta trước đem gọi hồn thảo thu nào, chờ đi trở về lại chậm rãi Mộc Nhược Hân đem gọi hồn thảo thu vào ý cảnh bên trong, mới vừa chuẩn bị cho tốt không lâu liền có một cái thị vệ tới báo cáo, nói là Giản Sa Khê làm nàng qua đi một chuyến. Giản Sa Khê ý chỉ là chỉ làm Mộc Nhược Hân một người đi, nhưng Diêm Lịch hành không vui, một hai phải đi theo đi, nếu không liền không cho Mộc Nhược Hân đi. Thị vệ không có biện pháp, đành phải làm cho bọn họ hai người cùng đi, xong việc lại hướng Giản Sa Khê nói minh rõ ràng. Giản Sa Khê cũng không xinh khí, vậy vây thủ thế, làm thị vệ lui ra. Lúc này trong phòng chỉ có ba người, một cái tỷ nữ cùng người hầu đều không có, bên ngoài có tầng tầng thủ vệ thủ tủ vệ như thế nghiêm ngặt, cái này làm cho Diêm Lịch Hành cảm giác sâu sắc không vui, còn tưởng rằng Giản Sa Khê muốn âm thầm đối phó bọn họ, làm tốt đâu vội chuẩn bị, hiển lộ ra ý, nghiêm khắc chất vấn, người đây là ý gì? Ma Vương đừng nội, ta cũng không có ác ý, chỉ là tưởng thỉnh nhị vị giúp một chút. Giản Sa Khê lễ phép tương đãi, hữu hảo kỳ người. Mục Nhược Hân cảm giác được hắn hữu hảo, kéo Diêm Lịch Hành một phen, làm hắn đem sát khí thu hồi, chính mình tiến lên đi theo Giản Sa Khê nói, không biết Giản thành chủ muốn chúng ta giúp gấp cái gì? Diễn một cung tịch, ta rất vui lòng tương trợ. Vậy đa tạ Alan bị quan tới rồi địa lao, không bao lâu liền cảm giác được một trận choáng váng, cuối cùng hôn mê qua đi, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, đã không biết chính mình ngủ bao lâu, nhưng mà nàng vừa mở mắt ra liền nhìn đến một dược hân, hoảng sợ, "Ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này?" Một dược hân trong tay thưởng thức một cây kỳ quái thảo, một bộ thực nhàn nhã bộ dáng, nhưng trên mặt tươi cười lại mang đầy tà khí, lệnh người sợ hãi. Alan cũng không có sợ hãi một dược hân, đỡ vách tường đứng lên, nhìn thẳng một dược hân, "Chất vấn nàng, ngươi là tới giết ta sao?" Cũng có thể nói là, cũng có thể nói không phải. "Ngươi, diêm phu nhân, ngươi ta ngày gần đây không đoán, sang ngày vô thủ, ngươi vì cái gì muốn như vậy hại ta?" ta chỉ là đem sự thật vạch trần ra tới, cũng không có hại ngươi a. a lan cô đương, ta muốn cứu giản y hiền nu, chính là ngươi lại yếu hại nàng. ta nếu là không đem ngươi vạch trần ra tới, vạn nhất nàng đi đời nhà ma, ta kêu hoàng kim ngàn vạn lượng chẳng phải là ngâm nước nóng sao? nguyên lai like ngươi là vì tiền, tiền là thứ tốt, ai đều thích. chỉ cần ngươi buông tha ta, ta có thể cho ngươi càng nhiều tiền. Lời này vừa nói ra, một nhược hân kinh ngạc một chút, nhưng trên mặt cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là ở trong lòng kinh ngạc. một cái nho nhỏ tỷ nữ có thể lấy ra so hoàng kim ngàn vạn lượng còn nhiều tiền sao? Alan lời này vừa nói ra tương đương là không đánh đắc khai, nhưng nàng còn không có ý thức được, tiếp tục lấy tiền tài tới dụ hoặc một được thân, chỉ cần ngươi không xấu chuyện của ta, buông tha ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi. Vui buồn cái gì vậy? Ngươi một cái nho nhỏ thì nữa có thể so sánh đến liền nửa tháng thành thành chủ có tiền sao? Ta nếu là tin tưởng ngươi, ta chính là cái ngốc tử, ta là không có như vậy nhiều tiền, nhưng chủ nhân của ta có, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta nhất định sẽ làm chủ nhân cho ngươi càng nhiều tiền. Chủ nhân của ngươi là ai? Cái này ta liền không thể phung cáo. Như vậy thật ngượng ngùng, này muốn mua ban chúng ta liền làm không được, dù sao dãn xa khê có rất nhiều tiền, hơn nữa liền mau đến tay của ta thượng, ta hạ tất nhiều sinh sự tình, đi như vậy nhiều được vòng Người A Lan muốn định cùng Mục Nhược Hân hảo hảo nói, nhưng căn bản là nói không tới, lửa giận mạo trướng, sắc khí bại lộ, ra tay công kích Mục Nhược Hân. Mục Nhược Hân sớm đã có phòng bị, rất dễ dàng liền hiện lên A Lan công kích, cũng hồi nàng một kích, một trưởng liền đem nàng đánh bay đâm tường. A Lan đụng vào trên tường lúc sau rơi xuống, đại phun máu tươi, bỏ rất nhiều lần cũng chưa có thể bỏ dậy, thương thế rất nặng. Không thể tưởng được nữ nhân này thoạt nhìn tiểu kiều tiểu tiểu, thân thủ thế nhưng như thế lợi hại, nàng nhất chiêu đều tiếp không được. Đáng giận, chỉ bằng ngươi điểm này công phu mèo quảo còn muốn lật ta, không quá khả năng, tìm nhà ngươi chủ tử đến đây đi. "Nga, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ngày này thời gian liền mau đi qua, hiện tại chỉ còn lại có hai cái canh giờ, ngươi nếu là không chạy nhanh đi tìm gọi hồn đạo, vậy chết thẳng cả lạc. Ngươi như thế nào chỉ còn lại có hai cái canh giờ? Chẳng lẽ nàng hôn mê thật lâu? Nếu thật là như vậy, vậy Thuyết Minh giảng Y Lily Anu không muốn vì nàng cầu lấy giải dược, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình." Alan lại lần nữa nỗ lực bò dậy, thừa dịp một Nhược Hân không chú ý, dùng tay tới xuống Bạch. Sắc bột phấn, đại phấn. Mặt Tan đi thời điểm, nàng đã không thấy bóng dáng. Mục Nhược Hân không có đuổi theo, chỉ là đắc ý cười cười, chơi trong tay thảo nói, "Giản Thánh chủ, ngươi công đạo sự ta đã hoàn thành, giữ lại liền xem chính ngươi nga." giản xa khê từ địa lao bên ngoài đi vào tới, chấp tay ông quyền, hướng một nhược thân trí tạng, nghĩ nhiều diêm phu nhân. không cần không cần, ngươi chỉ cần nhớ rõ trả tiền là được. ngươi cũng đừng quên chính mình phía trước nói qua nói. nàng đáp ứng giản xa khê diễn trận này diễn, còn đáp ứng làm a hoành đi làm chuyện này, cũng không phải làm miễn phí, hơn nữa đến số tiền lớn tạ ơn. diêm phu nhân yên tâm, đại việc này xong, ta nhất định đem vàng bạc đưa lên. ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt. nhất định. a lan trốn ra nửa tháng thành, hướng ngoài thành chạy tới, ra khỏi thành lúc sau liền hướng không trung thả ra một cái xương đạn, tới rồi nơi xa vách núi lúc sau, khí còn không có lại đây liền vội vàng cầu. chủ nhân, ta trúng động cầu chủ nhân ban ta mấy viên gọi hồn thảo giải độc. Ai nói cho ngươi gọi hồn thảo có thể giải độc? Một người mặc áo đen nam tử, từ đầu đến chân đều bọc đến kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt, ngay cả đôi mắt cũng dùng khăn băng gạt che, căn bản thấy không rõ hắn bộ mặt, mà hắn thân xuyên bị đại đại áo đen che quất, vô pháp phán đoán. Cho nên người này là già hay trẻ, là mập hay ốm căn bản không biết. Lam Ma Thành thành chủ phu nhân một lượt thân cho ta hạ độc, nàng nói, chỉ có gọi hồn thảo mới có thể giải độc. Chủ nhân, ta thân phận đã bại lộ, chỉ sợ không thể lại đại ở nửa tháng thành. Tiêu Lưu ngươi còn có tác dụng gì? Chủ nhân A Lan lúc này mới cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ, ngẩng đầu, trong hai mắt tràn đầy sợ hãi, nhìn cái này thần bí nam tử, cả người đang run rẩy. Chủ nhân. Nàng vi chủ nhân hy sinh 3 năm, cho người ta vì nô vì tỷ, không thể tưởng được thế nhưng là cái dạng này kết quả. Nàng không cam lòng A. Nhiệm vụ thất bại, ngươi còn có mặt mũi cầu sống sao. Nam tử vương tay, khơi màu A lan cằm, chào phung với nàng. thỉnh chủ nhân lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi nhiệm vụ này chính là ngươi đời này toàn bộ nhiệm vụ, liền tính nhiệm vụ hoàn thành, ngươi cũng không có bất luận cái gì giá trị. Chủ nhân A lan nhớ tới nhiều năm trước sự lúc ấy phương nhu cũng có, nhà nàng nói xa xút, cha muốn nàng gả cho một cái lại lão lại xấu người, nàng không muốn, vì thế đà hôn, sau lại thiếu chút nữa bị chảo trở về, sống sờ sờ đánh chết, cũng may chủ nhân xuất hiện cứu nàng, còn giáo nàng võ công, làm nàng đến dàn y điền nu bên người làm nằm vùng, chờ đợi chỉ thị. mấy ngày hôm trước, nàng được đến chủ nhân chỉ thị, đem gọi hồn thảo đặt ở dàn y điền nu phòng, âm thầm giết chết nàng. nàng dựa theo chủ nhân yêu cầu, một kiện một kiện hoàn thành, chính là liền ở nhất mấu chốt thời điểm, xuất hiện một cái một người hơn, hỏng rồi nàng sợ hữu sự, làm nàng phía trước nỗ lực tất cả đều vì, liền tính như thế, nàng cũng không nên trách nha. chẳng lẽ chủ nhân nhiều năm trước cứu nàng, chỉ là vì cái này? A Lan càng nghĩ càng không tiếp thu được cái này hiện thực, vẫn luôn cho rằng có cái cường đại dựa vào, nguyên lai like lại là như thế. Nam tử đối A Lan không có bất luận cái gì thương hại chi tâm, đối nàng sợ hãi nhìn như không thấy, chọn nàng cảm tiếp tục nói, nhiệm vụ thất bại, ngươi nên tự mình kết thúc, mà không phải chạy ra tìm ta. Ngươi có biết hay không, ngươi chúng người khác bây dập? Cái gì? Băng Hưu, nếu tới, vậy thỉnh hiện thân gặp nhau đi. Trung quanh Hắc Quang đột nhiên ngưng tụ, ngưng tụ thành Diêm Lịch Hoành. Diêm Lịch Hoành đứng ở mười bước xa khoảng cách, nhìn cái kia áo đen nam tử, bởi vì hắn xuyên cũng là màu đen quần áo, hai người khí thế không phân cao thấp, đồng dạng lộ ra một cổ thần bí chi khí. Ngươi là người phương nào? Ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là các ngươi không nên quản chuyện này. Vốn dĩ các ngươi ma thành có thể đứng ngoài cuộc, không liên lụy tới bảo. Hiện tại các ngươi tưởng toàn thân mà lui, chỉ sợ không được. Hoàng rồi chúng ta chính là, các ngươi phải trả giá đại giới, mà cái này đại giới phi thường phi thường trọng, trọng đến ngươi phó không dậy nổi, phải không? Ta đến rất muốn biết ngươi muốn bổn tọa trả giá cái gì đại giới. Thường uy như hắn, không dễ dàng như vậy. Bên cạnh ngươi trí thân trí ái sẽ từng bước từng bước rời đi, đến cuối cùng ngươi hai bàn tay trắng, muốn sống không được, muốn chết không xong. Vậy muốn nhìn ngươi có không buồn sự này động được bọn họ? Nho nhỏ ma thành thế nhưng có như vậy lại khẩu khí, thật là không biết sức. Là ngươi quá tự cho là đúng. Kia có thể thử xem nam tử xong lúc sau, dùng ngón tay vẽ ra một đạo lang quang, lang quang cắt vỡ A A Lan đương trường tử vong, chết phía trước trong lòng lòng tràn đầy khó hiểu, không cam lòng, còn có phẫn nộ, không thể tưởng được nàng cứ như vậy chết mất. Không cam lòng A, Diêm Lịch Hành Kỳ thật có thể ra tay cứu A Lan, nhưng hắn không có cứu, chờ áo đen nam tử công kích lại đây, sau đó với hắn đánh nhau. Áo đen nam tử võ công không yếu, phi thường cường, nếu là này phía trước gặp được như vậy cường địch, hắn không có thập phần nắm chắc thủ thắng, nhưng là hiện tại, hắn có tử tử vong chi uyên được đến tà ác chi lực, hoàn toàn có thể thủ thắng. Mấy chục chiêu đánh nhau lúc sau, áo đen nam tử dần dần bại lui, trên người có rất nhiều tiểu thương, đều là bị Diêm Lịch Hành Kim kiếm xổ hoa, thương thế tuy rằng không nặng, nhưng thuật nhìn lại cực kỳ chật vật.